Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 12 chương 49 kỳ quái Gia chủ vì sao triệu kiến chúng ta không rõ ràng a Lạc Thủy Ngươi biết phụ thân ngươi vì sao đột nhiên triệu tập chúng ta sao tụ tập ở trong nghị sự đại sảnh Người phần lớn đều là tiêu gia cầm quyền hạng người Trong đó tiêu Lạc Thủy xem như thế hệ trẻ đại biểu Hơn nữa gia chủ con trai thân phận đặc thù Cũng tính là có tư cách ngồi ở chỗ này Bất quá cùng ở đây mặt khác tất cả trưởng lão đệ tử một dạng Hắn cũng không rõ ràng phụ thân đột nhiên cấp bách đám người là vì cái gì Chẳng lẽ là bởi vì chính nghĩa tiền bối rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Âm âm mọi người ở đây đàm luận thời điểm Đột nhiên Phòng nghị sự cửa ra vào lại là bỗng nhiên truyền đến một trận chấn thiên động địa nổ mạnh Sau đó phòng nghị sự đại môn âm vang mở ra Nhưng là đập vào mặt lại không phải một trận thanh phong Mà là một trận tràn đầy mùi máu tươi đáng sợ khí tức đây là Những cái này tiêu gia chấp sự trưởng lão còn có đệ đề tử đều dối rít lộ ra ngoài ý muốn thần sắc Theo ánh mắt của mọi người nhìn lại Chỉ thấy phòng nhị sự cửa chính Từng hàng người của tiêu gia triển khai Cầm đầu thì là gia chủ tiêu nguyên thần cùng đại trưởng lão tiêu lâm thân hai người xuất lính nhân số trọn vẹn là trong nghị sự đại sảnh nhân số nhiều gấp mấy lần, mà càng trọng yếu hơn chính là ba quát tiêu nguyên thần cùng tiêu lâm thân ở bên trong tất cả mọi người ăn mặc một bộ huyết y, đó là một kiện hoàn toàn hiện lên màu đỏ thấm ngoại bào, theo cuồng phong trong gió vũ động, mang theo lạnh lùng sát khí, mấy trăm người đứng chung một chỗ, huyết y liên tiếp tung bay. sống như một đầu huyết hà mãnh liệt mà đến, làm cho trong nhị sự đại sảnh vô số người đều lộ ra kiềm chế đến cực điểm, ầm ẩn cảm giác có cái đại sự gì sắp xảy ra. gia chủ đối mặt trong nhị sự đại sảnh để tử hỏi thăm, tiêu nguyên thần thần sắc lạnh lùng, chỉ có khi nhìn đến tiêu lạc thủy thời điểm hơi đổi, bất quá chợt liền khôi phục bình thường, chỉ thấy hắn nhanh chân đi đến trong đại sảnh. Nhìn chung quanh một vòng đám người Tại nói chuyện trước đó Ta ta có một kiện đồ vật muốn cho chư vị ngồi ở đây nhìn xem Vừa dứt lời Tiêu Nguyên Thần liền lấy ra một phần hồ sơ Trực tiếp ném tới trước mặt mọi người Quyển hồ sơ ở cương khí tác dụng tự động mở ra Nội dung phía trên thì là Tiêu Nguyên Thần những năm này thu thập được Trong tiêu thành các đại trung tiểu thế lực trong bóng tối hải tiêu ra Chiếm lấy tiêu ra lợi ích nội dung nhìn thấy mà giật mình Làm cho người phẫn nộ trọn vẹn 15 phút đồng hồ toàn bộ trong nghị sự đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh Không ai nói chuyện Cái này cái này đây quả thực Nhất định chính là hồn đảm làm sao có thể lại có loại chuyện này Vong ăn phụ nghĩa một đám vong ăn phụ nghĩa không hề nghi ngờ Hồ sơ nội dung triệt để chọc sẵn trong nghị sự đại sảnh tất cả mọi người Sau đó bọn họ nhìn về phía tiêu nguyên thần. Tựa hồ cũng nhìn ra hắn một thân huyết y ý, ý tứ. Chờ huyết y tin tưởng các ngươi cũng phát giác được. Tiêu nguyên thần không có chút nào che giấu ý tứ. Trên thực tế ở xác nhận trần khuyên địch chính là lục phiến môn người sau đó. Ở ẩn giấu đi cũng không có ý nghĩa. Sáng tạo huyết y lâu đúng là ta. Mà phía sau ta để tử tiêu ra. trọng sự. Còn có các trường lão. Chính là một năm qua này tàn phá bừa bãi tiêu thành huyết y lâu sát thủ ta và bái hỏa ma giáo đã đạt thành hiệp nghị. Chỉ cần có thể trợ giúp bọn họ công phá tiêu thành. Chúng ta liền có thể được bái hỏa ma giáo ủng hộ. Không chỉ có thể đoạt lại chúng ta mất đi tất cả. Còn có thể càng tiến một bước một lần này. Đã không còn tiêu thành cách này lao. Tiêu gia chúng ta chắc chắn trở nên càng thêm huy hoàng tiêu nguyên thần lời nói không hề nghi ngờ là đầy đủ trùng kích tính. Nhất là ở không ít người nhìn vào trong gia tộc lớn nhất trưởng bối. Đại trưởng lão tiêu lâm thân cũng đứng ở phía sau hắn về sau. Càng là có không ít trong nhị sự đại sảnh người dao động. Còn có trưởng lão trực tiếp mở miệng đối tiêu lâm thân nói. Đại trưởng lão, ngài, ngài cũng cảm thấy như vậy sao? tiêu lâm thân trầm mặn chốc lát mới chậm rãi mở miệng đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân ngươi cũng biết ta quá già rồi tiêu lâm thân rất dứt khoát nói ra nguyên thần mang đến cho ta huyết ma bí pháp có thể trì hoán ta khí huyết để cho ta nhiều sống một đoạn thời gian thậm chí nếu như ta có thể hấp thu càng nhiều huyết dịch ta liền có thể phản lão hoàn đồng Một lần nữa thu hoạch được đột phá võ đạo tông sư tiềm lực. Ta cử tuyệt không được cái này. Cái gì hút máu tu luyện. Đây chính là từ đầu đến đuôi ma đạo cách làm tiêu gia nhất có tư lịch đại trưởng lão. Đem một đời đều dâng hiến cho tiêu gia lão nhân. Thế mà lựa chọn ma đạo lão phu vì tiêu gia suy tính một đời đến cuối cùng cũng muốn cân nhắc cho mình một phen. Nói xong sau tiêu lâm thân dứt khoát hai mắt nhắm nhìn. Không nói chuyện. Mà tiêu nguyên thần thì là cười lạnh. Trên thực tế tiêu lâm thân hành động để cho hắn càng thêm tin chắc ý nghĩ của mình. Cái gì hiệp nghĩa. Tất cả đều là cầu thi chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn. Liền không có lợi ích không đánh nổi người ở ta nói. Từ nay về sau. Tiêu ra bất kể là rơi vào ma đạo cũng tốt. Trở lại chính đạo cũng tốt. Nhưng ở ta hướng dẫn dưới. tiêu gia tất nhiên có thể rời đi tiêu thành cái này lao tù từ đó lần thứ hai hưng thịnh thế nào gia nhập chúng ta à phần này hồ sơ các ngươi cũng nhìn rồi các ngươi cũng có thân nhân chết tại chiến trường phía trên chết tại sau lưng án toán bên trong á chẳng lẽ các ngươi liền không phấn nộ. liền sẽ không không cam tâm sao chỉ cần gia nhập chúng ta phụ thân đột nhiên một tiếng thanh thúy. hơi có vẻ non nớt Nhưng lại mang theo vô tận lửa giận thanh âm cắt đứt tiêu nguyên thần lời nói. Làm sao vậy, Lạc Thủy? Tiêu nguyên thần mặt không thay đổi quay người, nhìn mình con độc nhất. Nói đến, vị này nhi tử cho tới nay đều là tiêu nguyên thần trong lòng đau nhất. Bởi vì hắn cực kỳ giống mình năm đó. Năm đó cái kia chỉ biết là hướng về cái gọi là hành hiệp trưởng nghĩa phương hướng đi. Căn bản không có thấy rõ cái giang hồ này ngây thơ người trẻ tuổi. thấy được hắn liền phảng phất thấy được bản thân hình bóng phụ thân cuối cùng là chuyện gì xảy ra ngươi muốn gia nhập ma đạo ngươi chẳng lẽ quên ta tiêu gia tổ huấn sao chúng ta sao có thể vì lợi ích một người lựa chọn ma đạo hơn nữa đại trưởng lão ngươi lại còn muốn hút máu luyện công cách này cách này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mọi người có phải hay không bị người muốn vịn? đủ tiêu nguyên thần lạnh xen một tiếng trực tiếp cắt xước tiêu lạc thủy lời nói Lạc Thủy, ta biết ngươi bây giờ là ý tưởng gì, ta cũng hiểu ngươi, nhưng là yên tâm đi, không được bao lâu, khi ngươi tận mắt thấy cái thế giới này, cái giang hồ này chân tướng về sau, ngươi liền sẽ sống như ta, cải biến ý tưởng, phụ thân ngươi mệt mỏi, tiêu nguyên thần lạnh lùng nói, sau đó không tiếp tục để ý tiêu Lạc Thủy. Trực tiếp trong nháy mắt một đảo khí động đem hắn kích toán trên mặt đất. Sau đó lần thứ hai nhìn về phía nghị sự đại sảnh rất nhiều đệ tử tiêu ra. Thế nào các ngươi muốn gia nhập chúng ta sao lựa chọn gia nhập chúng ta. Vì tiêu ra quật khởi tống hiến một phần tâm lực. Liền đi đến đây đi. Đến tại không nghĩ. Đứng tại chỗ. 15 phút đồng hồ về sau chọn vẹn ba thành người từ phòng nghị sự đi tới tiêu nguyên thần sau lưng. nhưng là vẻn vẹn tại ba thành thấy một màn như vậy tiêu nguyên thần cũng là khẽ thở dài một cái còn dư lại ra hỏa đều là tiêu gia nhất ngoan cố cũng nhất kiên trì người mặc dù chỉ có mấy chục người nhưng đều không ngoại lệ đều là tiêu gia dòng chính đệ tử cho nên bản thân mới đem bọn hắn lưu đến cuối cùng cũng được cái gọi là dục hỏa trùng sinh luôn luôn muốn kèm theo vi sinh Hắn không cho phép tiêu ra bây giờ có bất kỳ hắn trưởng khống không được nhân tố ở. Bởi vì kế hoạch tiếp theo triển khai không cần bất luận cái gì không xác định nhân tố giết rồi a Ở tất cả mọi người nhìn soi mói tiêu nguyên thần nhẹ nhàng phất phất tay. Âm âm đúng lúc này. Đột nhiên. Lại là một trận tiếng nổ thật to truyền đến. Mà lần này. Tiếng oanh minh đến từ tiêu gia phủ uyển ngoại bộ. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 12 chương 50 tất cả mọi người một đội chép đường lui. Đội hai tản ra. ba đội đem nơi này vây quanh. Một con kiến đều không cho phép ra ngoài những người khác đem công thành xe kéo ra ngoài trận pháp sư ngốc đấy làm gì cho các ngươi 10 phút đồng hồ. Đem tiêu ra đại viện tòa trận pháp này mở ra cho ta một người cũng không cho phép buông tha ngày xưa phồn thịnh vô cùng đông thành khu. Tiêu ra khu vực bên trong. Lúc này lại là chất đầy nguyên một đám người mặc thiết giáp, Huyết khí như lửa binh sĩ Những binh lính này phong tỏa toàn bộ nội thành Tất cả trung tiểu thế lực tức thì bị trực tiếp lệnh cưỡng chế không cho phép ly khai Người bình thường cũng bị toàn bộ khóa ở nhà mà những binh lính khác Thì là vần quanh một vòng Đem toàn bộ tiêu ra vây lại Những binh lính này cùng phụ trách phong tỏa thành khu binh sĩ lại có chỗ khác biệt Thực lực vậy mà toàn bộ đều là hậu thiên viên mãn tu vi. Số lượng khoảng chừng mấy trăm vị. Phải biết hậu thiên viên mãn mặc dù vẫn như cũ không vào tiên thiên. Nhưng đặt ở bình thường nhất lưu môn phái bên trong cũng coi như là môn phái lực lượng trung kiên. Nhưng tại triều đình quân đội bên này. Binh sĩ như vậy lại là bó lớn bó lớn. Bởi vậy có thể thấy được triều đình thế lực mạnh. Có lẽ tiên thiên cảnh võ giả cần thiên phú và cơ duyên Nhưng hậu thiên cảnh võ giả Lấy triều đình tài nguyên muốn bồi dưỡng đơn giản như chém dưa thái rau Căn bản không có mảy may độ phó có thể nói Hơn nữa cái này mấy trăm tên hậu thiên viên mãn võ giả cùng tầm thường người giang hồ còn không giống Trên người bọn họ đều không ngoại lệ Tất cả đều mang theo nồng đậm huyết sát chi khí Hiển nhiên là từ núi thay biển máu bên trong đi ra Dạng này tinh nhuệ võ giả Vô luận là ý chí chiến đấu vẫn là sức chiến đấu đều muốn thắng qua tầm thường người giang hồ Quân đội người cầm đầu là Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tứ Dương Trùng Còn có Doanh Phượng Tiên Tứ Nữ Ở bên cạnh của các nàng Thì là đứng đấy một vị người mặc áo giáp màu đỏ ngòm Cầm trong tay một cán hổ đầu kim thương trung niên tướng quân. Rõ ràng là triều đình ở toàn thành to lớn nhất người cầm quyền. Tiêu thành chấn cương thẩm trường không. Thân làm tiêu thành chấn cương thẩm trường không thực lực tự nhiên cũng là hợp đạo phản hư võ giả. Hơn nữa cùng trần khuyên địch tương tự là. Vị này thẩm trường không cũng là một vị luyện thể võ giả. Chỉ là đứng ở nơi đó. Một thân huyết khí nắng gắt như lửa. Liền như là trong tay hắn hổ đầu kim thương đồng dạng thẳng vào mây xanh Mặc dù không bằng trần khuyên địch nồng hậu dày đặc Nhưng lại mang theo một cố quân đội đặc thù nhủ khí bốn cái nữ hoa hoa Lần này bản quan thế nhưng là liền thân vệ đều cùng một chỗ điều động Nếu như là trận hiểu lầm Đến lúc đó đừng trách bản quan trở mặt a. Thẩm trường không mở miệng nói Trên thực tế lần này hắn điều động đại quân trực tiếp vây rồi tiêu ra trong quân là có ý kiến phản đối. Dù sao Tiêu gia ở trong tiêu thành thế lực tuyệt đối không yếu, hơn nữa nhân mạch cũng nhiều, ngay cả trong quân đều có nhân mạch của Tiêu gia. Nhưng thẩm Trường không vấn là tư tư cố chấp điều động quân đội. Điểm này trấn cương đại nhân hẳn là cũng nhìn qua nhà chúng ta đại nhân suy đoán. Nếu như không phải ngài cũng có hoài nghi, như thế nào lại hiệp trợ chúng ta đây? Ha ha, nói cũng phải Thẩm trường không cười một tiếng Cũng đúng Nếu không phải hắn vốn là có chỗ hoài nghi Lại làm sao có thể như vậy Quyết đoán tin tưởng bốn cái tiểu nữ hoa Thì sao đây người tới Trận pháp sư đây nhanh lên Cho ta đem cái này tiêu ra trận pháp phá mở Không cần phiền phức như vậy Thẩm trường không chậm rãi hướng về phía trước Hoạt động một chút tay chân Trên thực tế Xem như tiêu thành chấn cương Hắn trên thực tế là không thích cái này cái gọi là tiêu ra Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắn mới là tiêu thành chấn cương cái này tiêu thành hắn mới hẳn là lớn nhất cái kia. Kết quả là bị tiêu ra đoạt danh tiếng. Lần này hiếm có cơ hội bỏ đá xuống giếng. Đương nhiên phải thật tốt ra sức đánh một trận chó rơi xuống nước huống chi. Thẩm trường không cũng tuyệt không cho phép tiêu thành ra loạn gì cũng không thấy thẩm trường không sử dụng võ ký gì. Chỉ là sơ lên trong tay hổ đầu kim thương hướng về phía tiêu ra đại môn chính là đâm một cái Trong trước mắt một cỗ một người đã đủ giữ oan ải Vạn người không thể khai thông thương ý gào thét mà ra Đơn giản một thương Lại là đâm rách thiên địa nguyên khí Làm cho không khí xung quanh đều phát ra kịch liệt âm bảo thanh Một đảo mắt trần có thể thấy vòng khí theo hổ đầu kim thương đầu thương khuyết tán ra trực tiếp xé sách tiêu ra đại môn trần pháp ngay tiếp theo tiêu ra phủ uyển cả tòa đại môn đều cho hất bay ra ngoài thậm chí phá đại môn còn chưa đủ cái kia thương khí vẫn như cũ như mũi tên hướng về tiêu ra nội viện gào thét đi làm càn một đạo thuần bạc sắc hảo nhiên khí phóng lên tận trời hóa thành một thanh trường kiếm chạm tại trên trường kiếm đem thương khí trùng nát sau đó chỉ thấy tiêu nguyên thần từ trong tiêu ra nội viện chậm rãi đi ra Sau lưng thì là đi theo đại trưởng lão tiêu lâm thân Còn có một loạt người mặc huyết y tiêu ra đệ tử Về phần những cái kia không phục tùng đệ tử tiêu ra Thì là tạm thời bị giam cầm tu vi Bị giam cầm ở đội ngũ hậu phương Thẩm trường không Người thân là tiêu thành trấn cương Không đi hướng về Tây Vực Đến tiêu ra ta làm cái gì làm cái gì Thẩm trường không thô kệ cười một tiếng Cũng không có gì chỉ là ta nghe nói chúng ta lục phiến môn thần bộ đại nhân rơi vào các ngươi trong tiêu gia cho nên đặc biệt tới hỏi thăm một phen mà thôi nếu như ngươi có thể mời thần bộ đại nhân ra gặp một lần lời nói ta lập tức triệt binh rời đi tiêu nguyên thần không nói gì nhưng nhìn thấy tiêu gia bên ngoài lấy số lớn binh sĩ về sau hắn liền hiểu rõ ra quả nhiên vẫn là bại lộ sao cái gì thần bộ Ta trong tiêu gia nhưng không có loại người này. Không có ngươi nói cái gì thẩm trường không còn chưa mở miệng. Sau lưng dương trùng bốn người chính là quát chói tai lên tiếng. Nhìn xem tiêu nguyên thần ánh mắt càng là lập tức trở nên hung áp lên. Không sai tiêu nguyên thần lạnh lùng nói. Ta đã nói không có. Vậy chính là không có làm sao. Thẩm trường không chẳng lẽ ngươi còn muốn xuất quân vào tiêu gia ta xem xét hay sao ăn. thẩm trường không thần sắc đọn lại. Lúc này ngược lại là hắn làm phó. dựa theo ý nghĩ của hắn. lúc này đúng thời gian đã định lục phiến môn thần bộ hẳn là đứng ra chỉ chứng tiêu ra mới đúng. nhưng là có trời mới biết chuyện gì xảy ra. tốt lục phiến môn thần bộ thế mà không thấy sẽ không phải thực bị tiêu ra giết chết a. không đạo lý a. thần bộ thực lực sẽ không như vậy kém a. mà nếu là không có người chỉ chứng Bản thân quả thực là muốn xuất quân tiến vào tiêu gia Vậy coi như là thật sự dẫn phát ra một trận tiêu thành đại quy mô nội chiến Nếu như tiêu gia xác thực phản bội còn tốt Nhưng tiêu gia nếu là không có phản bội Tạo thành ảnh hưởng không thể nghi ngờ là phi thường áp liệt Bản thân thân làm chấn cương Càng là đứng mũi chịu xào Lợi hại trong đó thẩm trường không không thể không suy nghĩ Cho nên trong lúc nhất thời vậy mà cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Mà lại nói đến cùng. Vì kia thần bộ bản thân cũng chưa từng thấy qua mặt. Có trời mới biết là thật là giả mà nhìn thấy thẩm trường không bộ dáng này. Tiêu nguyên thần cũng là mỉm cười. Quả là thế chỉ cần không có xác thực nhân chứng vật chứng đến xác nhận tiêu ra phản bội. Cái kia thẩm trường không liền tuyệt đối sẽ không bốc lên dẫn phát tiêu thành nổi loạn phong hiểm đến cùng bản thân trở mặt. Bởi vì cách này không đáng cũng không phù hợp hắn thân làm tiêu thành chấn cương lợi ích nói đến cùng. Giữa người và người đơn giản chính là lợi ích mà thôi làm sao thẩm trường không. Nếu không muốn thẩm tra tiêu ra ta. cái kia còn không đi nơi này là ta tiêu ra nội thành. ngươi vô cớ xuất quân tiến đến. Lần này ta có thể dễ dàng tha thứ ngươi. Nhưng lần tiếp theo. Ta xem ngươi cách này chấn cương vị trí. liền muốn điều một điều ngô thẩm trường không sắc mặt tức giận đến đỏ lên Đây chính là vì cái gì hắn chán rét tiêu ra nguyên nhân Bởi vì cái này gia tộc thực lực cường đại Địa vị đặc thủ Đối toàn bộ Tây vực vạn lý liên doanh đều có đại ăn Cho nên Tây vực đô hộ phủ bên cạnh ít nhiều sẽ bán tiêu ra một bộ mặt Điều này cũng làm cho thân làm tiêu thành chấn cương bản thân rất khó làm Trên thực tế tiêu thành chấn cương ở tây vực bên trong đô hộ phủ vốn là cách không phải tốt lành gì công việc Còn không phải liền là bởi vì cách này tiêu ra ngay tại thẩm trường không trong lòng giận dữ Nhưng lại lòng sinh thoái ý đồng thời Chấn cương đại nhân không cần lo lắng Chúng ta có thể xác định Nhà chúng ta đại nhân ngay tại trong tiêu ra Hơn nữa không có chết Chỉ là bị tiêu ra vây khốn đi lên Nghe được tứ nữ lời nói về sau thẩm trường không hai mắt tỏa sáng mà tiêu nguyên thần thì là biến sắc Trần tiêm tiêm chủ động đứng ra Khẽ cười nói Có lẽ chư vị còn không biết sao Nhà chúng ta đại nhân không chỉ có là lục phiến môn tân nhiệm thần bộ Đồng thời cũng là thuần dương cung thủ tịch chân truyền Chúng ta bốn người cũng là thuần dương cung đệ tử Thuần dương cung là thực lực gì Các ngươi không phải không biết ai nhìn xem tứ nữ đồng thời móc ra thuần dương cung đệ tử lệnh bài. Vô luận là thẩm trường không vẫn là tiêu nguyên thần. Đều là sắc mặt cuồng biến. Thuần dương cung ai biết thiên hạ thập đại võ đảo thánh địa một trong gặp dưỡng cái kia trần chính nghĩa thần bộ là thuần dương cung đệ tử vẫn là thủ tịch chân truyền trong trước nhoáng này. Tiêu nguyên thần liền biết không tốt. Không sai. Giữa người và người đơn giản chính là lợi ích mà thôi. Cho nên nếu như một phương lợi ích lớn hơn một phương khác. cái kia không hề nghi ngờ sẽ cho người tuyển chọn càng lớn lợi ích một bên. Mà cùng tiêu ra trở mặt so sánh. Thuần dương cung thủ tịch đệ tử An Nguy. Đối thẩm trường không mà nói không hề nghi ngờ là lợi ích lớn hơn nữa. Đây chính là võ đạo thánh địa chỉ cần bám vào. Ai quản ngươi một cách tiểu tiểu tiêu ra người tới cho ta đi vào điều tra tiêu ra thẩm trường không trực tiếp hạ lệnh. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 12 chương 51 hỗn chương ta xem ai dám tiêu nguyên thần thần sắc lạnh lùng. Vung tay lên. Hảo nhiên khí gào thép mà ra. Trực tiếp ngăn ở thẩm trường không trước mặt. Bất quá lần này hắn cũng không có vận dụng hảo nhiên kiếm bên trên chính khí trường tồn bốn chữ. Mà là đơn thuần đưa nó xem như một món binh khí. Giữ lấy thẩm trường không hổ đầu kim thương. Đại trưởng lão. Cản bọn họ lại tiêu nguyên thần một bên quát to. Một bên cầm kiếm không ngừng huy sái ra như mưa to hảo nhiên khí. Mà thẩm trường không thì là toàn thân huyết khí bộc phát. Thẳng tiếp đánh lấy từng đạo từng đạo hảo nhiên khí ra thương. Trong lúc nhất thời thương ảnh như lưu tinh. Trong nháy mắt liền đem tiêu nguyên thần nuốt hết. Thương kiếm đụng đánh không ngừng bên tai mà đổi thành một bên. Tiêu ra đại trưởng lão tiêu lâm thân thì là rốt cuộc mở to mắt. Khủ khủ, tội gì khổ như thế chứ? Thân làm tiêu gia trừ bỏ ngày xưa lão tổ bên ngoài nhiều tuổi nhất võ giả. Tiêu lâm thân vốn dĩ đã không có gì sức chiến đấu. Thuần túy chính là làm vì tiêu gia vật biểu tượng tồn tại. Nhưng là hắn không cam tâm. Hắn tiêu lâm thân cũng là võ giả. Hắn vì tiêu gia phấn đấu cả một đời. Thậm chí làm trễ lại bản thân tiến hơn một bước cơ duyên. Cho nên hắn mới tiếp nhận tiêu nguyên thần trợ giúp tu hành bái hỏa ma giáo huyết ma phương pháp. Cũng chính bởi vì cách này huyết ma phương pháp. Tiêu lâm thân lục tục thôn phải lúc trước trên chiến trường hải tiêu ra mấy cái thế lực máu tươi. Lúc này mới có thể đủ tại thời khắc này đứng ra. Âm âm nồng đậm khí từ tiêu lâm thân thể nổi gào thét mà ra. Trực tiếp đem xông lên mấy chục cái binh sĩ quét bay. Cùng tiêu nguyên thần khác biệt. Có lẽ là bởi vì huyết ma phương pháp xuyên cớ. Tiêu lâm thân cương khí thuần trắng bên trong lộ ra một vẻ đỏ tươi. Cùng thuần chính hảo nhiên khí so sánh càng thêm. Mấy phần tà khí. Cũng chính vì như thế. Tiêu lâm thân công kích cũng càng thêm tàn nhẫn. phàm là bị hắn đánh chết võ giả. Trực tiếp chính là trong nháy mắt hóa thành thây khô. Rơi trên mặt đất về sau trực tiếp vỡ nát hóa thành cho bụi. Cái kia thay thảm bộ dáng Để tối hậu phương bị tấm chế võ tung Không có lựa chọn gia nhập tiêu nguyên thần người của tiêu gia Nhao nhao lộ ra hoảng sợ thần sắc Bọn họ thậm chí không thể tin được Cái kia tự nhiên huyết sắc khí Thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm lão nhân Chính là ngày xưa bọn họ hết sức kính ngưỡng đại trưởng lão Mà cũng chính là vị này đại trưởng lão nhúc tay Quân đội căn bản liền giết không vào tiêu gia đại viện Mà thẩm trường không nhưng lại bị tiêu nguyên thần cuốn lấy. Căn bản không giành xuất thủ. Tiêu ra trọng điệp. Không cho phép người đi vào oanh tiêu lâm thân thoại âm vừa dứt Đột nhiên. Một đảo sáng trói ánh lửa ở đỉnh đầu của hắn nở rộ. Sau đó như liệt nhật rơi xuống đồng dạng đập vào đầu của hắn trên đỉnh từ đó truyền đến một tố cực mạnh đốt cháy lực lượng. Thậm chí đem hắn quanh thân cái kia mang theo huyết quang hảo nhiên khí đều tiêu ma không ít ngô không đợi tiêu lâm thân kịp phản ứng. Một cái ngọc thạch điêu khắc hổ đầu đao liền xuyên đến trước mặt hắn. Rõ ràng là ngọc thạch chế tạo. Nhưng lại lộ ra một vẻ sắc bén đến mức tận cùng phong mang. Một đao kia bổ ra. Phản phất liền thiên địa đều muốn chém ra một nửa. Để tiêu lâm thân trong nháy mắt lông tơ dựng thẳng. ngay tiêu lâm thân trung quy là kinh nghiệm phong phú. Lập tức thu hẹp phóng ra ngoài khí. Sau đó hai tay vỗ. Hợp đạo cảnh giới đáng sợ cương khí như hỏa lôi từ một dạng nổ tung. Trực tiếp đem cái kia ngập trời liệt diễm toàn bộ đánh tan. Đồng thời chuyển trưởng thành đao. Trong tay mặc dù bất lực. Nhưng lại đánh ra một cỗ minh mông đao ý đến đao ý không mạnh. Nhưng lại thắng ở khí chất lượng nồng hậu dày đặc. Hơn xa đối phương Cho nên một trưởng này bổ ra Ngược lại là sắc bén hổ đầu đao Bị đánh hoành không bay lên Nhưng không đợi tiêu lâm thân thở phào Phía sau lại là bỗng nhiên Truyền đến một tố cảm giác nguy cơ to lớn Hỏa tốt quay người về sau Trước mặt mà đến Là lượn lờ vô tận kim quang Một quyền thiên thượng địa hạ Duy ngã độc tôn Phật quang chiếu giỏi Có bát bộ thiên long quấn quanh trên quyền Từ trong đó tiêu lâm trung thậm chí thấy được trước đó cái kia ở tiêu ra trắng trợn phá hư. Cuối cùng bức phải tiêu nguyên thần không thể không khởi động hảo nhiên bí cảnh mới vây khốn đối phương trần chính nghĩa bất ngờ không đề phòng. Tiêu lâm thân chỗ nào còn có thể lưu thủ. Đồng dạng cũng là đấm ra một quyền. Cùng tiêu nguyên thần khác biệt. Tiêu lâm thân không phải gia chủ. Cho nên cũng không phải là chủ tu hảo nhiên khí. Hắn tu luyện công pháp tên là thần thông bách chiến huyết Là dung luyện đủ loại binh khí vào một thân. Cuối cùng hóa thành cận chiến sát phạt chi thuật võ công. Chính là tiêu lâm thân ngày xưa sông sáo bên ngoài cơ duyên. Cho nên hắn lập trưởng thành đao thì có đao ý hiện lên. Lúc này hắn ra huyện như thương. Thình lình có mấy phần vừa rồi thẩm trường không cái kia vạn phu mạc địch thương ý uy khẩn thiết va nhau. Lui về phía sau vẫn là đối phương Huy Hoàng Kim Quang vào tán Bát bộ thiên long chết hiểu Người tới càng là thu huyền liền lùi lại mấy chục bước Ngược lại không phải quyền ý không bằng tiêu lâm thân Mà là cùng phía trước hổ đầu đao một dạng Đơn thuần lực lượng trinh lệ quá lớn mới đưa đến kết quả này Mà thắng một bậc tiêu lâm chung lại là sắc mặt khó coi Bởi vì hắn có thể tin tưởng cảm nhận được Đối phương quyền ý mạnh. Nếu không phải là mình tu vi muốn thắng qua đối phương. Chỉ sợ vừa mới một quyền kia phía dưới bãi lui chính là mình. Thậm chí nghiêm trọng một chút. Vừa mới công kích mình ba người. Bất kỳ người nào ở đồng cảnh giới phía dưới bản thân đều có khả năng đánh không lại đây. Thật là gặp vừa đánh lui ba người liên thủ về sau. Tiêu lâm thân mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Bắt đầu dò xét đến tột cùng là ai đồng thủ. Nữ nhân ánh mắt ngưng tụ, tiêu lâm thân khá là ngoài ý muốn nhìn xem hiện lên tam giác phương hướng vây khốn bản thân ba vị trẻ tuổi nữ tử, mà trừ bỏ các nàng bên ngoài. Còn có một vị thì là đứng ở tam giác ngoài vòng tròn, mặc dù mới vừa rồi không có xuất thủ tiến tung, thế nhưng một đôi hắc bạch quang mang quấn quanh đôi mắt lại là để cho hắn trong lòng cảnh giác. Lúc này tiêu lâm thân cũng nhận ra đối phương chính là vừa rồi bốn vị kia tự xưng thuần dương cung đệ tử trẻ tuổi nữ tử. Thuần dương cung đến cùng không hổ là võ đạo thánh địa tùy tiện đi ra người đệ đề tử đều lợi hại như vậy sao? Là ngươi quá yếu, lão gia hỏa Cô tiêu lâm thân thần sắc tái nhợt. Hắn yếu nói nhảm hắn đương nhiên yếu mặc dù là hợp đạo phản thư võ giả. Nhưng tiêu lâm thân cũng sớm đã giả. Một thân huyết khí đều không sinh động. Nếu như không phải huyết ma chi pháp bổ sung sinh cơ. Hắn chỉ sợ căn bản liền sống không được bao lâu. Chớ nói chi là đồng thủ. Hắn như vậy đặt ở hợp đạo phản hư bên trong. Đương nhiên là kẻ yếu. Nhưng là lại thế nào yếu. Ta cũng là hợp đạo phản hư tôn giả hầu cho chút mặt mũi có được hay không xem thường ta sao. Rất tốt xem ra hôm nay. Ta muốn giết tới mấy cái thuần dương cung đệ tử Có thể làm ngươi liền thử xem a Dương trùng Lạc tương tư Doanh phượng tiên Trần tiêm tiêm tứ nữ trăm miệng một lời mà nói đến Mà ở phía sau của các nàng Từng hàng triều đình binh sĩ lại đổ đối tiêu ra phát động tiến công Lần này không có tiêu lâm thân trấn áp Đệ tử tiêu ra cùng triều đình binh sĩ lập tức liền lâm vào kịch liệt trong khổ chiến Đáng chết, Tiêu Lâm thân hít sâu một hơi, toàn thân huyết khí lập tức bắt đầu dâng lên. Hắn muốn ở trong thời gian ngắn nhất đánh tan đối phương cùng quyết tâm đắc đỉnh Tiêu Lâm thân sống nhau. Trần Tiêm Tiêm, Dương Trùng, Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư cũng là không có một cách nào lui lại, thậm chí lòng của các nàng bên trong kích động còn muốn thắng qua đối mặt cường giả sợ hãi, bởi vì đây chính là hợp đạo tôn giả a. Liền xem như phía trước hoàng xương thái tử cũng bất quá là cái này cảnh đây chính là tứ nữ chứng minh bản thân một trận chiến chứng minh các nàng không còn cùng thiên kiếm phong thời điểm như thế thuần túy là cái vướng víu. Mà là quả thật có thể giúp đỡ Trần Sư Huyên người nếu như Trần Sư Huyên biết rõ các nàng có thể cùng một vị hợp đạo phản hư tôn giả chống lại. Thậm chí chiến thắng đối phương. Nhất định sẽ phi thường vui mừng ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 12 chương 52 chiến đấu từ ban đầu liền lâm vào gây cấn giai đoạn. Tiêu lâm thân bản thân liền là lấy huyết ma phương pháp mới có sức chiến đấu. Thân thể già nua không duy trì nổi hắn cường độ cao thời gian dài chiến đấu. Mà dương trùng tứ nữ tu vi cảnh giới bất quá luyện khí hóa thần. Kém xa tiếp tắp hợp đạo phản hư tiêu lâm thân. Tự nhiên chỉ có thể dựa vào lực bộc phát tốt chiến tốt thắng. Song phương mục tiêu nhất trí chiến đấu tự nhiên cũng là hết sức căng thẳng. Lạc tương tư cùng dương trùng chủ công chính diện. Chỉ thấy lạc tương tư toàn thân cương khí hội tụ. Bên trong diệt thiên tuyệt địa thất đại cấm trước hai cấm. Khô phong hoán vũ cùng bàn sơn cản nhạc đồng thời thi triển ra. Phối hợp liệt hỏa phần thiên kim ô bái nhật quyết. Mang theo một mảnh hỏa diễm triều dâng quét sạch hướng tiêu lâm thân. Vô phong hoán vũ. Vô phải là đao một dạng liệt phong. Hoán phải là kiếm một dạng mưa lớn mà ở kim ô bái nhật quyết tác dụng dưới. Trong mưa gió đều sen lẫn nồng nặc hỏa khí. Ở đụng vào tiêu lâm thân đồng thời. Thế mà phát ra hỏa lôi tử đồng dạng kịch liệt bảo tạc, Ánh lửa bao phủ thiên địa. Thân làm thuần dương cung tam đại thần công một trong. Liệt hỏa phần thiên kim ngô bái nhật nhanh tự nhiên cũng là lấy hỏa làm chủ Nhưng lại cùng tam hoàng khai thái đại thuần dương công khác biệt Kim ngô bái nhật tu luyện ra được khí Cũng không có đại thuần dương công như vậy thuần dương khí bá đạo Lại mang theo một cố kỳ là tính chất bảo tạc chỉ cần là kim ngô bái nhật quyết tu luyện ra được khí Chỉ cần người sử dụng nguyện ý Liền có thể phát ra nổ kịch liệt loại này bảo tạc vận dụng trong chiến đấu Thậm chí không kém hơn tầm thường võ ký Mà nếu là vận dụng ở võ ký bên trong Càng là có thể tăng lên mấy lần võ ký uy lực Bây giờ bị lạc tương tư vận dụng ở diệt thiên tuyệt địa thất đại cấm loại này võ công tuyệt thế bên trong Uy lực càng là đáng sợ tới cực điểm Chỉ sợ trong tứ nữ Lạc tương tư lực bộc phát chính là mạnh nhất mà cùng tương đối Thì là cầm trong tay hổ phách đao dương trùng Tiểu nha đầu mặc dù không có diệt thiên tuyệt địa thất đại cấm loại này tuyệt thế cấp bậc đánh giết võ học. Nhưng là hổ phách đao bản thân lại là một kiện thánh binh bại hoại. Lại bị dương trùng lấy tinh huyết nuôi nấm nhiều ngày. Thi triển gia nhân đao hợp nhất. uy lực cũng chỉ là hơi thua lạc tương tư một bậc mà thôi. Hai người liên thủ. Uy lực cơ hồ là trong nháy mắt liền nhảy lên tới đủ để uy hiếp tiêu lâm thân trình độ mà đang ở tiêu lâm thân hậu phương. Trần tiêm tiêm cũng là hai tay đẩy ngang mà ra. Sau lưng trưởng lộc kim thân hóa thành bất động thích giải như lai hiện lên. Hai mắt Phật quang hóa thành liệt diếm hừng hực đốt đốt. Cùng Trần khuyên địch vô lượng quang minh ấm cùng loại. Trần tiêm tiêm đi được là thuần túi nhất nhất lực phá vạn pháp con đường. Đấm ra một quyền. Phá âm tiếng không tuyệt ở tai nhưng những công kích này vẫn chỉ là để tiêu lâm thân mệt mỏi ứng phó. Chân chính để cho hắn nhức đầu. Là không có gia nhập vòng chiến Doanh Phượng Tiên. Chỉ thấy Doanh Phượng Tiên đứng ở ngoài vòng tròn. Cũng không có đồng thủ. Nhưng là cặp mắt của nàng lúc này lại là khắc bạc đồ đằng lưu chuyển. Âm dương nhị khí bốc lên xem lẫn. Chỉ một cái liếc mắt xem ra. liền để tiêu lâm thân có một loại đau đầu muốn nước cảm giác. Rõ ràng là ở trong võ giả đều cực kỳ hiếm thấy tinh thần công kích đây là doanh phượng tiên từ tàng kinh điện lấy được võ học âm dương nhãn. Mặc dù uy lực không như mặt khác tam nữ như thế thanh thế to lớn. Nhưng lại bình thản bên trong xem hư thực. Lực sát thương đối tiêu lâm thân mà nói. Không kém cỏi chút nào với mặt khác tam nữ. Cũng để cho hắn chân chính cảm nhận được tứ nữ khó giải quyết. hỗn chứng nhưng tiêu lâm. Thân trung quy là hợp đạo cảnh giới tôn giả. Đan điền một khỏa hợp đạo kim đan dung mạnh. Cương khí dung nhập huyết khí bên trong. Cấp tốc tăng lên tiêu lâm thân tinh khí thần. Sau đó tiêu lâm thân lại lần nữa ra tay. Quyền như thương. Trưởng tựa như đao. Chỉ thành kiếm. Một thương. Một đao. Một kiếm. đúng là đồng thời thi triển ra ba loại ý cảnh đến mặc dù đều không mạnh nhưng ở tiêu lâm thân hợp đạo cảnh giới tu vi ra chỉ phía dưới vẫn là ngăn cản dương trùng lạc tương tư trần tiêm tiêm công kích. sau đó hai tay của hắn hỏa tốc kết ấm tay ảnh tung bay tầm đó hai mắt lại cũng vào bắn ra một trận kim quang hóa thành một đảo vòng bảo hộ chui vào trong mi tấm âm dương mang tới kịch liệt đau nhức lập tức liền tiêu tán không ít hiển nhiên là một môn có thể thủ hộ nguyên thần chống cự tinh thần công kích võ đạo bí pháp thần thông bách chiến quyết nếu là bách chiến bí pháp tự nhiên có đối mặt khác biệt chiến trường khác biệt địch nhân thời điểm nên cho thấy đặc thù chỗ tiêu lâm thân mặc dù thực lực không kinh diễm thậm chí tại đồng mật võ giả bên trong rất yếu nhưng hắn thực lực lại phi thường toàn diện. Cơ hồ tìm không thấy nhằm vào điểm Luận lực lượng Hắn huyền cũng có huyền ý Bàn về lực công kích Hắn đồng dạng có đao kiếm ý cảnh Có thể thi triển ra cường hắn kiếm khí cùng đao quang Ngay cả vắng vẻ nhất nguyên thần công kích Hắn đều có bí pháp có thể chống cự Loại này toàn diện tính đối với những lực lượng kia vượt qua hắn đồng cảnh giới võ giả mà nói khả năng không có tác dụng gì Nhưng là đối với cảnh giới thấp hơn nhiều hắn tứ nữ mà nói, lại là hiệu quả vô cùng tốt. Bất quá trận này kịch chiến xuống tới. Tiêu lâm thân sắc mặt cũng là hơi hơi trắng bịch. Hắn dù sao lão. Chiến đấu quá mức kịch liệt. Đối huyết khí của hắn tiêu hao cũng quá lớn. Hơn nữa hiện tại hắn bị tứ nữ vây khốn. Căn bản không có cách nào tùy thời giết người hút máu đến bổ sung bản thân sinh cơ kịch liệt tiêu hao. Mà một điểm này tiếp tục xuất thủ không muốn cho hắn thong thả lại sức thời gian hiển nhiên bị tứ nữ chú ý tới. Chỉ chút lát sau, tứ nữ lại lần nữa ra tay. Hơn nữa mỗi cách đều là sát chiêu. Không có chút nào lưu thủ. Tiêu lâm thân thì là bị ép vận chuyển thần thông bách chiến huyết Tiếp tục diễn hóa đao thương kiếm ý. Không ngừng cùng tứ nữ sao chiến. Năm người phòng chiến người bình thường căn bản là không có cách bước vào. Ngay cả quân đội một chút luyện thần phản hư cao thủ nhìn đều là kinh hãi không thôi Ai cũng không nghĩ tới Bốn cái nhìn qua hiểu điệu trẻ tuổi nữ tử Chiến đấu thế mà sẽ mạnh như vậy cứ việc chỉ có luyện khí hóa thần cảnh giới Nhưng ở trận luyện thần phản hư võ giả Lại không có một cách nào có lòng tin có thể đem trong tứ nữ bất luận cái gì một người đánh bại đây cũng quá khoa trương Đây chính là thuần dương cung đáng sợ sao rốt cuộc là võ đạo thánh địa a liền xem như võ đạo thánh địa cũng sẽ không có nhiều như vậy có thể vượt cấp khiêu chiến mãnh nhân a ầm ầm mọi người ở đây kịch chiến đến giai đoạn ác liệt thời điểm đột nhiên lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến bất quá lần này tiếng này nổ mạnh lại là từ tiêu ra chỗ sâu nhất phương hướng truyền ra hơn nữa ở trận người của tiêu gia nhìn thấy về sau cơ hồ đều không ngoại lệ Đều là lộ ra chấn kinh chi sắc Bởi vì nơi đó là tiêu ra tổ công tự đường vị trí Cái gì điều đó không có khả năng mà duy nhất biết rõ nội tình tiêu lâm thân cùng tiêu nguyên thần Càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi Chỗ kia không chỉ có riêng là tổ công tự đường Càng là tiêu ra lớn nhất áp chủ bài hạo nhiên bí cảnh tỏa lạc chỗ mà bây giờ Cái hướng kia thế mà lại phát ra bật này nổ sung trời Trong chớp nhoáng này, vô luận là tiêu lâm thân, vẫn là tiêu nguyên thần, trong lòng đều là lói lên một tia dự cảm không tốt. Sau đó, một cỗ khí thế ngập trời từ trong tiêu ra nội bộ quét sạch mà ra, hóa thành một đảo hảo nhiên khí trụ phóng lên tận trời. Phản phất chống lên thiên địa đồng dạng, ngay cả tiêu ra trên không áp đỉnh mây đen đều bị cách này hảo nhiên chi khí tách ra. Trong lúc nhất thời ánh nắng rơi xuống phảng Phất muốn xua tan tất cả hắc ám tội ác đồng dạng Đây là Võ Đạo Tông Sư thẩm trường không thu thương lui lại Khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc Không sai Cố khí tức này Cái kia ngất trời hảo nhiên chi khí Còn muốn viến siêu tiêu nguyên thần Rõ ràng là Võ Đạo Tông Sư lực lượng tiêu ra lão tổ Hắn lại còn sống sót thẩm trường không sắc mặt hoàn toàn thay đổi Trong lòng thầm mắng tính sai. Không nghĩ tới tiêu ra lại còn có bậc này áp chủ bài. Anh vô ý thức nhìn về phía tiêu nguyên thần thẩm trường không lại là đột nhiên xứng sờ. Bởi vì hắn phát hiện. Tiêu nguyên thần cũng không có trong hắn tưởng tượng dạng kia đối với mình lộ ra cười lạnh. Không bằng nói hắn cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem hảo nhiên khí chủ phương hướng. Mà trên mặt biểu lộ. Tựa hồ Còn có mấy phần sợ hãi ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 12 chương 53 quang mang tiêu tán Cái kia quán thông trời cao hảo nhiên khí trụ trầm rãi tiêu tán Mà sau đó Một vị so tiêu lâm thân nhìn qua còn muốn gầy gò Còn muốn hư yếu lão nhân tại một vị trẻ tuổi nâng đỡ trầm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người Mà cái kia võ đạo tông sư thông thiên khí thế Chính là từ trên người ông già truyền ra Sư đại ca ca nhìn thấy đổi viện lão nhân người trẻ tuổi về sau. Tứ nữ gần như đồng thời cùng tiêu lâm thân kéo dài khoảng cách. Vẻ mặt vui mừng nói. Mà tương đối. Tiêu nguyên thần còn có tiêu lâm thân thì là sắc mặt tái xanh. Nhất là tiêu nguyên thần. Trên mặt càng là mất đi vẻ ung dung. tràn đầy ngạc nhiên cùng kinh sợ. Mà theo một vị võ đạo tông sư xuất hiện. Mới vừa rồi còn huyên náo vô cùng chiến trường lúc này lại là lâm vào dưỡng gì trong yên tĩnh Thật lâu sau mới rốt cuộc có một vị võ giả thấp giọng mở miệng Là lão tổ sao bộ dáng kia Hẳn là lão tổ a lão tổ không phải đã tẩu hỏa nhập ma sao Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện Bên cạnh hắn người trẻ tuổi là ai Những này là không có gia nhập tiêu nguyên thần để tử tiêu ra lời nói Mà những cái kia gia nhập tiêu nguyên thần Một thân huyết y đệ tử tiêu ra cùng các trưởng lão Thì là nguyên một đám biểu tình hoảng sợ Mà tiêu nguyên thần càng là thu liếm phía trước kinh sợ Vẻ mặt phức tạp nhìn xem chậm rãi đi tới lão nhân Cháy qua lão tổ Dừng một chút tiêu nguyên thần thu kiếm Sau đó hướng về phía tiêu gia lão tổ chắp tay Nhưng cũng không có cúi đầu Vì sao tiêu gia lão tổ nhìn chung quanh bốn phía một cái Lấy năng lực của hắn Tự nhiên có thể nhìn ra lúc này tiêu ra phân làm hai phái. Một phương tự nhiên là bản thân trong ấm tượng để tử tiêu ra. Chỉ là lại bị cấm chế võ tung Còn bên kia, mặc dù cũng đều là tiêu ra lão tổ gương mặt quen. Nhưng lại không còn là người quen. Một thân huyết y, lạnh lùng khuôn mặt, tràn đầy lửa phục thù hai mắt. Cuối cùng là vì sao xem ra lão tổ đã biết rõ hết thảy. Tiêu nguyên thần nhìn thoáng qua tiêu ra lão tổ bên cạnh Trần Khuyên Địch. Nhích nhích miệng. Lần thứ nhất có chút hối hận mình làm ra quyết định. Hắn không biết vì sao Trần Khuyên Địch có thể tự hảo nhiên bí cảnh bên trong lôi ra đột nhiên mất tích lão tổ đến. Nhưng một vị võ đạo tông sư. Hoàn toàn có thể quyết định thế cục Đây chính là nguyên nhân. Tiêu nguyên thần vẫn chấn định như cũ. Hắn trực tiếp lấy ra trước đó cho mọi người thấy qua. Có quan hệ trong tiêu thành từng cái thế lực trong bóng tối hải tiêu gia. Lấy cái gọi là hiệp nghĩa danh tiếng tính toán tiêu ra Thậm chí tăng cường bản thân thế lực chứng cứ còn có tình báo tin tức. Sau đó đem hồ sơ ném cho tiêu gia lão tổ. Kết quả tiêu nguyên thần ném đến hồ sơ. Tiêu gia lão tổ thần niệm khẽ quét mà qua. Sau đó già nua trên gương mặt lại cũng là trì trệ. Sau đó cùng tất cả nhìn qua phần này hồ sơ người tiêu gia một dạng. Một cố khó tả lửa giận từ trong lòng dâng lên Thẳng đến xem hết hồ sơ tất cả nội dung bên trong Hắn mới nặng nặng phun ra một ngụm chọc khí Lão tổ Hiện tại ngươi minh bạch tại sao sao tiêu nguyên thần lạnh lùng nhìn xem tiêu gia lão tổ đây chính là tiêu gia hiệp nghĩa Nguyên thần, ngươi Lão tổ Ngươi biết loại chuyện này phát sinh qua bao nhiêu lần sao tiêu nguyên thần trực tiếp cắt rứt tiêu gia lão tổ lời nói Chọn vẹn 23 lần Tây vực tổng cộng liền xâm lấn 23 lần A tử tiêu ra ta vì tiêu thành bỏ ra. Lấy hiệp nghĩa thực tiến cổ tiên tinh thần. Vì trung nguyên bách tính sông pha khói lửa. Không chối từ thời điểm. Đám này sâu mọt Đám này hỗn chứng. Lại đang làm cái gì cần chúc ta thời điểm. Mỗi một cách đều là hiệp nghĩa hạng người. Nguyên một đám thế lực phản phất đều nguyện ý vì tiêu thành liều sống liều chết. Nhưng không cần chúc ta thời điểm đây. À, à. Chạy so với ai cũng đều nhanh hơn tiêu nguyên thần chỉ phía trước một cái. Ngươi xem một chút cái này đông thành khu các đại thế lực. Cái nào không phải đang nói cùng ta tiêu ra cùng nhau trông coi kết quả hiện tại triều đình đại quân ác cảnh. Đám người này đây không có một cách nào thế mà không có một cách nào xuất hiện ở chỗ này lão tổ ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra thiên hạ nhốn nháo. Đều là lời hướng. Tiêu gia chúng ta cũng cần phải cải biến Lão tổ ngươi muốn là ủng hộ ta Im ngay tiêu nguyên thần lời nói không có nói tiếp Bởi vì tiêu gia lão tổ giống giận cắt đức hắn Tiêu nguyên thần những cách này cùng ngươi cấu kết tây vực ma giáo Không có bất cứ quan hệ nào tiêu gia lão tổ lồng ngực chập trùng Nổi giận đùng đùng nói ra Coi như những cách này thế lực đối đãi như vậy tiêu gia ta Cái kia ra ra về sau trả thù trở về thì là Nhưng cấu kết ma giáo, họ loạn trung nguyên, tiêu nguyên thần ngươi muốn đem ta tiêu ra hơn 400 năm thanh sanh, còn có tiên tổ anh liệt ở chỗ nào, ngươi năm đó thừa hành hiệp nghĩa, bây giờ chẳng lẽ toàn bộ đều quên, im ngay hẳn là ngươi tiêu ra lão tổ lời còn chưa dứt, tiêu nguyên thần thế mà trực tiếp sống dần cắt đứt hắn. Ngươi cho rằng vì sao lại phát sinh loại chuyện này còn không tất cả đều là bởi vì ta tiêu ra cái kia cái gọi là hơn 400 năm Hiệp Nghĩa danh tiếng chính là bởi vì Hiệp Nghĩa mới có đạo trích dám tính toán tiêu ra ta Nếu là ta tiêu ra giết một người gian trăm người Người mạo phạm đều là giết Người nào dám như thế lão tổ ngươi căn bản liền không minh bạch nếu ngươi đã không minh bạch Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết tiêu nguyên thần thanh âm càng lúc càng lớn. ngữ khí càng ngày càng kịch liệt. Thậm chí ngay cả quanh người hắn hảo nhiên khí cũng bắt đầu sôi trào lên. Cái này sông hồ. Thiên hạ này. Ngươi không ăn thịt người người liền muốn ăn ngươi cái gì cẩu thí hiệp nghĩa. Tiêu ra cũng là bởi vì cái này trưởng nghĩa. Mới có thể đi đến hôm nay cái cấp đầu ngươi xem một chút tiêu nguyên thần khoát tay chặn lại. phía sau của hắn thì là mấy trăm vị người mặc huyết y tiêu ra đệ tử ngươi cảm thấy ta sai rồi vậy tiêu ra chúng ta mấy trăm vị đệ tử này đều sai lầm rồi sao bọn họ đều là bị ta dụ dỗ sao là ngươi sai lão tổ cái giang hồ này không có hiệp nghĩa chỉ có lợi ích tiêu nguyên thần gào thét nói ra câu nói sau cùng cũng chính là trong khoảnh khắc đó phảng phất đột phá một tầng tâm trướng đồng dạng. Tiêu nguyên thần toàn thân hảo nhiên khí trong nháy mắt biến thành đen. Đúng là hóa thành ma khí ngập trời lao nhanh mà ra. Đem tiêu nguyên thần khí tức tiến lên đến võ đạo tông sư cảnh giới sự biến đổi này. Không chỉ có là tiêu gia lão tổ. Ngay cả trần khuyên địch. Thẩm trường không. Thậm chí dương trùng tứ nữ. Cũng là nhao nhao sắc mặt kịch biến. Ai cũng không nghĩ tới. Tiêu nguyên thần thế mà lại ở thời điểm này đột phá quả thật. Tiêu nguyên thần trước đó thực lực cũng không tính mạnh cỡ nào. Mặc dù Tu Vi thâm hậu. Nhưng lại không phải trần khuyên địch đối thủ. Nhưng là chính là cách này thâm hậu Tu Vi. Để cho hắn giờ khắc này có thể tại tâm cảnh tăng lên trong nháy mắt đạp phá cảnh giới. Tấn thăng đến võ đạo Tông Sư cảnh giới mà vừa vào Tông Sư. Liền khác nhau rất lớn xuất thủ ta xem ai dám tiêu nguyên thần gầm thét. Vừa mới đột phá ma khí ngập trời trực tiếp che lại sau lưng rất nhiều người mặt huyết y đệ tử. Sau đó tiêu nguyên thần một kiếm phách ra. Trực tiếp cùng tiêu ra lão tổ đối đầu một chiêu. Cái trước trung quy là vừa mới đột phá. Không sánh bằng tiêu ra lão tổ. Trực tiếp bị đánh thổ huyết lui lại. Nhưng lui về phía sau đồng thời tiêu nguyên thần cũng lấy ra một mai bàn tay lớn nhỏ nguyên hình trận bàn. Tốt tốt tốt tiêu nguyên thần cắn răng một cái. Trực tiếp bóp nát trận bàn. Trong chớp mắt, một đảo huyết sắc trận pháp trực tiếp dọc theo trận bàn khuyết tán ra. Hóa thành một phương đại trận bao phủ lại tất cả mọi người. Tiêu nguyên thần mưu đồ lâu như vậy. Càng chưa nói vẫn là làm phản bội toàn thành loại đại sự này. Lại làm sao có thể một chút đường lui cũng không lưu lại mà cách này trận bàn. Chính là đường lôi của hắn. Là tiêu nguyên thần từ bên trong bái hỏa ma giáo lấy được truyền tống trận bàn. Cùng ngày xưa hoành xương thái tử miễn tử kim bài có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ bất quá không có miễn tử kim bài hiệu quả tốt như vậy. Nhưng dù vậy, ở tiêu nguyên thần tấn cấp tôn sư về sau. Trợ giúp tiêu nguyên thần cùng một đám huyết y để tử xông ra tiêu thành vẫn là làm được Mở hộ thành đại trận ngăn cản bọn họ đừng có nằm mộng Tiêu nguyên thần cười lạnh cắt đứt thẩm trường không lời nói Lúc trước cái này tiêu thành hộ thành đại trận vốn là có ta tiêu ra một phần công lao Ta sớm liền động tay qua Mặc dù không đến mức để đại trận mất đi hiệu lực Nhưng đầy đủ chặt đứt tiêu thành cùng vạn lý liên doanh những thành trì khác liên hệ Từ giờ trở đi Tiêu thành chính là một tòa cô thành cũng ngăn không được ta cái gì so với cản ta Các ngươi vẫn là hảo hảo suy nghĩ một chút tiếp xuống nên làm sao bây giờ Tiêu nguyên thần cất tiếng cười to Đột phá sau hắn phản phất buông xuống cái gì bao phục tay lại đồng dạng Cả người cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt Ma khí xâm nhiễm toàn bộ trên người Tùy tiện mà bá đạo. Lão tổ ngươi không phải thi hành hiệp nghĩa sao ta cho ngươi biết a Lần này Tây vực ma giáo nhập chủ trung nguyên quyết tâm có thể so sánh các ngươi tưởng tượng lớn hơn Không được bao lâu Tòa này tiêu thành liền bị đại quân vây khốn mà nếu như chỉ có triều đình quân đội mà nói Tiêu thành nhất định mất vào tay giặc Tuyệt không nghi vấn mà nếu là có tiêu thành mặt khác rất nhiều thế lực ủng hộ Ngược lại là có khả năng kiên trì đến viện quân đến đây bất quá Ngươi cho là bọn họ sẽ cùng các ngươi đồng sinh tổng tử sao tiêu ra hơn 400 năm thừa hành hiệp nghĩa. Lão tổ ngươi cảm thấy cách này có thể để những thế lực này lưu tại tiêu thành cùng các ngươi cùng một chỗ chống cự tây vực tiến công đừng nói sớm hãy chờ xem tiếp đó. Các ngươi liền sẽ nhìn thấy hiện thực này giang hồ. Đến tột cùng là cái bộ dáng gì cái giang hồ này là sẽ ăn thịt người ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 12 chương 54 tiêu ra nội loạn. Ở ngắn ngủi không đến một canh giờ. liền quét sạch toàn bộ tiêu thành. Trung tiểu thế lực. Thậm chí số ít đại thế lực. Tất cả đều biết được tiêu nguyên thần làm phản. Tây vực đại quân sắp binh khốn tiêu thành. Còn có tiêu nguyên thần trốn trước khi đi lưu lại ngôn luận. Tiêu thành tất nhiên mất vào tay giặc không thể nghi ngờ dù cho tiêu gia lão tổ lại xuất hiện. Cũng cứu vãn không được mà khiến cái này trung tiểu thế lực sợ hãi. là ngày xưa bọn họ bí mật làm ám toán tiêu ra những chuyện kia cũng bởi vì lần này rối loạn mà bảo lộ loại chuyện này không bại lộ còn tốt một khi bại lộ cơ hồ chính là không chết không thôi Cầu hận hơn nữa tiêu thành ít ngày nữa về sau liền sẽ mất vào tay giặc để tử tiêu ra chỉ còn lại có hơn 10 vị tổn thương nguyên khí nặng nề tây vực đại quân sắp đến các loại tin tức truyền ra rút cục Có một cách tiểu thế lực. Một nhà bản bộ ở trong tiêu thành tiêu cục chịu đựng không được áp lực. Từ bỏ trong khắp thành sản nghiệp. Cử ra thoát đi toàn thành đừng nói giỡn ta nhưng không nên ở chỗ này bồi tiếp tiêu ra đi chịu chết bọn họ không phải hiệp nghĩa sao. Để bọn hắn đi cho chúng ta cản trở a trước không phải là như vậy sao ai biết tiêu ra vô dụng như vậy. Thế mà toàn bộ phế nhanh lên tránh ra lại không đi coi như không còn kịp rồi lưu lại thủ thành thì có vi vọng giữ vững xéo đi tiêu ra chỉ còn lại có như vậy chút người. Đến lúc đó thủ thành chẳng phải là muốn lão tử đi lên liều mạng dựa vào cái gì ta lớn như vậy tiêu cục. Chuyển sang nơi khác mở một dạng có thể. Lưu lại nơi này làm gì cùng các ngươi cùng đi chịu chết sao ta mới không làm đây nhà này tiêu cục thoát đi. liền như là kíp nổ đồng dạng. Triệt để dẫn nổ toàn bộ tiêu thành. Không đến thời gian một ngày bên trong. Vô số tiểu thế lực giống như là thủy triều hướng về tiêu thành cửa thành dũng mãnh lao tới. Căn bản không có bất luận cái gì lưu lại ý nghĩ. Quân đội muốn ngăn trở, Thậm chí còn một lần đưa tới to lớn hỗn loạn. Thẳng đến đằng sau cửa thành mở rộng. Không có người ngăn cản về sau. Hỗn loạn cùng bạo động mới xem như kết thúc. Mà theo sát phía sau chính là tiêu vực trung đẳng thế lực những cái này thế lực ngược lại là có đầy đủ năng lực Nếu như bọn họ gia nhập thủ thành lời nói Hẳn là cũng có hy vọng giữ vững tiêu thành Nhưng vấn đề là bọn chúng không tín nhiệm tiêu ra Bởi vì những cái này thế lực không có một cách nào bạch Trong quá khứ trong chiến tranh Bọn chúng hoặc nhiều hoặc ít đều hại qua tiêu ra Cũng xâm chiếm qua tiêu ra tài nguyên Loại chuyện này ai làm qua trong lòng bản thân rõ ràng. Trước kia tiêu gia không biết còn chưa tính. Nhưng là bây giờ tiêu gia biết được. Những cái này trung đẳng thế lực. Có chỗ nào dám đem tính mệnh phó thác cho tiêu gia. Đi thủ thành huống chi. Bọn họ những cái này thế lực để chỗ nào không phải có thể lấn vào mở. Tại sao phải ở trong tiêu thành đi đánh một trận nhất đỉnh thương vong thảm trọng. Còn không có bất kỳ lợi ích chiến đấu cho nên ở một ngày sau đó. Trung đẳng thế lực cũng bắt đầu đại quy mô thoát đi tiêu thành. Thậm chí trước khi đi còn có chút thế lực nghĩ vứt một cách liền đi. Xuất hiện phá phách cướp bóc cử động. Đối với cái này tiêu gia cùng quân đội đều không có làm bất kỳ phản ứng nào. Không đến hai ngày thời gian. Trần khuyên địch một nhóm trước khi đến còn hết sức náo nhiệt tiêu thành. Đã là người đi nhà chống. Không còn chút nào nữa phồn hoa cảnh tượng. Ngược lại giống như là một tòa vượt thành. Tiêu Nguyên Thần trước khi đi lời nói còn rõ mồn một trước mắt. Tiếp đó, các ngươi liền sẽ nhìn thấy hiện thực này giang hồ. Đến tột cùng là cái bộ dáng gì cái giang hồ này là sẽ ăn thịt người tất cả mọi người thấy được. Tiêu ra ở Tiêu Thành chiến đấu hơn 400 năm. Mỗi lần có chiến đấu đều là xung phong đi đầu. Cơ hồ là dốc hết sức chống lên toàn thành. Nhưng là nguyên nhân chính là như này. Ở tại phía dưới ánh sáng. Tiêu thành mặt khác rất nhiều thế lực. Lại là tràn đầy an nhàn cảm giác. Bọn họ cho rằng mọi thứ chỉ cần tiêu ra đi lên đỉnh lấy liền có thể. Mà rốt cuộc có một ngày như vậy tiêu ra cây đại thụ này đổ nguy cơ lần thứ hai tiến đến. Đám người này lại không có nghĩ đến đứng lên trở thành mới đại thụ. Mà là không chút do dự mà lựa chọn chạy trốn Nghĩ muốn đi tìm mặt khác một gốc càng lớn đại thụ đến bảo vệ mình Đám này tên vong ăn phủ nghĩa Căn bản không xứng làm võ giả tiêu ra phủ Uyển bên trong Dương trùng nhìn xem lục tục tin tức truyền đến Tức miệng mắng to Mà ở bên cạnh của nàng Trần tiêm tiêm cùng lạc tương tư cũng là một bộ chỉ tiếc xèn sắt không thành thép bộ dáng Hiển nhiên không thể nào hiểu được tiêu thành các đại trung tiểu thế lực phản ứng Đây chính là quá độ bảo vệ sai Doanh Phượng Tiên Như có điều suy nghĩ nói ra Không có trải qua mưa gió Là vĩnh viễn không cách nào lớn lên Chỉ sợ đối với tiêu thành thế lực này đến nói Tiêu ra đã sớm thành một cái tấm một Bọn họ một mực sống ở tấm một bên trong Vô ý thức liền không có nghĩ qua bản thân lên đi chiến đấu Hơn 400 năm hiệp nghĩa Đổi lấy Chính là cách này sao tiêu ra chỗ sâu bên trong tự đường Tiêu ra lão tổ nhìn xem ngày xưa cử hiệp tiêu hảo nhiên bài vị Già nua khuôn mặt tràn đầy nghi hoặc cùng tự trách Lúc trước hắn ra đến thời điểm Mang theo tràn đầy lửa Giận chỉ là nghĩ bình định lập lại trật tự Vãn hồi tiêu ra hơn 400 năm đến thủ vệ trung nguyên danh dự Nhưng là bây giờ chính hắn cũng mê mang. Tiêu nguyên thần lời nói còn phảng phất tại bên tai quanh quẩn. Để tiêu gia lão tổ không khỏi hoài nghi. Ta thực sự sai sao hiệp nghĩa thực không sánh bằng lợi ích. Cái giang hồ này chính là một người ăn thịt người giang hồ. Tiêu gia giữ vững được hơn 400 năm sự tình liền thực một văn không đáng sao thật là dạng này sao. Ta rút cuộc, rút cuộc. Lão tiền bối tiêu gia lão tổ bỗng nhiên quay đầu. Chỉ thấy Trần Khuyên Địch chính bưng lấy một bát cháo loãng. Khá là chân tay luống cuống đứng ở tự đường cửa ra vào. Ta xem ngài ra đến sau đó liền không có làm sao ăn cơm. Trước đó ở bí cảnh bên trong cũng không làm sao ăn đi. Lão tiền bối. Có muốn uống chút hay không cháo loãng ta cảm thấy vẫn rất uống ngon. Tiêu gia lão tổ cứ như vậy hướng về Trần Khuyên Địch. Thấy vậy hắn đều có chút tê cả ra đầu. Mới đột nhiên mở miệng Thần bổ Không Trần tiểu hữu Ngươi cũng biết chuyện bên ngoài a Trần Khuyên Địch do dự chốc lát Vẫn gật đầu ăn ta biết Ngươi muốn đi sao Trần Khuyên Địch Đối mặt tiêu gia lão tổ vấn đề Trần Khuyên Địch không nói gì lựa chọn trầm mặc Chạy trốn hắn đương nhiên muốn chạy lần này cùng thanh đế thành bang lần khác biệt Trần Khuyên Địch chỗ dựa lớn nhất Bạch Ngọc Kiếm đã ở đột phá hảo nhiên bí cảnh thời điểm dùng hết. Bên trong lưu lại kiếm khí căn bản không đủ lấy ở trong tay võ đạo tôn sư bảo trụ tính mạng của hắn. Mà cái này tiêu thành lại là tứ cố vô thân. Trung tiểu thế lực tất cả trốn chạy. Nếu như lưu lại mà nói, hắn hoàn toàn không nhìn thấy sống sót hy vọng. Loại tình huống này, hắn lại làm sao có thể không muốn chạy trốn chạy ta hiểu được. Nhìn xem thần sắc do dự Trần Khuyên Địch. Tiêu gia lão tổ cũng không có tức giận. Ngược lại mỉm cười gật đầu. Sau đó từ trong ngực lấy ra một quyển ố vàng sách. Đưa cho Trần Khuyên Địch. Nói. Đây là trước đó ước hẹn cơ duyên. Lúc trước tiêu gia ta tiên tổ chính là dựa vào môn này kỳ thuật bước vào võ đạo tông sư chi cảnh. Ta có thể đột phá cũng là bởi vì nó. Bây giờ sẽ đưa cho Trần Tiểu Hữu. Xem như báo đáp ngươi đem ta cứu ra hảo nhiên bí cảnh an tình. Mời tiểu hữu tuyệt đối không nên cự tuyệt. Lão tiền bối. Nhìn xem mặt mũi hiền hòa tiêu ra lão tổ. Trần khuyên Địch chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất có đồ vật gì kẹp tại cổ họng bên trong. Muốn nói cái gì nhưng lại cái gì đều không nói được. Mặt khác. Còn có một chuyện. Ta hy vọng có thể xin nhờ tiểu hữu. Ngươi có thể đáp ứng ta sao tiêu ra lão tổ lời nói xoay chuyển Đột nhiên nói ra Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 12 chương 55 tiêu thành hậu phương Cách xa tây vượt biên cương trên hoang dã Một cái hàng giải đang chậm rãi hướng lấy trung nguyên đất liền tiến lên Đội ngũ thành viên nếu để cho trước đó từ tiêu thành trốn chạy thế lực thấy Nhất định sẽ rất là chấn kinh Bởi vì trong đó toàn bộ đều là tiêu gia không đi theo tiêu nguyên thần rời đi bàn hệ đệ tử. Còn có một số đệ tử trẻ tuổi. Người cầm đầu. Thì là một vị thất hồn lạc phách. Giống như cái xác biết đi người trẻ tuổi. Tiêu lạc thủy. Từ khi tỉnh lại biết được tất cả biến cố về sau tiêu lạc thủy vẫn luôn là bộ dáng này. Đối với ngoại giới không quan tâm chút nào. Đối với những người khác cũng không quan tâm chút nào. Hoàn toàn đi theo người khác cách mũi đi. phảng phất triệt để đắm chìm trong thế giới của mình bên trong đồng dạng. Trước đó cùng Trần Khuyên địch chạm mặt thời điểm. Cái kia linh đồng hai mắt cùng nụ cười sán lạn càng là phảng phất trong nước bọt nước đồng dạng. Chỉ còn lại có tính mịt. Mà ở đội ngũ con đường tiến tới bên trong một gò núi nhỏ bên trên. Một bóng người chắp hai tay sau lưng. Đón gió đứng thẳng. Sư Huyên đội ngũ tất cả an bài xong. Đại ca ca hướng về phía sau lưng trần tiêm tiêm còn có xương trùng khoát tay áo Trần khuyên địch không nói gì Mà là cứ như vậy ngắm nhìn xa xa tiêu thành Thần sắc âm tình bất định Thỉnh thoảng xấu hổ Thỉnh thoảng giữ tợn Thỉnh thoảng xúc động Thỉnh thoảng phẫn nộ Đóng chặt dưới môi Trên dưới cương nha đã sớm gấp cắn vào nhau phảng phất muốn cắn chảy ra máu liền kết luận mà nói Hắn chạy trốn, mặc dù mặt ngoài, là tuân theo tiêu gia lão tổ nhắc nhở, hộ tống tiêu gia sau cùng hạt giống, dòng chính còn sót lại một bộ phận đệ tử trẻ tuổi còn có rất nhiều bàng hệ đệ tử rời đi tiêu thành. Nhưng trên thực tế, Trần Khuyên địch nhìn ra được, đây chỉ là tiêu gia lão tổ vì mình mặt mũi chỗ đưa ra đến, hắn nhìn ra. Nhìn ra bản thân nhát gan Nhìn ra bản thân muốn chạy trốn Nhưng lại đang do dự trong lòng Trên thực tế xác thực như thế Trần khuyên địch là muốn trốn chạy Nhưng bây giờ tiêu thành lâm vào to lớn như vậy nguy cơ Hắn thân làm lục phiến môn thần bộ Lại là loại khả năng này làm hại trung nguyên sự tỉnh Hắn không có ý tứ đào tẩu, Nhưng không hề nghi ngờ Hắn là muốn chạy trốn Loại mâu thuẫn này một mực ở Trần Khuyên Địch trong lòng. Mà tiêu gia lão tổ cho mâu thuẫn như vậy Trần Khuyên Địch một cái hạ bậc thang. Cái này bậc thang chính là hộ tống tiêu gia còn sót lại để tử rời đi tiêu thành, Mỹ kỳ danh viết sau cùng hạt giống. Vì đại nghĩa mà chạy. Nói đùa cái gì Trần Khuyên Địch một cước đá ở trên gò núi. Toàn bộ gò núi đều ở lực đạo của hắn phát xuống ra rung đồng âm thanh. Từng đạo từng đạo khe hở theo ngọn núi khuyết tán xa đến. Có thể thấy được Trần Khuyên Địch một cước này lực đạo to lớn. Đúng vậy a không sai. Ta Trần Khuyên Địch chính là sợ ta ca múa nhạc là thuần dương cung thủ tịch chân truyền ta ca múa nhạc xuyên qua tới liền ăn mặc không lo. Hơn nữa còn có một người cha tốt. Tu Vi cũng tốt. Một đường đi xuống càng là xuôi gió xuôi nước. Ta ca múa nhạc. Ta ca múa nhạc. Không thể chết ta còn có thật tốt nhân sinh Ta còn có thật tốt tương lai Tại sao có thể chết ở tiêu thành loại địa phương nhỏ này Trần khuyên Địch không hề nghi ngờ là sợ chết Nếu như không sợ chết Hắn cũng không có khả năng vẫn muốn từ hệ thống dưới tay mạng sống Cũng không có khả năng vẫn muốn biện pháp cùng nhân vật chính giữ gìn mối quan hệ Cũng không có khả năng một mực lo lắng 5 năm, năm sau bị Trần Tiêm Tiêm tiêu diệt Nhưng là loại cảm tình này Ngay cả Trần Khuyên Địch chính mình cũng không có phát hiện Hắn chỉ là một mực do dự Nhưng là tiêu gia lão tổ phát hiện Hắn còn thiện ý cho Trần Khuyên Địch một cách hạ bậc thang Để cho hắn rời đi tiêu thành Thật giống như nói cho hắn Không có chuyện gì Ta sẽ không trách ngươi Ngươi nhanh trốn à Đây coi là cái gì cuối cùng tính là gì ở Trần Khuyên Địch xem ra Tiêu gia lão tổ hành vi quả thực giống như là ở trên vết xẻo sát muối. Để cho hắn đau thấu tim gan. Để cho hắn giận mắng không thôi. Nhưng là hết lần này tới lần khác hắn còn không có cách nào phản bác. Chỉ có thể trầm mặt đón lấy tiêu gia lão tổ có hảo ý. Cứ như vậy yên lặng rời đi. Cùng đầu bại khuyển một dạng trốn ra tiêu vực. hỗn chứng trần khuyên địch một bên ở trong lòng điên cuồng mắt to. Một bên nhìn chằm chặt xa xa tiêu thành. Nhưng là đột nhiên. Từ một phương hướng khác truyền tới khí tức để cho hắn rời đi ánh mắt. Chỉ chốc lát sau Trần khuyên Địch trực tiếp một cái lắc mình liền biến mất ở hoang dã trên đồi núi. Phiền la già tâm tình bây giờ phi thường kém. Thân làm bái hỏa thần giáo hộ pháp thần tôn. Hắn lần này tới tiêu thành vốn là đi theo một vị trong giáo đại nhân vật. Phụ trách hiệp trợ hắn hoàn thành một lần này tây vực hướng dẫn. Nhưng đầu tiên là trong tiêu thành nổi ứng thần bí bị giết. Lại là tiêu ra mất đi liên hệ. Một chuyện xấu tiếp lấy một kiện. Để cho hắn không thể không tự mình chạy tới khắp thành. Nhưng đường đi đến một nửa, hắn cũng là bị người cản xuống. Cái kia gọi long ngạo thiên gia hỏa. khí lấy phiền la già kêu ngạo. Hắn phi thường không muốn thừa nhận. Cái kia gọi Long Ngạo Thiên Nam nhân mười phần khó giải quyết. Dù là lấy bản thân võ đạo Tông Sư Tu Vì. Vẫn như cũ không thể lưu lại đối phương. Thậm chí còn bị đối phương một đao cho chém bị thương. Cứ việc chỉ là một chút vết thương nhẹ. Nhưng vẫn như cũ để phiền la già phẫn nộ đến phát cuồng. Sau đó phiền la già càng là trực tiếp buông tha tiến về tiêu thành. Truy sát tên kia Long Ngạo Thiên vào Tây Vực. Thẳng đến triệt để mất đi tung ảnh của đối phương. Mới xem như nổi giận đùng đùng từ bỏ. Kết quả không đợi hắn đến. Phía trên thế mà truyền đến tin tức. Nói tiêu thành xuất hiện to lớn biến cố. Phải chuẩn bị mở bắt đầu cường công. Vì phối hợp Tây vượt 36 quốc quân đội. Phiền la già lúc này mới phi tốc chạy tới tiêu thành. Dự định tham gia cái kia một khối công thành chiến. mau sớm mở ra tây vực vạn lý liên doanh lỗ hồng. Nhưng lịch sử luôn luôn tương tự kinh người. Đồng dạng là đi đến một nửa, phiền la già lần thứ hai bị người cản lại. Người đến là một vị thanh niên mặc áo trắng. Tu vi cùng cái kia long ngạo thiên một dạng đều là hợp đạo phản hư cảnh giới. Bất quá cùng từ đầu đến cuối đều phi thường bình tĩnh long ngạo thiên khác biệt. Người thanh niên kia toàn thân tựa hồ đều đang run rẩy. Trên mặt biểu lộ càng là một bộ vặn vẻo bộ dáng, liền răng đều đang phát run. Ai đối mặt phiền la già quát chói tay. thanh niên nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nhìn về phía mình hai tay, dùng sức một nắm quyền, xem như đã ngừng lại run rẩy, sau đó dùng sức dậm chân một cái, cũng đã ngừng lại run rẩy hai chân, sau đó hung hăng vỗ vỗ gương mặt Kết quả vốn liền vặn vẻo gương mặt càng thêm bóp méo. Ngươi đến tột cùng là ai đổi lại một người khác mà nói. Phiền la già chỉ sợ sớm đã xuất thủ. Nhưng là hắn không biết vì sao lại không có động thủ. Bởi vì từ thanh niên trước mắt trên thân. Hắn thế mà cảm thấy cùng long ngạo thiên cùng loại. Thậm chí càng càng mạnh uy hiếp cảm giác. Chính là loại này uy hiếp làm cho hắn cảnh giác đến cuối cùng. Bạch y thanh niên tựa hồ cuối cùng là khôi phục bình thường ngẩng đầu nhìn la già Bạch y thanh niên đầu tiên là run rẩy chỉ chỉ đầu của mình Sau đó lại chỉ chỉ sau lưng tiêu thành Tiếp lấy hít sâu một hơi Sau đó khí vận chuyển đan điền Tay phải lập tay hướng lên trên khuỷu tay dừng tại tay trái bên trên Sau đó hướng về phía phiền la già chậm rãi đưa Tay phải ra ngón trò Nhẹ nhàng nhất câu Ngươi qua đây a phiền la già khói mặt giật một cái Khóe miệng như nhau Nhìn xem bạch y thanh niên dẫn ra ngón tay Hắn quyết định mặc kệ ra hỏa này là ai Ngươi sẽ phải hối hận Hắn muốn trước đem cái này không biết trời cao đất Rồng tiểu tử thúi cho đánh thành tàn phế Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 12 chương 56 trần khuyên địch cảm thấy mình nhất định là điên Mới có thể khiêu khích một vị rõ ràng là đến từ bái hỏa ma giáo võ đạo tôn sư Trên đường tới, hắn không chỉ một lần hỏi mình. Ngươi đều đã chạy trốn. Tại sao còn muốn trở về, tại sao còn muốn tìm một cái võ đạo tông sư phiền phức hắn rõ ràng là muốn đi Tiêu Thành. Hắn muốn đi ngươi liền để hắn đi nha. Ngươi ngăn lại hắn thì có thể làm gì Tiêu Thành không phải cùng dạng muốn mất vào tay giặc. Ngươi ngăn lại hắn một chút tác dụng đều không có. Nhưng là Trần Khuyên Địch cuối cùng vẫn là đứng ở phiền la già trước mặt. Vì sao thực muốn nói chính là nhất thời xúc động a Bởi vì Trần Khuyên Địch rất giận Hắn tức giận bản thân cùng một bài khuyển một giảng thoát đi tiêu thành Hắn tức giận bản thân nhát gan sợ chết Hắn tức giận bản thân rõ ràng có một thân thực Lại cùng không có một cách nào giảng Ở cố này tức giận điều khiển Trần Khuyên Địch xúc động Ở phát giác được phiền la già khí tức còn có hắn tiến lên phương hướng về sau Trần Khuyên Địch cơ hồ là hoàn toàn nương tựa theo một cố xúc động đi tới phiền La Già trước mặt. Đem hắn ngăn lại. Tỉnh hồn lại thời điểm hắn đã không quay đầu lại được. Nhưng là vậy thì thế nào Trần Khuyên Địch hướng về trước mắt phiền La Già? Đối phương không hề nghi ngờ có võ đạo Tông Sư Tu Vi. Một thân thực lực viễn siêu Trần Khuyên Địch. Nếu như quả thật đánh nhau, tỷ số thắng của mình hẳn là không cao hơn ba thành. Càng lớn có thể là trực tiếp bị đối phương nhìn ép, Sau đó đánh thành tàn phế. Mà cho tới nay Trần Khuyên Địch dựa vào bảo toàn tánh mạng bạch Ngọc Tiểu Kiếm. Cũng đã tải đột phá hảo nhiên bí cảnh thời điểm tuyên cáo tàn phế. Còn lại kiếm khí đã không đủ lấy ở một vị võ đạo Tông Sư trong tay bảo vệ được hắn. Mà tiên thiên cực phẩm thần binh cũng sớm đã bị Trần Khuyên Địch kéo ra ngoài khắc kim. Nói cách khác. Lúc này Trần Khuyên Địch không hề nghi ngờ là lâm vào tuyệt cảnh. Từ xuyên Việt đến nay, đây là Trần Khuyên Địch lần thứ nhất lâm vào chân chính có lấy to lớn sinh mệnh nguy cấp tình trạng. Trước đó vô luận là thiên kiếm phong vẫn là thanh đế thành đại chiến. Có bạc ngọc tiểu kiếm đặt cơ sở. Một thân tiền giấy năng lực trong người Trần Khuyên Địch đều vô cùng tỉnh táo cùng bình tĩnh. Lộ ra đã tính trước. Nhưng là bây giờ, Trần Khuyên Địch duy nhất có thể dựa vào, chỉ có tu luyện đến bây giờ một thân thực lực. Hết lần này tới lần khác cái này tuyệt cảnh vẫn là Trần Khuyên Địch chủ động bước vào. Cho người khác biết lời nói, nhất định sẽ cảm thấy mình rất não tàn a Trần Khuyên Địch không khỏi ở trong lòng nghĩ như vậy đến. Nhưng bây giờ không quản được nhiều như vậy liền Trần Khuyên Địch chính mình cũng không hiểu rõ bản thân rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Suy nghĩ phi thường hỗn loạn Nhưng những cái này cũng không sao cả Hắn chỉ biết là một việc Ta con mẹ nó hiện tại rất tức giận hơn nữa Ta hiện tại chỉ muốn tìm người hung hăng chùi một trận Phát tiết trong lòng phần này biệt khuất cùng lửa giận tính Ngươi suối quẩy ngươi qua đây à Trần Khuyên Địch dùng trong trí nhớ nhất xéo cợt thủ thế cùng ngữ khí Vô lên bốn chữ này Gần như đồng thời Hệ thống thanh âm cũng ở Trần Khuyên Địch trong đầu vang lên Chúc mừng ký chủ kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến nhiệm vụ tên. Cường giả chi tâm Nhiệm vụ giới thiệu. Ký chủ qua một phen tâm lý giấy rua về sau. Rốt cuộc đi ra cường giả chân chính một bước. Sợ chết cho tới bây giờ không phải là sai. Chính là bởi vì sợ chết. Mới càng phải đi liều mạng một cái cường giả chân chính vĩnh viễn sẽ không bởi vì sợ hãi cái chết mà lựa chọn chạy trốn. Bọn họ chọn chiến thắng tử vong mời ký chủ ở một đối một quyết đấu bên trong giết bái hỏa ma giáo hộ pháp thần tôn phiền la dài nhiệm vụ ban thưởng. Thiên địa tảo hóa âm dương hồng lô huyết nhiệm vụ trừng phạt. Giang hồ loạn thế. Không tranh sẽ chết kèm theo nhiệm vụ tuyên bố. Chiến đấu kịch liệt âm nhạc cũng đồng thời ở trần khuyên địch trong đầu vang lên. Mang theo vang vang hữu lực tiết tấu cùng âm điệu. lên nha hệ thống ủng hộ ngươi không để cho có thể ở ngươi bơ gơ mơ bên trong đánh bại ngươi chiến đấu ở dây tiếp theo liền kích phát âm âm xuất thủ trước nhất không phải phiền la già mà là gào xong ngươi qua đây trần khuyên địch cơ hồ là vừa dứt lời hắn giống như mũi tên hướng về phiền la già vọt tới từng đạo từng đạo mắt trần có thể thấy khí lãng từ quanh người hắn khuyết tán ra Mang theo chói tai âm bảo thanh. Có thể thấy được tốc độ kia nhanh. Bất quá một cái nháy mắt Trần Khuyên Địch liền xuất hiện ở phiền la già trước mặt. Vô lượng quang minh ấm vô lượng quang như lai hiện lên hư không. Theo Trần Khuyên Địch đấm ra một quyền. Trực tiếp như một tòa núi lớn chấn động ép mà xuống. Hướng về phiền la già đầu rơi đập. Cái kia thế đại lực trầm một đòn. Những nơi đi qua nguyên khí tránh lui. Kình phong chỗ đến chỗ, cho dù là phiền la già đều là sắc mặt kịp biến, trong lòng cảnh giác đột khởi. Bất quá một giây sau biến thiên liền phản ứng lại, hai tay đẩy ngang hướng về phía trước, huyết sắc quang diễm cháy hừng hực, thiên ma huyết luyện đại pháp hóa thành hỏa diễm trực tiếp dập tắt vô lượng quang như lai kim thân. Liền như là trước đó Tiêu Lâm thân đối chiến tứ nữ một dạng, phiền la già cách làm cũng là thuần túy lấy lực áp người trần khuyên địch vô lượng quang minh ấm thuần túy nhất đi chính là nhất lực phá vạn pháp lộ tuyến mà phiền la già lấy võ đạo tông sư cảnh giới cưỡng chế trần khuyên địch tự nhiên là dễ như trở bàn tay quang mang vạn trưởng vô lượng quang như lai chỉ giữ vững được không đến mấy giây liền bị thiên ma chi hỏa thiêu thành cho tàn hư trần khuyên địch không có ngừng lại Cũng không dám ngừng ngừng lại. Cho phiền la già phản công thời gian. Cơ hồ là vô lượng quang như lai hỏng mất trong nháy mắt. Hắn liền lần nữa lại xuất thủ. Lần này hắn chập chỉ thành kiếm. Toàn thân huyết khí trong nháy mắt lại lần nữa sắp xít. Hóa thành thuần chính nhất cương khí tổng minh chấn động. Lộ ra một đạo cắt đức tư không kiếm quang mà đang ở kiếm quang trợt hiện đồng thời. Trần Khuyên địch trong mắt cũng không có sợ hãi. Không có tình cảm, có chỉ là một vòng siêu phàm thoát tục kiếm ý thân làm ninh thiên cơ thân truyền đệ tử. Thái Hoa tiên nhân chiêu bài. Trong truyền thuyết tiên nhân kiếm ý, hắn Trần Khuyên Địch cũng là biết chỉ bất quá trước đó Trần Khuyên Địch không an hiểu sử dụng kiếm. Luyện thể về sau càng là không có cách nào phát ra kiếm khí. Hơn nữa cách này tiên nhân kiếm ý hắn luyện được cũng không đến chuyên gia. Cho nên mới một mực chưa bao giờ dùng qua. Nhưng là bây giờ, Trần Khuyên Địch lấy huyết khí mô phỏng cương khí. Lại dùng tông sư chảy nước suốt 300 ngày bí pháp tạo nên sắc bén vô song kiếm khí. Lấy kiếm khí này làm cơ sở, Trần Khuyên Địch mới thi triển ra một kiếm này chiêu. Thiên ngoại phi tiên tiên nhân kiếm mang theo một đầu kiếm khí trường hà Những nơi đi qua trên trời rơi xuống thần âm. Mặt đất nở sen vàng. Trong trước mắt liền mở ra thiên ma chi hỏa đốt cháy. Đi tới phiền la già trước mặt. Cái kia thiên hạ vô song kiếm ý cùng mũi kiếm càng là một mực khóa chặt phiền la già. Tránh cũng không thể tránh. Không chỗ có thể trốn phiền la già không có ngừng lại. Trực tiếp cắt đứt thiên ma huyết luyện đại pháp. Sau đó đưa tay một trưởng vỗ ra. Một trưởng này. Vỗ ra một đầu huyết hà huyết hà thần trưởng. Trưởng rơi thời khắc. Toàn bộ không gian phản phất đều ở áp súc. Ngay cả Trần Khuyên Địch cái kia kinh Diếm một kiếm đều ở thu nhỏ. Cuối cùng rơi vào phiền la già trong lòng bàn tay. Bị nghiền nát thành phấn. Sau đó năm ngón tay nắm tay. Lấy thế bài Sơn Đảo Hải Hướng về Trần Khuyên Địch đấm ra một quyền. Như Sơn Băng Hải Tiếu đồng dạng đi chết chạm mặt tới huyết sắc thiết quyền. Để Trần Khuyên Địch rõ ràng cảm nhận được trinh lệch của song phương. Không phải võ học cùng về thiên phú trinh lịch, mà là đơn thuần nhất trinh lịch cảnh giới võ đạo tôn sư khí cô đọng độ hơn xa hợp đạo tôn giả. Liền xem như bình thường nhất võ công, bị võ đạo tôn sư thi triển đi ra. Cũng tương đương với hợp đạo tôn giả thi triển ra võ công tuyệt thế có khả năng bộc phát ra uy lực ta liền không tin vào ma dự trần khuyên địch cắn răng một cái. Toàn thân kiếm khí cấp tốc sụp đổ. Sau đó lần thứ hai một lần nữa sắp xếp tổ hợp Lúc này hiện ra Là như hồng thủy như vỡ đê tinh thần lực nguyên thần chi quang từ trần khuyên địch đỉnh đầu bên trong sông ra Mở ra hai mắt càng là ở trong nháy mắt bị nhuộm thành tinh khiết kim sắc Vô cơ chất đồng tử màu vàng nhìn chầm chập thiên Chỉ là một cái nháy mắt Phiền la già hai mắt liền lâm vào trần khuyên địch trong mắt màu vàng ống bên trong Ý thức đều phản phất chìm thương tiến vào, thập, ngô đây phiền la già trung quy là võ đạo tông sư. Chỉ trầm luôn một cái nháy mắt liền phản ứng lại. giãy rua ra trần khuyên địch nguyên thần tông gích. Nhưng uy mãnh vô song một quyền cũng là bị trần khuyên địch thừa dịp trong nháy mắt rừng lại trốn ra. Cuối cùng một quyền rơi vào hoang dã phía trên vùng bình nguyên. Đập ra một cái hú to. Không tầm thường, ngươi đến tổt cùng là ai phiền la già lần thứ ba hỏi như vậy Ngươi quản ta là ai? Sắc mặt tái nhợt lui lại Trần Khuyên Địch hai mắt nhắm lại một lát sau mở ra Kinh khủng tinh thần lực đã một lần nữa chuyển hóa làm huyết khí bổ sung vào Trần Khuyên Địch thể nội, Để hắn tình trạng tốt hơn nhiều Cùng nhưng hôm nay chỉ cần có ta ở đây Ngươi một bước cũng đừng nghĩ lại đi về phía trước ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 12 chương 57 trần khuyên địch cũng không biết mình đang kiên trì cái gì. Nói đến cùng. Hắn và Tiêu ra. Cùng Tiêu Thành người đều không phải rất quen. Căn bản không có tất yếu ở chỗ này ngăn cản phiền la già tiến về Tiêu Thành. Coi như ngăn cản. Ngăn cản cách nhất thời nửa khắc cũng coi là hết tình hết nghĩa. Cần gì phải buộc Lên nguy hiểm tính mạng đi làm loại ảnh hưởng này không được đại cục. Cố hết sức không lấy tốt sự tình trần khuyên địch không biết. Hắn từ hỏi thẳng đến vừa rồi mới thôi đều rất hỗn loạn. Thậm chí có điểm muốn chạy trốn. Nhưng là lần này, hắn không cần lại suy nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì hệ thống nhiệm vụ ban bố. Mời ký chủ ở một đối một trong quyết đấu đánh giết bái hỏa ma giáo hộ pháp thần tôn phiền la già thất bại trừng phạt. Giang hồ loạn thế Không tranh sẽ chết Trần Khuyên Địch còn là lần đầu tiên như thế cảm tạ hệ thống nhiệm vụ xuất hiện Bởi vì cái này nhiệm vụ xuất hiện thời cơ thật sự là quá tuyệt vời Cơ hồ là lập tức liền kiên định Trần Khuyên Địch tất cả niềm tin Cũng để cho hắn không cần lại để ý tới trong lòng cái kia hỗn loạn phức tạp ý nghĩ Chỉ cần sống như trước đây liền được hệ thống đều tuyên bố nhiệm vụ Không hoàn thành chính là gạt bỏ Đó còn cần phải nói cái gì liều mạng ta cũng muốn cho ngươi hoàn thành ở hệ thống nhiệm vụ bức bách cùng bối cảnh âm nhạc phía dưới. Trần khuyên địch thần sắc càng ngày càng dữ tợn. Càng ngày càng hung lệ. Khí thế toàn thân càng là một liên tiếp không ngừng tất cao. Thấy vậy phiền la già trong lòng đều có chút run rẩy, Không minh bạch trước mắt cái tên điên này một dạng nam nhân rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình. Một bộ muốn cùng bản thân đồng quy vu tận bộ dáng. Đáng chết. Ngươi đến tột cùng là ai tại sao phải tìm ta đây đắt là phiền la già không biết lần thứ mấy nói ra những lời này. Trước đó cùng long ngạo thiên chiến đấu còn tính là rõ ràng minh bạch. Nhưng lúc này cách này cuộc chiến tranh. Phiền la già bản thân căn bản chính là hoàn toàn không hiểu. Đột nhiên liền toát ra một người muốn cùng bản thân liều mạng. Cái gì thủ cái gì oán nha giết Trần khuyên Địch nhưng sẽ không lý giải phiền la già buồn khổ. Huyết khí hoàn toàn chuyển hóa làm sắc bén vô song kiếm khí. Từng đạo từng đạo kiếm quang tràn đầy trên trời dưới đất. Diễn hóa ra một cách to lớn lĩnh vực. Đem phiền la già cùng Trần khuyên Địch toàn bộ dung nạp trong đó. Lĩnh vực bên trong có vô số bóng người chớp động. Từng cái kiếm khí trùng tiêu. Kiếm ý khinh người. Giống như trên trời kiếm tiên Hóa thành một mảnh thần thánh tịnh thổ Trên trời tiên quốc Chân thực hiện hóa ở phiền la già trước mặt thiên ngoại phi tiên kiếm ý Không biết trời cao đất rộng thật sự cho rằng một cái hợp đạo tôn giả liền Có thể cùng võ đạo tôn sư đánh đồng với nhau sao tưởng đất còn có ba phần hỏa khí Bị đối đãi như vậy phiền la già làm sao có thể không phấn nộ Lập tức hai tay ghét ấm Toàn thân huyết khí đốt một đoàn thánh hỏa Ánh lửa ngút trời, vô luận là thiên địa nguyên khí, vẫn là trần khuyên địch sắc bén kiếm khí. Toàn bộ đều bị cách này hỏa diếm xem như nhiên liệu thôn phệ hầu như không còn. Mà theo lực lượng cắn nuốt càng mạnh, hỏa diễm cũng càng ngày càng cường thịnh. Trong lúc nhất thời phiền la già đứng ở trong ngọn lửa, bàn tay hướng lên trên. Lòng bàn tay thiêu đốt lấy một đoàn thánh hỏa, vô biên nhiệt lực khuyết tán ra. Thậm chí ngay cả trần khuyên địch quanh thân cái kia như thép như sắt hộ thể kiếm khí đều có bị dấu hiệu hóa tan phiền la già bước ra một bước. Thánh hỏa quấn quanh toàn thân. Sau đó chính là mang theo ngập trời chi uy một quyền đập về phía trần khuyên địch. Gần như đồng thời. Trần khuyên địch cũng là chuyển biến tư thái. Toàn thân kiếm khí thu liếm. Sau đó một lần nữa hóa thành trùng tiêu huyết khí. Chống lên một tôn kim sắc đại Phật. Mang theo vô tận Phật quang ra thân Sau đó kết vô lượng quang minh ấm Đồng dạng cũng là đấm ra một quyền Trực tiếp cùng phiền la già đụng vào nhau hoang dã phía trên Phật quang cùng ma diễm lẫn nhau sen lẫn, Khắc chế lẫn nhau Kim sắc đại Phật cao tỏa hư không Một trường chấn đồng ép mà xuống Lập tức để phiền la giả quanh thân ma diễm trừ khử hơn phân nửa Nhưng là tương đối Trần Khuyên Địch lại là cảm giác được một cỗ đại lực từ đối diện cuốn tới, Đem cả người hắn đều đánh bay đi ra ngoài đảo tiêu ma lớn lên. Trần Khuyên Địch cùng phiền la già cuối cùng vẫn là có cảnh giới trinh lệ thật lớn. Dù là Trần Khuyên Địch lấy Phật khắc ma, vẫn là cầm phiền la già không có cách nào. Song phương giao thủ bất quá hơn 10 chiêu. Phiền la già cũng đã đem Trần Khuyên Địch đánh phế phủ chấn động. Chịu không nhỏ vết thương nhẹ. Nhưng so sánh Trần Khuyên Địch cũng nhìn ra. Gia hỏa này không ở trạng thái hoàn hảo. Mặc dù không biết làm sao. Nhưng trước mắt vị này bái hỏa giáo hộ pháp thần tôn. Tựa hồ là chịu điểm vết thương nhẹ. Cho nên khí vận chuyển cũng không có như vậy như ý. Nhưng dù vậy võ đạo tôn Sư Trung Quy là võ đạo Tông Sư Trần Khuyên Địch vẫn là không bằng đối phương. bất quá đối phương không ở vẹn toàn trạng thái, vậy liền có thể thừa dịp huống hồ ở trong lúc kích chiến, Trần Khuyên Địch cũng không phải một chút thu hoạch đều không có. Phải biết, đây là hắn lần thứ nhất đúng nghĩa liều mạng giữa sinh tử chém giết, sai lầm một chút cũng sẽ bị phiền la già trực tiếp cho đánh chết. ở loại áp lực này phía dưới, Trần Khuyên Địch tiềm lực cơ hồ là hoàn toàn bạo phát ra, con thỏ cấp bách còn cắn người. Trần Khuyên Địch trong xương tàn nhẫn giờ phút này đã sớm hiển lộ không thể nghi ngờ. Tâm thần nhanh quay ngược trở lại phía dưới Trần Khuyên Địch lập tức biến hóa chiến thuật. Hai tay ghép ấm. Trần Khuyên Địch hai mắt nhắm lại. Sau đó bỗng nhiên mở ra. Chớp mắt kim quang vạn trưởng. Ngập trời huyết khí lần thứ hai chuyển hóa làm khiếp người tinh thần lực. Trong chớp nhoáng này Trần Khuyên Địch sau lưng thậm chí nổi lên một đảo bóng người màu vàng. đó là hắn nguyên thần hiển hóa là tinh thần lực đạt tới cảnh giới nhất định gì tượng phiền la già thần sắc biến đổi tinh thần lực công kích và cương khí còn có khí huyết cũng không giống nhau vô hình vô chất trừ bỏ số ít tính chất đặc thù cương khí còn có lượng lớn khí huyết bên ngoài chỉ có thuần túy tinh thần lực mới có thể chống từ tinh thần lực mà phiền la già rất không may hai thứ này hắn đều không có. Cho nên Trần Khuyên Địch một chiêu này, hắn chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ nguyên thần chấn động. Lần này Trần Khuyên Địch lần thứ hai thi triển ra ninh thiên cơ tiên nhân kiếm ý. Bất quá không phải lấy khí đến thi triển, mà là toàn diện chấn động động đến hắn bản thân nguyên thần đến diễn hóa ra nguyên thần kiếm khí sảng này mới có thể để cho hắn nguyên thần công kích tại thời khắc này đầy đủ cực đoan nhất sắc bén cùng lực sát thương kiếm quang nháy mắt mà tới. Những nơi đi qua vạn vật dừng lại, trong trước mắt liền tiến vào phiền la già trong mi tâm. A, gần như đồng thời, phiền la già trực tiếp chính là một ngụm nhiệt huyết ập ra. Cả người phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm, mi tâm càng là đã nứt ra một đường may khe hở. Vốn dĩ bao phủ toàn thân ngập trời thánh hỏa thế mà trực tiếp mất đi khống chế. ngay tiếp theo quanh người hắn thánh khí cùng nhau phản phệ bản thân hỗn chứng trần khuyên địch một chiêu này trực tiếp lập xuống kỳ công kim quang đảo ngược nguyên thần quang ảnh như thiểm điện rút ra phiền la già não hải trở về trần khuyên địch bản thể về sau trần khuyên địch mình cũng là sắc mặt một bạch một ngụm máu tươi tràn ra khói miệng cả người đều là đầu váng mắt hoa lộ ra hết sức yếu ớt Nguyên thần diễn hóa tiên nhân kiếm ý như thế nào dễ dàng như vậy Hơn nữa đây chính là hung hiểm nhất nguyên thần đối đầu Giết địch một ngàn tổn hại 800 thủ đoạn Trần khuyên địch lại là cảnh giới thấp lấy hạ khắc thượng Tự nhiên cũng là bị thương không cản Nhưng cùng phiền la già bất đồng chính là Hắn không có khổng lồ như vậy cương khí muốn khống chế Phiền la già có thương tích trong người Lại là toàn lực xuất thủ thời điểm bị Trần Khuyên Địch lấy nguyên thần trọng thương Khí mất đi khống chế trực tiếp phản phệ Tạo thành phá hỏng lực có thể so sánh Trần Khuyên Địch mới vừa nguyên thần công kích còn muốn nhếp vào Thậm chí trực tiếp để khí tức của hắn đều là giảm mạnh Kém xa vừa rồi đáng sợ đến một bước này Phiền la già ngược lại bình tĩnh lại Không còn phía trước phấn nộ Nhưng ở cái kia bình thản dưới khuôn mặt Ẩm nút lại là ngập trời hận ý cùng lửa giận Thân làm võ đạo tôn sư Bái hỏa giáo hộ pháp thần tôn Hắn bị một tên tiểu bối Vẫn là một cái tu vi thấp hơn hắn tiểu bối bước đến nước này Không nói những cái khác Nếu là hôm nay tiểu bối bất tử Hắn phiền la già thanh danh chỉ sợ liền phải trở thành đối phương đá đặt chân Truyền khắp toàn bộ trung thổ đại thế giới cách này đối hết sức coi trọng danh tiếng võ đạo Tông Sư mà nói. Quả thực càng đáng sợ hơn so với cái chết trong chớp nhoáng này. Phiền la già đối Trần Khuyên địch sát cơ. Thậm chí càng viễn siêu phía trước long ngạo thiên chỉ là. Trần Khuyên địch sao lại không phải như thế đây con mẹ nó. Đầu váng mắt hoa. Sắc mặt trắng bịch. khẩn không thể ngã đầu đi nằm ngủ. Nhưng Trần Khuyên Địch vẫn như cố gắng gượng không có ngã xuống. Không bằng nói hắn sở dĩ dùng nguyên thần công kích cùng phiền la già liều cách lưỡng bại câu thương. Chính là vì lúc này một màn này. Nhưng là còn chưa đủ. Hắn còn chưa có bắt đầu liều mạng đây Trần Khuyên Địch hít sâu một hơi. Trực tiếp cắn nát bản thân ngón trò. Toàn thân huyết khí bắt đầu năm năm chuyển hóa. Trong lúc nhất thời đỉnh đầu hắn trống lên một đảo huyết khí trụ. Toàn thân tràn ngập hùng hậu cương khí. Hai mắt lấp lõi kim sắc quang mang. Nguyên thần. Huyết khí. Cương khí. Ba loại lực lượng bị hắn đồng thời phát huy ra. Trần khuyên địch không có ngừng lại, ngón trỏ trong hư không quét ngang dựng lên, hai bút viết xuống. Lấy khí huyết làm mực. Lấy nguyên thần làm bút. Lấy khí làm giấy. Hai cái này vẽ. Viết ra một cách to lớn xếp chữ kỹ thuật xếp người từ bên trong tàng kinh điện. Từ hệ thống chỉnh hợp mà thành kỹ thuật xếp người chính là một cách như vậy chữ xếp xếp nhục thân. Xếp nguyên thần. Sát khí. Ngăn ta xếp. Ai cản ta thì phải chết. Thiên địa vạn vật không gì không xếp một chữ này rơi xuống. Lập tức tư không đình trệ. phiền la giả quanh thân hộ thể cương khí vỡ vụn thành từng mảnh. Võ đạo tông sư nhục thân cũng là trong phút chốc tổn thương ngấn dày đặc, Máu tươi tung bay. Không có bất kỳ công kích rơi ở trên người hắn. Nhưng phiền la già bản thân lại là không ngừng. Bị thương. Phản phất thiên địa đều đang rào sát hắn đồng dạng một giây sau. Phiền la già toàn thân đều vào bắn ra vô tận huyết quang. Sau đó toàn bộ nổ tung. Huyết quang như bắc địa cực quang đồng dạng. Chiếu sáng hơn phân nửa chân trời Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 12 chương 58 huyết quang vẩy khắp trời đất trên dưới mỗi một cái góc Mỗi một sợi quang huy đều mang vô tận sát cơ Rơi trên mặt đất động bắn ra nguyên một đám lỗ nhỏ Nhưng bất quá chỉ chốc lát sau Cái kia ngập trời huyết quang thế mà một lần nữa hội tụ Sau đó một bóng người từ trong huyết quang hiện lên Một cái giống như quỷ ngồi dưới đất là phiền la già lúc này phiền la già trên mặt sớm đã không có thuộc về võ đạo tông sư kiêu ngạo còn có phấn nộ. Chỉ còn lại có sợ hãi thật sâu cùng không dám tin. Vì vì ngay mới vừa rồi. Nếu như không phải hắn thiêu đốt tinh huyết. Thi triển bái hỏa giáo đào mệnh bí pháp. Lấy thiên ma huyết độn đại pháp phân giải bản thân lời nói. Vừa mới một cái ghia giết chữ liền trực tiếp đem hắn viết chết phiền la già có thể tinh tường cảm nhận được mình đương thời nếu là muộn nửa nhịp thiêu đốt tinh huyết lời nói hiện tại bản thân chỉ sợ liền thực chia năm xẻ bảy trở thành một cách bị hợp đạo tôn giả lấy hạ khắc thượng giết chết võ đạo tôn sư gia hỏa này gia hỏa này phiền la già nhìn chòng chọc trước mắt dĩ nhiên triệt để thoát lực co quắp té xuống đất trần khuyên địch Ở xác nhận đối phương đúng là một chút sức phản kháng đều không có về sau Trong mắt sợ hãi mới xem như một chút chút trừ khử Theo tới thì là ngập trời sát cơ Bởi vì đối phương thật sự là quá kinh khủng Cái kia long ngạo thiên căn bản so bất quá trước mắt bạch y thanh niên này Đây còn là bởi vì đối phương chỉ có hợp đạo tôn giả Mà hợp đạo tôn giả cùng võ đạo tôn sư cách một đầu to lớn thê rãnh Nếu như không phải tầng này cảnh giới trinh lịch Nếu như đối phương cũng là võ đạo tông sư lời nói. Phiền la già thậm chí không có lòng tin có thể ở trên tay đối phương kiên trì mười chiêu bất bại đây quả thực là một người điên mà đổi thành một bên. Trần khuyên địch lại là đã hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Giống như là lúc trước hắn quyết định rằng. Hắn lần này tới là hoàn toàn không có nắm chắc. Căn bản chính là đến liều mạng. Mà liều mạng loại chuyện này. Liệu thắng tự nhiên là tất cả đều vui vẻ Mà liều mạng thua Cái kia chỉ sợ liền phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống Cho nên ở dốc hết toàn lực thi triển ra sát tự quyết về sau Hắn liền dứt khoát ngã trên mặt đất Bất kể là thắng hay là thua Hắn đều không thể ra sức Bất quá nếu là thua Hắn cái này vừa nhắm mắt Chỉ sợ liền lại mở cũng không được nữa Mà lúc này hắn không hề nghi ngờ là liều thua phiền la già dãy dua lấy đứng dậy chậm rãi hướng đi trần khuyên địch thân làm võ đạo tôn sư hắn võ đạo kim đan liên thông thiên địa đừng nhìn hiện tại hắn cơ hồ không có chút nào sức chiến đấu nhưng không cần nhất thời ba khắc là hắn có thể khôi phục cơ bản nhất sức chiến đấu đây cũng là võ đạo tôn sư cùng hợp đạo tôn giả khác biệt lớn nhất mà ở trên mặt đất trần khuyên địch vẫn như cũ hai mắt trợn lên nhìn chằm chặp phiền la già để cho hắn trong lòng hàn ý ớn ra nhưng là đến nơi đây liền kết thúc đi chết đi phiền la già hướng về phía trước cương khí trong tay hắn hóa thành một mai tiểu đao mắt thấy vị này có thể cùng bản thân liều đến một bước này tuổi trẻ thiên tài cứ như vậy vẫn lạc tại nơi này chết ở trên tay mình phiền la già trong lòng thậm chí dâng lên một cỗ bệnh trạng đồng dạng ý cười. thế là hắn quyết định biến thành hành động. pha pha pha pha pha. pha pha pha pha pha. pha pha pha thiên tài thì thế nào lấy hạ khắc thượng thì thế nào còn không phải muốn chết trên tay ta tiểu đao rơi xuống. trong phút chốc huyết quang bắn tung tóe sát khí minh mang. phiền la già đầu dứt khoát rơi trên mặt đất. mà ở phía sau hắn Một chuôi sắc bén hổ phách đao vững vàng cắm trên mặt đất. Đao phong bên trên còn mang theo vài phần vết máu. Mà phiền la già còn dư lại tiểu đao. Thì là bị một cách phật quang lượng quanh thon thon tay ngọc một mực nắm chặt. Không được tiến thêm. Ánh lửa theo giấy lên trong phút chốc bao phủ phiền la già thi thể đem hắn đốt thành cho bụi. Mà theo tất cả những thứ này kết thúc. Một đạo đen vòng sáng trắng mới trong hư không chậm rãi nhộn nhạo lên Sau đó tách ra Hiển lộ ra bốn đạo trẻ tuổi uyển chuyển thân ảnh Hát bạc Quang Huy cuối cùng rơi vào một người trong đó trong hai mắt Sau đó tứ nữ liền vội vàng tiến lên Trong nháy mắt liền đem Trần Khuyên địch vây cách thông thấu Sư Huyên đại ca ca Trần Sư Huyên ngô ngô Sư Huyên Trần Tiêm Tiêm Dương Trùng Doanh Phượng Tiên Lạc tương tư trước sau thấp giọng kêu lên Tứ nữ gần như đồng thời góp lên trước kiểm tra trần khuyên địch trạng thái Mà trần khuyên địch thì là gắn gượng hai mắt Tầm mắt hoàn toàn mơ hồ mà nhìn trước mắt bóng người Hắn thấy Trừ bỏ phản phất xa cối chân trời thanh âm bên ngoài Chỉ còn lại có bốn đạo mơ hồ bóng người Căn bản phân không ra ai là ai Nhưng là có một chuyện hắn tin tường bắt được Chết chúng nữ ngần người Sau đó gần như đồng thời gật đầu Là sư huyên ngươi thắng cái kia võ đạo tông sư chết thắng Thắng thắng ta thắng thắng Đơn giản hai chữ Lại lập tức vì Trần Khuyên địch rót vào lực lượng khổng lồ Để Trần Khuyên địch nhìn không được nhích môi sừng Từ ít hầu chỗ sâu phát ra khàn khàn tiếng cười Một cố to lớn kinh hỉ quét sạch toàn thân của hắn Hắn liều thắng hắn dựa vào chính mình thắng ha ha Ha ha ha ha ha ai ca múa nhạc nói lão tử đánh không thắng ở to lớn hưng phấn điều khiển Trần Khuyên Địch trực tiếp đưa tay ôm lấy trước mắt bốn đạo nhân ảnh Chúng nữ 37 chỉ chốc lát sau Tứ nữ mới từ từ mở mắt Mà Trần Khuyên Địch cũng sớm đã buông hai tay ra Cả người hôn mê đi Nằm xuống đất bên trên Bốn người lẫn nhau nhìn đối phương Trong lúc nhất thời bầu không khí lâm vào trong tính mịt. Vừa mới. Sư Huyên đột nhiên đưa tay ôm lấy các nàng bốn người. Còn đem mặt ngu lại. Mà vô luận là Dương Trùng. Trần Tiêm Tiêm. Doanh Phượng Tiên. Còn là Lạc Tương Tư. Trong khoảnh khắc đó. Toàn bộ nhắm mắt lại. Nguyên nhân chính là như thế. Vấn đề đến. Sư Huyên đến cùng thân ai một ngụm khục. Khù Chúng ta trước tiên đem sư huyên mang về a. Vừa mới. Đúng. Đúng à, trước mang về a sau đó mới nói mặc dù phi thường muốn biết chân tướng. Nhưng sự tình có nặng nhẹ. Tứ nữ vẫn là tạm thời hóa giải. Đem lực chú ý đặt ở trần khuyên địch trên người. Mà nhìn xem vết máu khắp người sư huyên. Tứ nữ trên mặt lại đồng thời xẹt qua một nụ cười. Sư huyên là người như vậy. Thật sự là quá tốt. Kỳ thật ban đầu tứ nữ đi theo Trần Khuyên Địch rời đi tiêu thành thời điểm là lý giải hắn. Bởi vì tiêu thành cái kia trạng thái. Quả thật không có chút nào đường sống. Có thể nói nếu như ở lại nơi đó. Kia liền là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên dù cho Trần Khuyên Địch lựa chọn chạy trốn. Vô luận là Trần Tiêm Tiêm. Dương Trùng. Vẫn là Doanh Phượng Tiên. Đều là lý giải hắn. Thậm chí ngay cả lạc tương tư. Đều nói không ra câu nói gì. Đối lạc tương tư mà nói. Kiếp trước thời điểm. Trần Khuyên Địch cũng là từ bỏ thanh đế thành chạy trốn. Nhưng lúc kia thanh đế thành là có lực đánh một trận. Trần Khuyên Địch chạy trốn là hại thanh đế thành tất cả mọi người. Nhưng lần này không giống nhau. Lần này tiêu thành căn bản không có chút nào sức chống cự. Mất vào tay giặc là tất nhiên. Mà thanh đế thành bên trong cũng không có cái gì người Còn dư lại tất cả đều là tự nguyện lưu thủ Trần Khuyên địch ở lại nơi đó Đơn giản chính là thêm một cách đưa người chết mà thôi Nhưng là lý giải về lý giải Tứ nữ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút thất vọng Ở tứ nữ trong lòng Trần Khuyên địch hình tượng vẫn luôn là cao lớn vô cùng Bất kể là chính diện đánh giá vẫn là mặt trái đánh giá cũng tốt Vô luận là ai Đều phi thường kính nể trần khuyên địch Ở tin tức truyền tới thời điểm Kỳ thật nữ là muốn lưu lại cùng tiêu thành đồng sinh tổng tử Võ giả có việc nên làm có việc không nên làm Các nàng cảm thấy nếu như là vì để tránh cho sinh linh đồ thán Ngăn cản ma giáo vào trung nguyên Cho dù là liều lên tính mệnh cũng là có thể Cuốn chi ai nói không thể chết bên trong cầu sinh đây thế nhưng là Trần Khuyên Địch chạy trốn. Tứ nữ lý giải hắn. Cho nên bọn họ lựa chọn đi theo. Nhưng thất vọng cùng bất mãn vẫn là không thể tránh khỏi. Thẳng đến Trần Khuyên Địch đơn độc rời đi. Tận lực bồi tiếp trận này kinh thế chi chiến. Trần Khuyên Địch lấy sức một mình độc cản bái hỏa giáo võ đạo Tông Sư. Cuối cùng đem hết toàn lực đem hắn đánh thành nặng tổn thương. Gần như đồng quy vô tận. Cuối cùng càng là ở Trần Tiêm Tiêm. Dương Trùng. Doanh Phượng Tiên. Lạc Tương Tư Liên Thủ. chân Chính giết chết một vị võ đạo tông sư nhiều hơn nữa thất vọng. Bất mãn nhiều đi nữa. Khi nhìn đến lúc này cách này toàn thân vết máu. Lâm vào hôn mê thân ảnh về sau. Cũng toàn bộ đều tan thành mây khói. Người còn có thể quá nghiêm khắc gì đây sư huyên hắn là rời đi tiêu thành. Nhưng là hắn vẫn như cũ lấy phương thức của mình Dốc hết toàn lực vì tiêu thành tận một phân tâm lực Thậm chí vì thế liều lên một cách mạng Ngươi còn có thể nói hắn gì đây đều làm đến bước này Ngươi còn muốn hắn làm được gì đây vậy là đủ rồi Ta liền biết đại ca ca lợi hại nhất ca Không Sư huyên quả nhiên là ta trong tưởng tượng cách loại người này Là ta một mực truy tìm chính là mục tiêu Trần Sư Huynh vất vả ngài Hừ xem thường ngươi Trong tứ nữ Lạc tương tư chỉ là lạnh rên một tiếng Nhưng nàng nụ cười trên mặt lại là rực rỡ nhất phảng phất yên tâm bên trong một kiện đại sự đồng giảng Nhìn xem Trần Huynh địch ánh mắt càng là trước đó chưa từng có ôn nhu Thích hệ thống nhắc nhở ca múa nhạc độ thiện cảm bảo Mẹ nó Bốn cái nhân vật chính a Vì sao lúc đầu kẻ thù sống còn lại biến thành dạng này? Bổn hệ thống còn là lần đầu tiên gặp được loại này tao thao tác. Tin tức này. Trong hôn mê trần khuyên địch là nghe không được. Mà không khéo chính là. Hệ thống nhưng không có trọng báo công năng. Đây. sư Các ngươi nói. Nhà ta khuyên địch đến cùng thân ai liệt ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 12 chương. 59 tiêu thành. Tiêu gia lão tổ một người đứng ở tiêu thành trên tường thành, cuồng phong phần phật, gợi lên cái kia cú nát ngoại bào. Vốn hẳn nên có võ đạo tông sư tu vi hắn. Lúc này vậy mà cảm thấy một hơi khí lạnh. Đây là phát ra từ nội tâm hàn ý. Tiêu gia lão tổ, nguyên danh tiêu phái, nghiêm ngặt mà nói. Hắn kỳ thật mới là ngày xưa Tây vực cử hiệp tiêu hảo nhiên chính thống nhất đích hệ tử tôn. Hắn phụ thân là ngày xưa tiêu cử hiệp tôn tử, có lẽ là bởi vì phần này huyết mạch duyên cớ, hắn tiêu phái mới có thể đột phá đến võ đạo tôn sư, trở thành tiêu gia bây giờ lão tổ. Cũng chính vì như thế, tiêu gia lão tổ cũng là sùng bái nhất tổ tiên người. Cuộc đời của hắn cơ hồ đều là ở nghe tiên tổ tiêu hảo nhiên lời nói tới. Cuộc đời của hắn cũng đều một mực thực tiến lấy tiên tổ tiêu hảo nhiên ý chí. Đứng thẳng tây vực biên cương. Ngăn cản ngàn vạn ma đồ vết vào trung nguyên. Vì thiên hạ tận một phần tâm lực. Nhưng bây giờ, hắn có chút thấy không rõ mình. Hoặc có lẽ là, hắn thấy không rõ tiêu ra. Ngày xưa ở hắn nhìn soi mói. Người tiêu ra người tôn trọng hiệp nghĩa. Kéo theo toàn bộ tiêu thành đều là dân phong thuần pháp. tà ma ngoại đạo căn bản không còn dám trong tòa thành này tàn phá bừa bãi. khi đó tiêu gia lão tổ là hăm hở, hắn tự hỏi không có thèm đối tiên tổ. hắn để tiêu gia sừng sững ở tây vực bên cạnh ninh nhưng lúc này mới qua bao lâu á bất quá một năm thời gian. mọi thứ đều biến. những cái kia khuôn mặt quen thuộc. bây giờ nguyên một đám trong mắt đều thiêu đốt lấy hừng hực cừu hận chi hỏa. đã từng coi trọng nhất người trẻ tuổi. Hiện tại thành lớn nhất phản nhịp Trong gia tộc tư lịch chỉ đứng sau mình lão nhân Vì mạng sống thậm chí tu hành ma công Không tiếc giết người hút máu đến bảo trì thanh xuân đây là trong mắt mình tiêu gia Đây là cái kia tôn trọng hiệp nghĩa tiêu gia sao Vì sao chẳng qua là ngắn ngủi một năm thời gian Có thể khiến cho tiêu gia đọa lạc đến nước này tiêu gia lão tổ không biết nguyên nhân Không bằng nói hiện tại ván đã đóng thuyền Lại sán suýt xuống dưới cũng không có ý nghĩa gì. Đưa. Nhìn về phương xa. Trong tầm mắt là một mảnh đại sa mạc hoang dã. Cát bay đá chạy. Nơi xa truyền tới ớt tiếng gáy như sắt thép va chạm. Xé sách trường không. Lấy tiêu ra lão tổ tu vi. Tự nhiên có thể nhìn thấy. Ở không xa tây vực bên trên bình nguyên. Vô số tiếng bước chân chấn động đại địa. Đang hướng về cách phương hướng này tổ đến Nghĩ đến kia liền là tây vực quân đội A Nếu là lúc trước Đối mặt loại này thế cục Tiêu gia lão tổ chỉ có thể sinh ra một thân hào khí Muốn bắt chước tiên tổ Ngăn tây vực ma đồ tại trung nguyên bên ngoài Nhưng là bây giờ Tiêu gia lão tổ nhưng trong lòng chỉ còn lại có một cố ảm đảm tâm tình Rõ ràng là một vị võ đạo tông sư lúc này lại giống như một chân chính lão nhân một dạng. ụng eo, tiêu lạc thủy còn có một đám đệ tử tiêu gia đã bị hắn đưa đi cũng xem như là tiêu gia một điểm cuối cùng hương hỏa. về phần mình nha, sinh tại tư, lớn ở tư, cuối cùng chết bởi tư cũng là không sai kết cục. tiêu lão tiền bối tiêu gia lão tổ bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy tiêu thành trấn cương thẩm trường không lúc này chính một thân xích giáp, cầm trong tay hổ đầu kim thương. Long Hành Hổ Bộ đi đến thành tường, mà ở phía sau hắn, vô số toàn thân tràn ngập huyết sát chi khí binh sĩ cấp tốc xông lên tường thành, vây quanh tường thành bắt đầu bố trí phòng ngự, từng đạo từng đạo trận pháp mở ra, nguyên một đám binh sĩ vào chỗ. Bất quá chốc lát, tiêu thành năm vạn chấn cương đại quân đều không ngoại lệ, toàn bộ tập trung vào trên tường thành. Trong lúc nhất thời, Nguyên bản chống trải tường thành. Đúng là đã người ta tấp nhập Cái kia ngập trời huyết sát chi khí càng là giống như cuồng long đồng dạng sông thẳng tới chân trời. Thẩm tướng quân. Tiêu lão tiền bối cách này 400 năm đến cũng không phải chỉ có ngươi tiêu ra ở nơi này tiêu thành trấn thủ tây vực. Thẩm trường không vừa cười vừa nói. Tục tằng trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Thậm chí còn mang theo vài phần thua. Chân chính chấn thủ tây vực. Là ta triều đình tiêu lão tiền bối ngươi bất quá nhất giới bình dân. Nơi nào có để bình dân đứng ra. Mà triều ta đình đại quân lại là thu binh triệt thoái phía sau đạo lý tiêu gia lão tổ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem thẩm trường không. Còn có chung quanh hắn những cái kia không có nói câu nào. Nhưng lại đem ý nghĩ biến thành hành động binh sĩ môn. Kinh ngạc một hồi. Lúc này mới bật cười. Cái này. Ha <cười> ha. Khá khá khá khá Tốt tốt một thường dân lão phu qua nhiều năm như vậy Còn là lần đầu tiên bị người coi như bình dân tốt cách này bình dân làm khá bất quá thẩm tướng quân ngươi sẽ không sợ sao sợ Đương nhiên sợ Thẩm trường không không chút do dự nói Bất quá ta thế nhưng là tiêu thành chấn cương Ta đại càn lập quốc hơn nghìn năm Dùng võ đình chiến Lấy chiến tàu hòa Hơn mười năm qua Lịch đại trấn cương vô luận là Bắc Nhung Đông Hải Tây Vực Vẫn là Nam Man Cho tới bây giờ liền không có một cách nào Ở địch nhân đại quân áp cảnh phía dưới Không đánh mà chạy tiêu lão tiền bối Ngươi là đang xem thường ta Xem thường ta đại càn sao tiêu ra Lão tổ ngơ ngác nhìn thẩm trường không Một mực lộ ra tối trên gương mặt xà nua Rốt cuộc lộ ra một tia phát ra Từ nội tâm nụ cười Đúng đúng đúng đúng là lão phu sai thẩm tướng quân còn xin không nên phiền lòng pha pha pha pha pha pha pha pha tốt tốt lão phu minh bạch tiêu nguyên thần lời nói là đúng tiêu ra sai phần này trùng điệp hơn 400 năm trưởng nghĩa đúng là sai hại không ít tiêu ra cũng hại toàn bộ tiêu thành chính là phần này hiệp nghĩa để tiêu ra sụp đổ để tiêu thành người đi nhà trống để bây giờ Trung Nguyên đại địa đứng trước sinh linh đồ thán to lớn nguy cơ. Tiêu gia hiệp nghĩa, qua hơn 400 năm phát triển, đã cơ hồ là một loại bệnh. Hiệp nghĩa cũng không phải là lòng dạ đàn bà, liền như là Tiêu Nguyên thần nói như vậy, đó là cách ăn thịt người giang hồ, ngươi không ăn thịt người, người liền muốn ăn ngươi mà Tiêu gia không giống nhau. Hắn là tình nguyện bị người ăn. Cũng không đi ăn thịt người. Tiêu ra cách này 400 năm đến tất cả đều sống mỗi một cái tên là hiệp nghĩa bọt biển huyến ảnh. Hiện tại. Cách này bọt biển không thấy. Tiêu ra cũng đã tỉnh lại. Tuyệt đại đa số người lựa chọn đi theo tiêu nguyên thần. Mà còn lại một nhóm người. Thậm chí bao quát bản thân. Đều là nản lòng thoái trí. Bản thân hoài nghi. Điểm này. Đã rời đi tiêu lạc thủy một đám để tử trẻ tuổi nghĩ đến cũng là như thế đi. Nhưng cùng lúc tiêu nguyên thần cũng sai. Tiêu gia sụp đổ. Là bởi vì tiêu gia đối bộ hạ thế lực sung túng. Là quá độ bảo hộ. Càng là một loại đem tư tưởng của mình áp đặt với người khác. Nhưng lại không thêm vào chế ước. Tiến hành bồi dưỡng. Từ đó sinh ra hậu quả. Nhưng chỉ ít. Tiêu ra cách này 400 năm đến chống cử Tây Vực. Thủ vệ trung nguyên công tích. Tuyệt sẽ không là sai liền để lão phu tới làm A. Liền để bản thân tiến tới nói cho rời đi tiêu ra hỏa chủng, nói cho tiêu lạc thủy một đoàn người. Cũng để cho rời đi tiêu nguyên thần mở mang kiến thức một chút. Vì nước vì dân. Chăm chết không hối tiếc. Tại nguy nan thời khắc đứng ra. Đây mới là tiêu ra hiệp nghĩa mà phần này hiệp nghĩa. Tuyệt sẽ không là sai lão tổ. À, tiêu ra lão tổ ngẩn người. Quen thuộc thanh âm để cho hắn bỗng nhiên quay đầu. Mà đứng ở nơi đó. Thì là hơn 30 khuôn mặt quen thuộc. Bọn họ tất cả đều là tiêu ra ngày xưa chấp sự cùng trưởng lão. Cũng là thẳng đến cuối cùng cũng không chịu phục tùng tại tiêu nguyên thần cái kia một nhóm nhỏ người. Bây giờ bọn họ tất cả đều xuất hiện ở nơi này. Các ngươi. Không các ngươi không phải. Lão tổ chúng ta cũng già. Tiêu thành ta sinh sống hơn 60 năm. Nếu như đi. Ta còn có thể đi đâu đây lạc thủy còn có mặt khác tuổi trẻ để tử đã rời đi. Còn lại chúng ta những lão nhân này. Nghĩ nghĩ cũng không có chỗ có thể đi. Cho nên mới tới bồi bồi lão tổ. Tiêu ra lão tổ nửa ngày không nói gì. Đột nhiên. Ở tiêu thành bên ngoài. Xa xa một chỗ hoang dã phương hướng Hai đảo ngất trời cương khí ánh sáng chiếu dọi vài dặm địa phương Trong đó một đảo hiện ra huyết sắc Mà đổi thành một đảo lại là chói mắt kim sắc Trong đó lộ ra khí tức càng là để tiêu ra lão tổ kinh ngạc vạn phần Trần Tiểu Hữu Cái hướng kia không hề nghi ngờ đang phát sinh một trận đại chiến Kim sắc khí không thể nghi ngờ là Trần Khuyên Địch Mà cương khí kim màu đỏ ngòm tựa hồ là một vị võ đạo Tông sư và lại trong đó khí tức cùng mình trước kia giao thủ bái hỏa ma đầu ngẩn thì tướng tựa như a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ngô đạo không cô lấy lại tinh thần về sau tiêu ra lão tổ bỗng nhiên thoải mái cười to tiếng cười thậm chí truyền khắp toàn bộ tiêu thành tiêu lão duyệt sắp chết đến nơi còn cao hứng như vậy rốt cục Bụi mù tràn ngập, Tây vực đại quân xuất hiện ở đường chân trời phương xa, mà một đảo thâm hậu thanh âm càng là xuyên qua mấy trăm dặm địa vực, rơi vào tiêu thành trên tường thành. Tiêu xa lão tổ đối thanh âm này là không thể quen thuộc hơn nữa. Tây vực đệ nhất đại quốc, xa trì quốc đại tướng quân vương thiết sát hãn, võ đạo tông sư Tu Vi. Cao hứng không sai lão phu là cao hứng so trước kia đều còn cao hứng hơn tiêu gia lão tẩu ngưng tiếng cười lại. Sau đó thần sắc nghiêm lại. Để tử tiêu gia rút kiếm trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm chỉnh tề như một. Liên tiếp. Ở nhỏ hẹp tường thành phía trên nối thành một mảnh. Mang theo một đảo hàn quang triều cường. Mà ở đối diện với bọn hắn. Thì lại như như châu chấu gào thét mà đến tây vực đại quân. Cầm đầu ba bóng người. Càng là người người đều mang võ đạo tông sư ngập trời khí tức. để tử tiêu gia nghe lệnh truyền lệnh toàn quân thẩm trường không cùng tiêu gia lão tổ thanh âm vang vang hữu lực tử chiến đến cùng hôm ấy. Tây vực 10 vạn đại quân. Ba vị võ đạo tông sư. Ở tiêu thành rừng lại chọn vẹn ba ngày lâu mà không cách nào tiến thêm một bước. Mà tiêu gia tử nổi loạn về sau còn thừa 34 vị lão nhân. Tính cả tiêu gia lão tổ tiêu phái. Tiêu thành năm vạn chấn cương đại quân Chấn cương thẩm trường không Toàn bộ chôn xương tiêu thành Không một may mắn thoát khỏi Các vàng mấy tầng tận thành anh hùng khô nhà Hiệp Nghĩa như thế nào tạm đều xem hậu nhân bình luận Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 12 chương 60 từ từ mở mắt phảng phất bị người từ trong nước vứt lên một dạng Trần khuyên địch ý thức dần dần hiện lên Cường quang chói mắt Nhưng chỉ chốc lát sau hắn vẫn là thích ứng tới. Sau đó đập vào mi mắt. Thì là một mảnh mờ tối bầu trời. Trần Khuyên địch khá là mê mang nháy nháy mắt. Đại nhân ngài đã tỉnh lại một bên truyền đến Phượng Ảnh an tâm khẽ hô tiếng. Ta ở đâu ngài bây giờ đang ở đi thuần dương cung trên đường, lục phiến môn người đã phái người tới tiếp ứng ngài. Phượng Ảnh lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. lần này trần khuyên địch ra ngoài cùng một vị võ đạo tôn sư liều mạng nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến sau đó càng là đem vườn ảnh dọa cho gần chết trong lòng thẳng mắng trần khuyên địch không tử tế tốt xấu đem trong đầu của chính mình cấm chế bỏ đi lại đi cùng người khác liều mạng a nếu không đem mình cho làm chôn theo vậy mình nhiều oan uổng a ta đây liền đi thông chi bốn vị phu không đúng là của ngài bốn vị sư muội À, à. Trần Khuyên địch lắc đầu hơi thanh tỉnh một chút Sau đó gắng gượng từ trên giường ngồi dậy Lúc này mới phát hiện bản thân tựa hồ là ở vào một gian trong đại trướng Mà trong trướng trừ bỏ vườn ảnh bên ngoài Còn có một đạo thân ảnh đang ngồi ở bên giường của hắn Đối phương hai mắt đỏ bừng Rõ ràng là tiêu lạc thủy Trần Đại ca Ngày tỉnh rồi ác Là lạc thủy a, Ngươi cách này Trần khuyên địch có chút xấu hổ. Bởi vì hắn rất nhanh liền nghĩ tới tiêu lạc thủy thân phận. Tiêu nguyên thần là phụ thân của hắn. Trần đại ca không cần kiêng nghị. Tiêu lạc thủy tựa hồ cũng nhìn ra trần khuyên địch xấu hổ. Khe khẽ lắc đầu. Phụ thân hành động. Còn muốn tiêu ra ta những năm này tao ngộ. Ta đều biết. À, vậy vẫy ngươi. Trần đại ca ngày có lẽ còn không biết sao. Nhà ta lão tổ đã chết trận. Ngô Trần Khuyên địch sắc mặt tối sầm lại, tiêu ra lão tổ chết trận. Đúng vậy a, cũng đúng. Chiến tử cũng là bình thường a. Hẳn là không có trèo chống đến liên quân tới. Nhưng bọn hắn ủng hộ bao lâu hơn nữa nếu như ta không có đào tẩu, mà là lựa chọn ở lại giữ mà nói, sẽ có hay không có cái gì chuyển cơ đây. Trần Đại ca thế nào ta quyết định rời đi. A Trần Khuyên địch kinh ngạc. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại Ngươi muốn rời khỏi không được ta đáp ứng qua tiêu lão tiền bối Phải thật tốt an trí các ngươi Không muốn quên Mà các ngươi lại là tiêu gia sau cùng hỏa trùng Không, những người khác sẽ lưu lại Nhưng là ta muốn rời đi Trần Khuyên địch nhíu mày Nhìn xem tiêu lạc thủy Cái sau thì là vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem hắn Không có chút nào rời ánh mắt Tránh lui ý tứ hiển nhiên là quyết tâm đã định Vì sao Ta không biết Nhưng ta cảm thấy nếu như có thể đến Trung Nguyên đi ra bên ngoài nhìn xem Ta hẳn là sẽ rõ Tiêu lạc thủy hai mắt chạy không Không tự chủ nghĩ tới mấy ngày trước ngày đó Lúc kia Bản thân như cái xác không hồn đi theo đội ngũ rời đi tiêu thành Khi đó hắn liền đã biết rõ tiêu ra cái này 400 năm đến nhận được tổn thương còn có tiêu thành những cái kia trung tiểu thế lực hành động, cũng bởi vậy lâm vào thật sâu nghi hoặc bên trong. Hắn thậm chí hắn thậm chí bắt đầu cảm thấy phụ thân có lẽ là đúng. nhưng là liền là ở thời điểm kia, hắn thấy được hai trùm sáng. Hắn thấy được từ tiêu thành cái hướng kia dâng lên. giống như mặt trời mới lên ở hướng đông hảo nhiên chi quang hắn thấy được từ hoang dã cái hướng kia dâng lên. Kiên quyết phóng lên tận trời vạn trưởng Kim Quang hai đạo kia chiếu sáng sáng lên đại địa. Cũng chiếu sáng tiêu lạc thủy khói mù trong lòng. Mà ở Quang Mang sau Trần Khuyên địch cùng tiêu ra lão tổ hành động. Càng là để tiêu lạc thủy rất là rung động. Lấy thuần dương cung thủ tịch chân truyền chi thân. Cùng một vị võ đạo tông sư liều chết vật lộn. Chỉ vì ngăn cản hắn tiến về tiêu thành. Lấy võ đạo tông sư thân phận tôn quý. Tình nguyện ở Tiêu Thành đi đến hẳn phải chết chiến trường. Cũng phải ngăn cản Tây vực vào Trung Nguyên. Chính là bởi vì những cách này để Tiêu Lạc Thủy một lần nữa chấn tác. Hắn muốn đi tin tưởng. Tiêu ra Lão Tổ cùng Trần Khuyên địch hành động giống như là một ngọn đèn sáng. Để cho hắn đối với mình thi hành hơn 10 năm hiệp nghĩa lần nữa nhặt mấy phần lòng tin. Cho nên hắn mới muốn đi xem. Hắn muốn đi chân chính giang hồ. Đi xem một chút cái này chân chính giang hồ. Đi mở mang kiến thức một chút cái này thế giới chân chính. Trần Đại ca, thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem. Trần Khuyên Địch. Còn, còn có, Trần Đại ca, cái kia. Thế nào ngô ăn. Chúc ngươi và mấy vị phu nhân hạnh phúc ai nhìn xem đột nhiên chạy ra doanh trương tiêu lạc thủy. Trần Khuyên Địch lâm vào thật sâu trong trầm tư. chuyện ra sao a đại càn hoàng triều thượng kinh lục phiến môn phải không tây vực vạn lý liên doanh rốt cuộc bị mở ra một đường vết sách sao tiêu thành bị phá Sa trì quốc đại tướng quân vương bái hỏa ma giáo phó giáo chủ thậm chí còn có đại chu cái vị kia đều xuất hiện xem ra bái hỏa giáo đúng là bỏ hết cả tiền vốn đại chu cũng xác thực trốn ở tây vực rất tốt Lục phiến môn tổng bộ đầu Hoàng Thu Sinh một bên xem lấy từ Tây vực truyền tới tư liệu Vừa gật đầu Sau đó hắn lại lấy ra một phần hồ sơ Cái này phần hồ sơ trên đó viết Thì là có quan hệ trần khuyên địch một đoàn người ở tiêu thành hành động Còn có truy phong thần bộ trên thực tế là Đại Chu Tàn dư tin tức Đối với cái này vốn hẳn nên chấn nhiếp nhân tâm tin tức Hoàng Thu Sinh chỉ là mỉm cười Cuối cùng vẫn là vận dụng truy phong sao. Nhìn như vậy đến đại chu cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Cũng phải để bái hỏa giáo liên thủ với bọn họ. Long ngạo thiên mất tích. Tư hư thực thực là tiến nhập Tây vực rất tốt. Không uổng tông ta nghĩ biện pháp để bọn hắn đi tiêu thành. Cứ như vậy thuần dương cung cùng bái hỏa giáo xem như kết thù. Trần Khuyên địch đánh chết một vị võ đạo tông sư. Ngột. Như thế ngoài dự liệu. xem ra cũng phải nói một chút hắn chân nhân bằng thứ hạng thuần dương cung quả nhiên khí vẫn không suy a không sai thật sự là coi như không tệ cuối cùng hoàng thu sinh buông xuống hồ sơ khá là tùy ý dối lưng một cái lộ ra cuối cùng nhẹ nhàng thở ra làm đến bước này chính là cực hạn sự kiện lần này tiêu thành bản thân liền là cái vũng bùn đại chu bái hỏa giáo tiêu ra còn có thuần dương cung chính là cách này vũng bùn trọng yếu tạo thành bộ phận bái hỏa giáo liên hợp tiêu gia muốn xâm lấn trung nguyên tiêu gia thì là muốn thoát ly tiêu thành trói buộc mà đại chu lại muốn làm gì đây đáp án rất đơn giản đại chu không hy vọng bái hỏa giáo kế hoạch thuận lợi áp dụng bái hỏa giáo kế hoạch nếu như thuận lợi áp dụng đến lúc đó xâm lấn trung nguyên căn bản cũng không cần cùng đại hợp tác Cho nên Đại Chu mới có thể khởi động truy phong đầu này ám tuyến. Cố ý đem lục phiến môn lực lượng dẫn đi Tiêu Thành. Chính là vì phá thư bái hỏa giáo cùng Tiêu Thành liên thủ xâm lấn kế hoạch. Nhưng là phá thư trình độ không thể quá lớn. Nếu như tất cả đều phá hủy. liền thành ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Cho nên Đại Chu ý nghĩ chính là để bái hỏa giáo kế hoạch bị ngăn trở. Từ đó không thể không tìm kiếm Đại Chu trợ giúp. Để Đại Chu cũng có thể ở sân lấn Trung Nguyên thời điểm kiếm một chén canh Từ một điểm này đến xem Đại Chu không hề nghi ngờ là thành công Nhưng bái hỏa ma giáo cũng thành công Bởi vì bọn hắn vẫn là tiến nhập Trung Nguyên Thậm chí ngay cả tiêu gia đều thành công thoát ly tiêu thành Bọn họ đều đã đạt thành mục tiêu của mình Tiêu thành cũng bị phá Lục phiến môn cơ hồ toàn quân bị diệt Truy phong phản bội càng là một cách đà kích cực lớn. Từ một điểm này đến xem, lần này không hề nghi ngờ là lục phiến môn mất hết bại. Bất quá, vấn đề không thể nhìn như vậy. Trên thực tế lục phiến môn cho tới nay đối tiêu ra đều có chú ý. Tiêu nguyên thần trong bóng tối tổ kiến huyết y lâu sự tình giấu giếm được những người khác. Tự nhiên là không thể gạt được lục phiến môn. Nhưng là hoàng thu sinh vẫn như cú đối với hắn buông xuôi bỏ mặt. thậm chí ở truy phong trong bóng tối chặn lại tiêu ra tin tức lúc cũng giả bộ không biết rõ cuối cùng hoàng thu sinh liền là ở thuận nước đẩy thuyền hắn căn bản cũng không có ngăn cản tây vực ma giáo tiến vào trung nguyên ý đồ cũng không có sớm bóp chết truy phong phản bội càng không có đi quản cái gọi là đại chu dư nghiệt hắn từ đầu tới đuôi liền cái gì cũng không làm không bằng nói hắn căn bản chính là cố ý huống hồ tiếp đó Vô luận là đại trụ bái hỏa giáo Vẫn là tiêu gia đều phải xui xẻo Bọn họ quá coi thường Thuần Dương Cung Hoặc có lẽ là quá coi thường Ninh Thiên Cơ Phải biết lần này Thuần Dương Cung người trong Trần Khuyên Địch cùng một vị võ đạo tông sư liều chết chém giết, suýt nữa chiến tử Long ngạo thiên càng là không rõ sống chết Thuần Dương Cung đệ tử trẻ tuổi bên trong hiệt xuất nhất hai vị Toàn bộ đều chịu bật này ủy khuất Vì kia thái hoa tiên nhân chẳng lẽ còn sẽ ngồi yên không để ý đến bái hỏa ma giáo vào Trung Nguyên Vừa vặn có thể quấy đục Trung Nguyên tông phái thế lực Thập đại võ đạo thánh địa không có khả năng dễ dàng tha thứ bái hỏa ma giáo cùng bọn hắn đoạt tài nguyên Cứ như vậy triều đình cũng không cần ra nửa phần khí lực Để bọn hắn đánh tới A Về phần tây vực 36 quốc Không thấy bái hỏa giáo ủng hộ căn bản không thành tài được Còn có đại chu Dư Nghiệt a a, Đắc tội thuần Dương Cung. Về sau có bọn họ dễ chịu. Mười vạn tưởng binh mã tính là gì năm đó đại tần tượng binh mã quân đoàn hoành hành thiên hạ. Dựa cũng không phải tưởng binh mã bản thân. Mà là dựa vị kia vô địch thiên hạ võ an quân điểm ấy đều nhìn không thấu. Thật đúng là cho rằng lấy được chỉ là mười vạn đảo binh liền có thể một lần nữa tranh đoạt thiên hạ ánh mắt nhỏ hẹp. Chuột đất làm lâu sửa không trở về kể từ đó. Tây vực bên này đại cuộc đã định. Tiếp xuống chính là đem nguy hại khống chế ở trong phạm vi nhất định. Bái hỏa ma giáo có thể vào trung nguyên. Nhưng là tây vực 36 quốc quân đội là không thể tiến hơn một bước. Xua hổ nuốt sói. Nếu như bị lão hổ bị cắn ngược lại một cái. Nhưng liền được không bù mất triều đình lực lượng. Không đủ. Nhất định phải nghĩ biện pháp suy yếu tông phái thế lực. Nhưng nếu muốn suy yếu tông phái lại không giết địch một ngàn tổn hại tám trăm. Liền không thể không dẫn sói vào nhà. Để những người khác biên hoang thế lực tiến vào trung nguyên. Đem nước quấy đục. Cũng không biết ta làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai. Tông phái mạnh mà triều đình yếu. Tứ hoang vào trung nguyên. Cùng ngày xưa ta đại càn diệt đại chu thời điểm hạng gì tương tự bây giờ hoạt liền là dục hỏa nặng sinh. Hoạt liền là ngọc đá cùng vỡ. Nếu là triều đình sụp đổ. Cách này to lớn giang hồ. Chỉ sợ lại muốn nghênh đón một trận loạn thế. Chỉ có thể làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh. Về phần chiến tử ở trong khắp thành chấn cương thẩm trường không còn có tiêu gia lão tổ. Đáng tiếc. Lưu lại ba chữ này đánh giá. Cũng để lục phiến môn người thông chi quân đội. Hảo hảo trợ cấp thẩm trường không ra tộc hậu nhân. Sau đó liền không còn quan tâm. Hôm ấy, lục phiến môn biệt thự bên trong. Hoàng thu sinh thư phòng đèn đuốc một mực kéo dài đến ngày thứ hai sáng sớm. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 12 chương 61 hô lần nữa nhặt tâm tình. Tự mình đưa đi tiêu lạc thủy về sau. Trần Khuyên địch cũng trở về trong đại trướng. Hiện tại chung quanh nơi này tất cả đều là tiêu xa còn thừa đệ tử. Trong đó phần lớn là chi thứ. Mà còn dư lại thì là lúc trước Trần khuyên Địch Tử Thanh Đế Thành mang ra đến chi kia đổi thân vệ. Hiện tại chi này đổi thân vệ đã bị Hoàng Thu Sinh bút lớn vung lên một cái. Trực tiếp sắp xếp cho thuần dương cung. Cũng chính vì như thế. Bọn họ mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Mà lúc này phụ trách xuất lính chi đội ngũ này. Thì là... Phải không? Ngạo Thiên mất tích sốc lên liều lớn. Nhìn xem trong chứng chắp tay đứng yên vị lão nhân kia. Trần Khuyên Địch chính là khóe mặt giật một cái. Thuần Dương cung Thái Thượng trưởng lão Long Thiên Tứ. Là Khuyên Địch a, xem ra thương thế tốt lên trôi chảy là... Nhiều tạ Thái Thượng trưởng lão quan tâm. Không sao. Long Thiên Tứ khoát tay áo. Khi lấy được Long Ngạo Thiên mất tích tin tức về sau... Vì này long ngạo thiên trực hệ trên mặt cũng không có cái gì vẻ bối rối. Không bằng nói quả thực bình tĩnh đến đáng sợ. Bất quá hắn bình tĩnh là của hắn sự tình trần khuyên địch lại không thể coi như chuyện gì đều không phát sinh. Cho nên hắn đành phải nhắm mắt lại trước nói. Thái thượng trưởng lão. Lần này là ta thất sách. Long Huyên mất tích ta cũng là ở hôn mê tỉnh lại sau mới biết được. Trước đó vẫn không có người cùng ta nói qua. Thật sự là, khuyên địch ngươi không cần phải gấp. Long thiên tứ cười cười, chẳng qua là mất tích mà thôi, cũng không phải chết. Ca múa nhạt. Đây cũng quá bình tĩnh, tố thiên ở trong thuần xương cung mệnh bài còn không có nát. Cho nên ta có thể kết luận ngạo thiên hắn không có việc gì. Ta trước đó theo khí tức của hắn tìm kiếm qua. Hắn tựa hồ là bị bái hỏa giáo một vị võ đạo tông sư truy sát ngàn dặm Cuối cùng trốn vào bên trong tây vực. Về phần vị kia võ đạo tông sư Nói đến đây Long thiên tứ thần sắc lại là có vẻ hơi cổ quái Ngô ăn Hắn đã được đến vốn có kết quả Ngược lại là bớt lão phu một phen khí lực Khuyên định Ngươi làm không tệ Ta chỗ nào làm không tệ xảy ra chuyện gì ngươi nói cái gì hơn nữa Long Ngạo Thiên bị người đuổi giết chạy đến Tây vực ta dựa vào đây không phải hùng thỏa nhân vật chính mạnh lên tiết tấu sao lần sau lại nhìn thấy hắn Làm không tốt đều muốn đột phá đến võ đạo Tông Sư tốt rồi Ngạo Thiên sự tỉnh Ta về sau sẽ mời Tông Chủ hỗ trợ Ngược lại là ngươi Đến nói rõ với ta một cách đi Lần này tiêu thành chuyến đi ngươi và ngạo thiên riêng phần mình biểu hiện a muộn nói đến chỗ này bởi vì long ngạo thiên sự tình mà có chút lo lắng trần khuyên địch lập tức liền tinh thần dù sao lần này tiêu thành chuyến đi hắn thế nhưng là khó được đại phát thần uy kích phá tiêu nguyên thần âm mưu rồi rào cho thấy một cái thuần dương cung thủ tịch chân truyền vốn có trí tuệ loại chuyện này không xuất ra đến hào hào thổi một cái sao có thể thể hiện ra hắn trần đại chân truyền anh minh thần võ kỳ thật a tất cả những thứ này bắt tay vào làm điểm vẫn là ở tiêu gia đúng rồi lão phu thủ tông chủ dặn dò cũng không thể chỉ nghe một mình ngươi liền để ngươi bốn vị kia sư muội cũng tới nói một chút đi ấy trần khuyên địch kinh ngạc mà gần như đồng thời lều lớn màn cửa liền bị kéo ra dương trùng trần tiêm tiêm Doanh phượng tiên Lạc tương tư tứ nữ trước trước sau sau cứ thế mà đi tiến đến Nhìn thấy trần khuyên địch một bộ khôi phục tinh thần bộ dáng về sau Nhao nhao lộ ra an tâm thần sắc Ngay cả vượt ảnh đều lặng yên lặng yên cùng ở phía sau của các nàng Ngô tự Không biết vì sao Nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn cùng sùng bái mà nhìn mình tứ nữ Trần khuyên địch đột nhiên trong lòng nhảy một cái Vốn dĩ hắn còn dự định đích thân đến giải thích lần này tiêu thành hành trình bất quá Ăn đề phòng vạn nhất hay là nghe nghe dương trùng các nàng là ý tưởng gì a đã như vậy, vì công bằng, vẫn là để mấy vị sư muội tới nói a Cũng tốt, vừa vặn Dạng này mình cũng có thể một bên nghe một chút những người khác ý nghĩ Một bên cũng có thể nhỉ ngơi thật phòe một chút thuận tiện xem xét mình một chút cái này lần hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng, tựa như là một môn gọi là Thiên Địa Tạo Hóa Âm Dương Hồng Lô huyết Võ Công, cũng không biết có hiệu quả gì. Khu phủ ở Long Thiên tứ gia hiệu phía dưới, Trần Tiêm Tiêm chậm rãi đi tới trong đại trướng đầu tiên nhìn về phía Dương Trùng, Doanh Phượng Tiên, là Tương Tư, thậm chí còn có Chu Ảnh, mấy người trên mặt đều lộ ra nụ cười. Sau đó nàng mới chậm rãi mở miệng gặp qua thái thượng trưởng lão. Có quan hệ tiêu thành tin tức. Ta đã chỉnh lý thành hồ sơ cho ngài nhìn rồi. Ngài hẳn là cũng phát hiện. Kỳ thật lần này mặc dù có thể tra ra chân tướng. Cuối cùng vẫn là ở vị lục phiến môn sự mật tham. Ngự thú trai trai chủ trên thân. Nếu như không phải hắn. Chúng ta cũng không cách nào phát hiện truy phong thần bộ thân phận chân thật trần khuyên địch kinh ngạc. cảm thấy sự tình có chút không đúng mà đổi thành một bên trần tiêm tiêm thì là tiếp tục ngữ khí kịch liệt nói mà chính là may mắn mà có sư huyên thần cơ diệu toán chúng ta mới phát hiện truy phong thần bộ thân làm đại chu tàn dư thân phận chân thật mà ngự thú trai trai chủ chính là đang muốn truyền lại mấu chốt tin tức đồng thời bị truy phong thần bộ diệt khẩu đương nhiên Tất cả những thứ này cũng sớm đã bị sư huyên cho nhìn ra đến tuy nhiên ngạo thiên sư huyên cũng nhìn ra tất cả những thứ này. Nhưng trung quy là đứng ở trên vai người khổng lồ. Ở sư huyên mịt mờ nhắc nhở cùng án chỉ phía dưới. Mới biết rõ chân tướng. Mặc dù dạng này có chút mạo phạm. Nhưng là thái thượng trưởng lão. Về mặt trí tuệ. Ngạo thiên sư huyên cùng sư huyên vẫn là kém không chỉ một ngô ăn. Xác thực. Dù sao cũng là tông chủ nhìn chúng nhân tuyển Ta cũng có thể lý giải Đồng dạng cũng chính là bởi vì Sư Huyên quyết định thật nhanh Mới để cho tiêu ra tiêu nguyên thần lộ ra nguyên hình Nếu như không phải đối phương thời khắc mấu chốt đột phá đến võ đạo Tông Sư Càng phá hủy tiêu thành trận pháp Sư Huyên chỉ sợ hoàn toàn có thể ngăn cơn sóng dữ Hơn nữa ở nguy nan trước mắt ngăn cản Tây vực còn có bái hỏa ma giáo xâm lấn Bây giờ nghĩ đến Thật sự là đáng tiếc Đúng vậy a Rõ ràng còn kém một chút xíu Thật là đáng tiếc Ngay cả Long Thiên Tứ cũng là khá là tiếc Sẻ vỗ vỗ trần khuyên địch bả vai Nhẹ giọng an ủi Thì ra là thế Cũng khó trách khuyên địch Ngươi sẽ đơn thương độc mã đi đối kháng Vì kia bái hỏa ma giáo võ đạo tôn sư Nhưng là người tính không bằng trời tính Khuyên địch ngươi cũng không cần quá mức tự trách. Trần Khuyên địch. Hầu truy phong thần bộ là đại Chu dư Nhiệt ca múa nhạc ta nói tại sao không có thấy hắn. Ta còn tưởng rằng là hồi kinh xếp trước đây ngự thú trai chủ là truy phong thần bộ giết đến chẳng lẽ không phải tiêu ra giết chết sao ta còn tưởng rằng nhất định là tiêu nguyên thần giết đến đây nói đến ta hoàn toàn quên đi còn có đại Chu dư Nhiệt ở Khuyên địch thế nào một bộ kinh ngạc vạn phần biểu lộ. Long thiên tứ nghi ngờ nhìn xem trần khuyên địch nói. Là vậy, lúc này chính là khảo nghiệm một người có thể hay không nhìn không khí thời điểm. Ngô An ta chỉ là quá kinh ngạc. Không nghĩ tới ta kế hoạch hoàn mỹ lại bị mấy vị sư mũi cho xem thấu đám người. a rồi thì ra là thế kỳ thật chỉ cần cẩn thận suy nghĩ sư huyên đến tiêu thành về sau một hệ liệt mất tự nhiên hành vi thâm ý. tự nhiên là có thể nhìn ra cái này huyền cơ trong đó không có gì ghê gớm lắm sư huyên ánh mắt hết sức lâu dài kế hoạch cũng là đổi một lần chụp một vòng chúng ta cũng chỉ là thấy rõ trong đó một góc mà thôi long thiên tứ cuối cùng đánh nhịp nói khuyên địch ngươi làm được rất không tệ xem ra tôn chủ quả nhiên không có chọn lầm người a a rồi không sai ta trần khuyên địch là cái biết nhìn không khí người Cho nên mặc dù không biết làm sao. Nhưng là không có vấn đề ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 12 chương một, Quyển năm Thuần Dương Cung bên trong. Từ khi trở lại Thuần Dương Cung về sau, Trần Khuyên Địch liền trực tiếp lựa chọn bế quan. Mà lần bế quan này mục đích một mặt là an ủi một chút, một phương diện cũng là một lần nữa trải vuốt bản thân. Thân làm một cái xuyên việt giả. Trần Khuyên Địch từ trước đến nay đều cảm thấy mình là rất có bức số. Mỗi ngày ba tỉnh thân ta là của hắn lời săn. Trên cơ bản mỗi ngày hắn đều sẽ tự hỏi mình như vậy. Ngươi hôm nay gây nhân vật chính tức dẫn sao ngươi hôm nay võ công tiến bộ sao khoảng cách 5 năm còn thừa lại bao lâu ngươi vì sao còn không cố gắng ở nơi này ba cái vấn đề đốc xúc phía dưới. Trần Khuyên Địch không giờ khắc nào không tại cố gắng phấn đấu. Chưa từng có lười biếng qua bất quá cùng trước kia bế quan tu luyện khác biệt. Lần này Trần Khuyên Địch là phi thường khoái trá lựa chọn bế quan. Bởi vì lần này tiêu thành chuyến đi. Hắn thu hoạch kỳ thật vẫn là rất nhiều. Đầu tiên là là tử tiêu ra lão ra tử nơi đó lấy được cái gọi là cơ duyên. Từ trong ngực lấy ra một quyển ố vàng sách nhớ. Tới vị kia lão tiền bối. Trần Khuyên Địch thở dài. Bất quá chợt liền điều chỉnh tốt tâm tình. Lập mở sách bắt đầu xem xét sách nội dung. Bất quá cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Tiêu gia lão tổ truyền xuống cũng không phải là một quyển võ tông. Nghiêm chỉnh mà nói đây cũng là một môn kỳ môn dị thuật. Hơn nữa còn là đạo môn bí thuật. Tên là Long Hổ Sao Thái Thiên Địa Đại Đồng Thuật. Là một môn chuyên vì những cái kia hợp đạo đỉnh phong võ giả rèn luyện kim đan. Vì Võ Đạo tông sư đặt vững trụ cột võ công. Võ Đạo tông sư xem như vượt qua tiên thiên tứ cảnh hoàn toàn mới cảnh giới. Trên giang hồ thậm chí có lục địa thần tiên xưng hô. Một khi đi vào cảnh giới này, liền lại cũng không phải phàm nhân, mà phản hư hợp đạo tôn giả có hợp đạo kim đan. Chính là võ giả đi vào cái cảnh giới này duy nhất chìa khóa Võ Đạo tông sư chỉ là một cái xưng hô. Chính xác mà nói Cảnh giới này hẳn gọi là vạn pháp quy nhất. Tên như ý nghĩa. Chính là võ giả đem bản thân võ đảo khắc sâu tại bản thân hợp đảo kim đan bên trên. Sau đó lấy kim đan thống hợp bản thân. Thần khí hợp nhất phía dưới trực tiếp đả thông thiên địa cầu nối. Từ đó hoàn thành đột phá. Tiến vào võ đảo tông sư chi cảnh về sau. Võ giả cương khí cũng sẽ phát sinh biến hóa về mặt bản chất. Đi giả thật đúng là. Lột xác thành chất lượng số lượng đều vượt xa tiên thiên chân khí Đồng dạng võ công Dùng cương khí thi triển cùng dùng chân khí thi triển bộc phát ra uy lực hoàn toàn chính là hai cái khái niệm bất đồng Cái này cũng là vì cái gì võ đạo tông sư viễn siêu tiên thiên nguyên nhân Nhưng tương tự Bên trong võ đạo tông sư cũng có trinh lệch tồn tại Cái trinh lệch này trùng hợp cũng ở trên kim đan võ giả Nói như vậy Võ giả ở hợp đạo cảnh giới ngưng tụ kim đan phẩm chất càng cao. Như vậy đột phá sau xem như võ đạo tông sư thực lực cũng sẽ càng mạnh. Mà Long Hổ Giao Thái Thiên Địa Đại Đồng Thuật chính là như vậy một môn có thể tăng lên kim đan phẩm chất bí thuật. Lý giải xong môn bí thuật này về sau Trần Khuyên Địch trên mặt lập tức liền lộ ra nụ cười sán lạn. Vận khí coi như không tệ để sách xuống. Trần Khuyên Địch đem suy nghĩ đầu nhập não hải bên trong hệ thống. Mà ở nơi đó, hệ thống nhiệm vụ mô bản cũng sớm đã đang chờ đợi hắn tích. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ cường giả chi tâm, Phải tiếp nhận ban thưởng sao ban thưởng cấp cho một lát sau. To lớn tin tức lưu từ trong cõi U Minh tràn vào Trần Khuyên Địch trong đầu. Cuối cùng hóa thành một thiên kinh văn thật sâu khắc ở Trần Khuyên Địch trong trí nhớ. Đồng thời hệ thống tiếng giới thiệu cũng vang lên theo Thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô huyết Không biết tên thất truyền ma công Ký chủ đem hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ bổn hệ thống đối ký chủ cố gắng cảm giác đến vô cùng cảm động Lúc này mới đặc biệt phát ra môn võ công này Chuyên môn hấp thu trong trời đất này âm tả ma khí cùng dương cương chính khí Dùng cách này nhanh chóng tăng trưởng tu vi Mời ký chủ không ngừng cố gắng Tiếp tục cố gắng trần khuyên địch cảm giác mình sắp bị từ trên trời giáng xuống kinh hỉ cho đánh ngất. Cái này thật đúng là thiếu cái gì liền đến cái đó. À, tiêu ra lão tổ cho long hổ giao thái thiên địa đại đồng thuật dĩ nhiên có thể tăng lên kim đan phẩm chất. Nhưng cuối cùng vẫn là có nó hạn chế vị trí. Cần đại lượng lực lượng nội tình đến trèo trống. Mà những cách này nội tình trừ bỏ mỗi ngày hảo hảo tu luyện bên ngoài. Chỉ có tiêu hao lượng lớn đan dược mới có thể tăng lên. Hao tổn phí quá to lớn. Mà thiên địa âm dương hồng lô huyết lại được vừa vặn. Có thể đem trong thiên địa âm tà ma khí cùng dương cương chính khí chuyển hóa thành lực lượng. Chính khí bổ khuyết nguyên thần. Ma khí rèn luyện thể phách. Hai người hợp nhất tăng cường cương khí. Mặc dù cũng có được không hào hảo khống chế liền dễ dàng bảo thể mà chết phong hiểm. Nhưng tuyệt đối là tăng lên nổi tình tốc độ nhanh nhất võ công hệ thống Ngươi đối với ta tốt như vậy ta nhớ được ta trước đó hẳn không phải là một đối một đánh thắng cái kia bái hỏa giáo võ đạo tông sư A Nếu là không có xương trùng các nàng bổ đao mà nói Ta khẳng định tại chỗ liền chết Ngươi không hủy bỏ phần thưởng của ta liền cảm ơn trời đất Lại còn cho ta thứ đồ tốt này từ trong vui mừng lấy lại tinh thần về sau Trần Khuyên Địch lập tức liền lộ ra lo nghĩ. Tích. Hệ thống nhắc nhở. bổn hệ thống đối ký chủ vẫn luôn là tốt như vậy. Mời ký chủ không muốn trong lòng còn có hoài nghi. Đối với ngài thân mật hệ thống nhiều tín nhiệm một chút. Thực ta cuối cùng cảm thấy có vấn đề. Trần Khuyên Địch tức giận nói ra. Bất quá vẫn là lập tức bắt đầu bắt đầu tu luyện hai môn này kỳ công. Trước đây không lâu hắn vừa mới biết được xương Trùng. Doanh Phượng Tiên, Trần Tiêm Tiêm còn có lạc tương từ bốn người ở Tiêu Thành liên thủ hợp tác, kém chút đánh bại Tiêu gia vị kia hợp đạo tôn giả. Đại trưởng lão Tiêu Lâm thân tin tức, kém chút không đem hắn dọa ra cơ tim tắc nghẽn đến gặp việc. Lúc này mới bao lâu á thế mà liền có thể đánh bại hợp đạo tôn giả, mặc dù Tiêu Lâm thân loại kia hợp đạo tôn giả có thể xưng hợp đạo tôn giả bên trong yếu nhất gà, nhưng lại thế nào yếu gà? Đó cũng là hợp đạo tôn giả hầu mà Dương Trùng bọn họ đâu mới bất quá luyện khí hóa thần cảnh, giới liền luyện thần phản tư đều còn không tới đây nếu như chờ bọn họ đều luyện thần phản tư. Nói không chừng liền có thể đánh thắng mình cái này sao được nhất là Trần Tiêm Tiêm hôm nay nàng đều có thể cùng người khác liên thủ đánh thắng một cái hợp đạo tôn giả. Ngày mai nói không chừng nàng liền có thể đơn thương độc mã đánh thắng một cái hợp đạo tôn giả cái kia năm năm về sau chẳng phải là ngô tu luyện ta nhất định phải cố gắng tu luyện trong vòng 5 năm ta nhất định phải đột phá võ đạo tông sư mãnh liệt cầu sinh dục đôn đốc trần khuyên địch tiếp tục hăng hái cố gắng lên mà giờ này khắc này một chỗ sâu không thấy đáy trong hạp cốc rốt cuộc rốt cuộc ta minh vô nhai hao hết trăm cây nhìn đắng trải qua vô số gặp chắc chờ Rốt cuộc phá vỡ năm đó âm dương ma đế nơi truyền thừa hiện tại chính là ta thu hoạch thành quả thắng lợi Thời điểm một đạo toàn thân tràn ngập ngút trời ma khí khôi ngô thân ảnh chậm rãi đi ra hẻm núi Mà ở trước mặt của hắn Thì là một tòa thật to tế đàn Dựa theo hắn lấy được tin tức Trong này chính là ngày xưa âm dương ma đế vô địch thiên hạ về sau Tụ một thân đại thành tu vi sáng tạo ra tuyệt thí thần công thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô huyết ta tới âm dương ma đế trí cao truyền thừa chỉ chốc lát sau minh vô nhai rủi rủi con mắt sau đó gõ gõ đầu cuối cùng dùng sức trợn to hai mắt minh vô nhai ca múa nhạc truyền thừa đây ta thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô huyết đây nhìn xem trống sống tế đàn minh vô nhai nét mặt bây giờ phản phất như là bị chó cắn một dạng là ai đến tột cùng là ai trong bóng tối lấy đi truyền thừa của ta lại dám cùng ta minh vô nhai đối đầu ta muốn tìm ra ngươi tới ta nhất định phải tìm ra ngươi tới hồn đảm vô xỉ cẩu tặc ta và ngươi thề bất lưỡng lập a hát xì thuần dương cung bên trong tu luyện tới một nửa trần khuyên địch đột nhiên hắt hơi một cái ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi mười hai chương hai gần nhất lạc tương tư dương trùng trần tiêm tiêm Doanh phượng tiên bốn người đang buồn giàu cùng một việc Lúc trước Trần Khuyên Địch đơn thương độc mã ngăn cản bái hỏa giáo hộ pháp thần tôn phiền la già tiến về tiêu thành Cuối cùng ở tứ nữ bổ đao phía dưới đem đối phương đánh giết Nhưng là ở đánh giết về sau Nửa bất tỉnh bất tỉnh Trần Khuyên Địch lại là làm ra một việc Hắn ôm tứ nữ hướng về phía một người trong đó hôn một cái Mà phi thường khéo léo Bởi vì Trần Khuyên Địch hành vi quá đột ngột Trong tứ nữ không ai sớm chuẩn bị kỹ càng Gần như đồng thời mong đợi nhắm mắt lại Cũng tạo thành một cái chuyện khó xử vô cùng Không có người biết lúc trước Trần Khuyên Địch suốt cuộc hôn ai một ngụm Tuyệt đối không nên xem thường chuyện này đây là một kiện phi thường đáng sợ đại sự kiện phải biết Trong tứ nữ trừ bỏ lạc tương tư bên ngoài Thế nhưng là vùng trộm lập thành qua thuộc nữ hiệp định Ai cũng không cho phép trộm đi. Mà nếu như lúc này, một người trong đó bị Trần khuyên địch hôn một cái, sẽ trực tiếp bị định nghĩa là trộm đi. Hơn nữa dẫn đến chúng nữ quan hệ giữa cấp tốc vỡ tan. Ở cơ sở này bên trên, được hôn người tự nhiên không muốn bại lộ mình bị hôn, mà không có bị hôn, thì là vắt hết ớt suy nghĩ đến tột cùng là ai bị hôn. Đến tột cùng là người nào vậy đi ở thuần dương cung trên đường nhỏ. Dương Trùng một bên sờ lấy bản thân trơn bóng cằm nhỏ. Vừa lầm bầm lẩu bầu nói. Mặc dù rất không muốn thừa nhận. Nhưng là Dương Trùng chính mình sự tình bản thân rõ ràng. Lúc trước bản thân mặc dù là bị đại ca ca ôm lấy. Nhưng là để nàng rất bất đắc dĩ chính là. Bởi vì thân cao vấn đề. Lúc trước đại ca ca ôm lấy những người khác thời điểm đều là ôm lấy eo. Chỉ có nàng là đầu bị ôm lấy. Như vậy liền thành một chuyện rất lúc túng. Cho nên Dương Trùng 100% xác định bản thân không có bị sư huyên hôn đến. Thậm chí ngay cả cái chán đều không có dơ cho nên lúc rảnh rỗi, Dương Trùng liền bắt đầu suy nghĩ. Đến tột cùng là ai bị hôn được liệt thân làm một cách tự hỏi phi thường thông minh đáng yêu tiểu cô nương. Dương Trùng đối với phá án và bắt giam cái này đáp án không biết có mười phần nắm chắc mà cái này nắm chắc Dĩ nhiên chính là hỏi thăm nhìn thấy người Tiểu yêu ngươi thấy chưa là ai bị đại ca ca hôn tiểu yêu trong đầu ngoài ý liệu trầm mặt để Dương Trùng có chút kỳ quái Mà chỉ chút lát sau Tiểu yêu hơi có vẻ xấu hổ thanh âm mới chậm rãi vang lên Đúng Không nổi Ta lúc kia cũng che kín con mắt Cái gì ta quá đề cao ngươi tiểu yêu hơn nữa vì sao ngươi rõ ràng linh hồn thể còn có thể bịt mắt a thật vô dụng cái kia bịt mắt trước đó ngươi thấy cái gì ác. Ta chỉ gặp lại ngươi vị kia đại ca ca đem mặt sắp gần ngươi. Còn tưởng rằng là muốn hôn ngươi. Cho nên mới bịt mắt. Ta còn tưởng rằng bị hôn đến người là ngươi đây. Ngô Dương trùng thần sắc khó coi. Đại ca ca nguyên lai là muốn hôn ta ngô đều do bản thân quá thấp nói như vậy. Đại ca ca vòng qua bản thân hôn đến người. Hẳn là lúc ấy ở bên cạnh mình. Trần Tiêm Tiêm đúng nhất định là ngươi vừa nghĩ tới Trần Tiêm Tiêm bộ dáng. Dương Trùng lập tức cắn răng nghiến lời thấp giọng lẩm bẩm nói: Dự định đi tìm Trần Tiêm Tiêm chứng thực." Trần Tiêm Tiêm gần nhất rất buồn sầu. Đến tột cùng là người nào vậy Trần Tiêm Tiêm buông xuống tu luyện. Vừa lật nhìn trong tay trong lúc lơ đã nắm vững bản trai tâm lý sách tham khảo. Một bên sờ lấy bản thân trơn bóng cái cầm từ lẩm bẩm. Mặc dù rất không muốn thừa nhận. Nhưng là Trần Tiêm Tiêm chuyện của nhà mình bản thân rõ ràng. Nhất là lúc trước nhắm mắt lại trong nháy mắt. Nàng toàn thân bộ vị cơ hồ đều mẫn cảm đến cực hạn Mặc kể ca ca hắn hôn đến là cái chán. Miệng, gương mặt, cách mũi, thậm chí cổ, thậm chí cả càng hướng phía dưới Trần tiêm tiêm đều có tự tin sẽ không bỏ qua trong nháy mắt đó cảm giác nhưng rất là tiếc nuối Từ đầu tới đuôi trần tiêm tiêm trừ bỏ có thể ngửi được đại ca ca mùi vị quen thuộc bên ngoài Không có cảm giác nào nói cách khác Trần tiêm tiêm không có bị ca ca hôn đến Cái này đối Trần Tiêm Tiêm mà nói quả thực liền là sấm sét giữa trời quang một dạng sự thật. Cũng chính vì như thế, nàng mới bắt đầu suy nghĩ. Đến tột cùng là cách nào người may mắn. Bị ca ca hôn được đây thân làm một cách tự nhận phi thường lý trí nữ nhân. Trần Tiêm Tiêm đối với phá án và bắt giam vụ án này cũng có được niềm tin tuyệt đối. Nói đến cùng chính là khai quật manh mối. Sắp xếp manh mối. Phân tích manh mối. Cuối cùng ra kết luận mà thôi. Chỉ cần nắm giữ tốt phương pháp. Nắm chặt cơ hội. Đáp án không khó đạt được. Ta nhớ được lúc trước đại ca ca là hai tay mở ra ôm lấy chúng ta. Dựa vào bản thân đã gặp qua là không quên được bản sự. Trần tiêm tiêm ở trí nhớ của mình bên trong liều mạng khai quật Rốt cuộc tìm đến. Lúc trước đại ca ca hai tay ôm các nàng thời điểm. Bên cạnh của mình chính là Dương Trùng cùng Tương Tư tỷ, Mình là đứng ở hai người này trung gian mà tự nhắm mắt lại trước một giây Ca ca tuyệt đối là hướng về chính mình cái này phương hướng hôn qua đến Nhưng là hết lần này tới lần khác bản thân lại không có bị hôn đến Hồn đảm không phải Dương Trùng chính là Tương Tư tỷ trần tiêm tiêm cắn chặt môi Trong đầu cấp tốc phát hỏa khả năng Nhưng là manh mối thật sự là không đủ Mặc kệ nàng lại thế nào khai quật ký ức Đều tìm không ra càng nhiều manh mối Đã như vậy Cũng chỉ có thể chủ động đi tìm manh mối không sai Đi thẩm vấn Dương Trùng cùng Tương Tư Tỉ Dù sao nhất định là vậy trong hai cách Một cách mà liền Trần Tiêm Tiêm cá nhân chủ quan ý nghĩ đến xem Nói không chừng chính là Dương Trùng cái kia xú nha đầu đứng dậy Trần Tiêm Tiêm rời đi bản thân bế quan mật thất dự định đi trước hỏi thăm dương trùng thế là hai người liền ở trong thuần dương cung cửa để tử vị trí dưới ngọn núi phi thường trùng hợp chạm mặt a là ngươi trần tiêm tiêm cùng dương trùng riêng phần mình nhìn đối phương đầu tiên là ngẩn người sau đó bỗng nhiên phản ứng lại là vậy ra hỏa này nhất định là có tật giật mình kết quả bị ta bắt được nói có phải hay không là ngươi nói là ngươi đúng không trần tiêm tiêm cùng dương trùng Không phải ngươi hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ Nhìn trọng trọng ánh mắt của đối phương Tựa hồ muốn từ trong ánh mắt của đối phương nhìn ra cái gì đến một dạng Nhưng vô luận là ai Đều chỉ có thể từ trong mắt của đối phương nhìn thấy giò xếp cùng bất mãn Chẳng lẽ thật không phải là nàng không không không trần tiêm tiêm cùng dương trùng suy bụng ta ra bụng người Nếu như là mình bị hôn đến Vậy khẳng định là đem hết toàn lực cũng phải giấu riêng lại Cho nên cái này nói không chừng liền là đối phương ngụy trang Nhưng vạn nhất đối phương cũng là người bị hại Không có bị hôn đến đây đây chẳng phải là để hung phạm ung dung ngoài vòng pháp luật Ngô, ngay tại bầu không khí dần dần lúc túng thời điểm Tiểu yêu mang theo mấy phần thanh âm cổ quái đột nhiên ở xương trùng trong đầu vang lên Vậy, cái kia à Nếu như ngươi nghĩ muốn tìm ra là ai bị đại ca ca ngươi hôn qua lời nói Ta ngược lại thật ra có một cái có thể được phương pháp Ngươi có muốn thử một chút hay không nhìn phương pháp gì ta có một môn yêu tộc bí pháp Có thể thông qua thân thể tiếp xúc đến tìm kiếm đối phương khí tức Chỉ cần đem loại bí pháp này chính xác đến miệng trên môi lời nói Hẳn là có thể đánh giá ra đến tột cùng là ai tiêm nhiễm đến ngươi vị kia đại ca mở môi khí tức Từ đó đánh giá ra là ai bị hôn được. Dương Trùng nghe vậy, lập tức kinh hỉ nói còn có loại bí pháp này chỉ là loại bí pháp này cần hai điều kiện. Điều kiện gì đầu tiên? Ta cần ngươi vị kia đại ca ca trên môi khí tức. Tiếp theo. Bởi vì môn bí pháp này là năm đó thao thiết yêu tục sáng lập. Chỗ lấy chỉ có thể dùng miệng đến thu lấy khí tức tiến hành giám định. Dương Trùng tiểu nha đầu dùng ba giây biết rõ tiểu yêu ý tứ. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 12 chương ba lúc trước sáng tạo bí pháp này thao thiết yêu tục nhất định là một người tốt ngây thơ Dương Trùng ở trong lòng trắng trợn tán dương. Sau đó cấp tốc từ tiểu yêu nơi đó lấy được môn bí pháp này. Sau đó nói cho Trần Tiêm Tiêm. Mà nghe xong tất cả những thứ này về sau. Cái gì Trần Tiêm Tiêm trên mặt lập tức lộ ra nghĩa chính ngôn từ thần sắc. Ngươi hơi quá đáng thế mà trong bóng tối tư tàng loại bí pháp này. Mau tới giao đồ tốt muốn mọi người chia sẻ. Người nào nói dương trùng trực tiếp đẩy ra Trần Tiêm Tiêm đưa tới đại móng heo. Tức giận nói ra. Dù sao ta có biện pháp chứng minh đến tột cùng là ai bị đại ca ca cho hôn được. Liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không phối hợp ta. Ngô ăn. Chỉ cần để cho ta đi cho đại ca ca một cách ôm hôn. Sau đó thu thập khí tức hắc hắc, Hắt hắt hắc, Khà khà khà khà hắc. hắt. Nghĩ cũng đừng nghĩ rồi Trần Tiêm Tiêm trực tiếp cắt sức xương trùng Mỹ hào huyễn tưởng. Nói đùa cái gì? Vì cha ra là ai bị ca ca hôn một cái? Để cho ngươi cái này xú nha đầu đi hôn ca ca ta tình nguyện vĩnh viễn cũng không cha được rồi chờ chút Trần Tiêm Tiêm còn muốn nổi giận. Đột nhiên trong lòng linh quang lói lên. Nhíu mày. Ngươi bí pháp này. Là chỉ cần thu thập được bờ môi khí tức liền có thể lấy đúng không đúng vậy a? Bất quá nhất định phải miệng đối miệng nếu không không thể được a ngô ăn. Trần tiêm tiêm sờ soạng một cái. Như có điều suy nghĩ nói ra. Nếu như chỉ là bờ môi khí tức. Cái kia không cần hôn. Ta hẳn là cũng có thể nghĩ biện pháp thu thập được ca. thu thập được sư huyên khí tức phương pháp gì dương trùng hết sức tò mò đụng lên tới hỏi cho nên nói thế nào ngươi đần đây trần tiêm tiêm tức dẫn điểm một cái dương trùng cái đầu nhỏ cái sau thì là chỉ cái chán cười cười nếu chỉ cần lấy được bờ môi khí tức cái kia căn bản cũng không cần miệng đối miệng nha chỉ cần để đại ca ca chủ động đem bờ môi khí tức lưu tại trên thứ gì mặt sau đó chúng ta lại đi thu thập không được sao sao Chuyện đơn giản như vậy ngươi thế mà không nghĩ tới Còn nghĩ đi Đi thân đại ca ca Nói ngươi có phải hay không mưu độ làm loạn vậy Làm sao có thể trách ta Ta là vì tìm ra hung phạm mới cam nguyện hy sinh bản thân nha Vậy ngươi đem bí pháp cho ta Ta đi hy sinh Ta mới không làm liệt trần tiêm tiêm đặc biệt khi bị liếc xương trùng một cái Sau đó đối với hắn vấy vấy tay Hạ thấp thanh âm nói ra Tới tới tới Chúng ta như thế như thế. Như vậy như vậy. O o o dương trùng một bên nghe trần tiêm tiêm kế hoạch một bên không ngừng điểm bản thân cách đầu nhỏ. Kết thúc thời gian dài tu luyện trần khuyên địch nội thì lấy bản thân thể nội hợp đạo kim đan, hài lòng gật gật đầu. Cùng vừa mới đột phá thời điểm khác biệt. Lúc này trần khuyên địch thể nội tràn ngập số lớn dương cương chính khí cùng âm tà ma khí. trong đó xương khí hóa thành một đầu thần long ở hắn hợp đạo kim đan phía trên xoay quanh bay múa mà ma khí thì là hóa thành một đầu mãnh hổ ở hắn hợp đạo kim đan phía dưới dương nanh múa vuốt hai người đồng thời phun ra hắc bạch xương mù đem hắn hợp đạo kim đan dung nạp trong đó hình thành một cái khá là thần dị thái cực độ ở trần khuyên địch trong đan điền trầm trầm lưu chuyển Mà từ trong kim đan phun ra khí cũng là ẩm ẩm bày biện ra long hổ hình. Vô luận là chất lượng vẫn là số lượng đều so trước kia tăng lên không chỉ một cấp bậc. Đây chính là long hổ sao thái thiên địa đại đồng thuật cùng thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô huyết tu luyện hiệu quả. Không nói những cái khác. Tối thiểu Trần khuyên Địch đã có thể tin tưởng cảm nhận được thực lực mình cùng cảnh giới tăng lên. Tin tưởng chỉ cần tiếp tục như vậy. đột phá võ đạo tông sư tuyệt đối là ở trong tầm tay cái này thật sự là quá tuyệt vời hừ hừ hừ hừ hừ hừ hừ hừ, hưng hưng hừ hát tiểu khúc trần khuyên địch cứ như vậy đi ra bản thân thủ tỏa phong dự định ở trong thuần dương cung đi đi hít thở một chút không khí mới mẻ thuần mang hào hào buông lòng một chút a cái này quang a cái này nước tự nhiên vì sao tốt đẹp như vậy đại ca ca sư huyên ngược lại hít một ngụm khí lạnh Trần khuyên địch kém chút không trực tiếp ngất đi. Dùng sức vỡ ngực một cách mới xem như chậm lại. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn hướng đột nhiên xuất hiện ngăn lại hắn Dương trùng cùng Trần tiêm tiêm. Đậu xanh rau má, ta còn tưởng rằng hai vị này nhân vật chính là ý muốn nhất thời, muốn tới tìm ta liều mạng đây. Lúc này vẫn là khách khí một chút tương đối tốt tránh khỏi đắc tội nhân vật chính. Làm sao vậy? Dương Sư muội. Sư muội thấy Trần Khuyên Địch như vậy khách khí. Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng trong mắt không khỏi lói lên vẻ thất vọng. Bất quá chợt, Hai người nghĩ vậy lần mục đích chủ yếu. Rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình. ngẩng đầu hướng về phía Trần Khuyên Địch lộ ra một vòng nét cười đáng yêu. Sư Huyên Đại ca ca. Chúng ta là đến mấy ngươi ăn đồ ăn đồ ăn Trần Khuyên Địch xứng sờ Sau đó chỉ thấy Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng riêng phần mình từ trong túi chứ vật lấy ra một quả táo Nhìn xem cái kia đỏ tươi ướt át quả táo Trần Khuyên Địch không biết vì sao đột nhiên nghĩ đến công chúa Bạch Tuyết Điển Cố Cách đồ chơi này không có đột chứ Không không không không Đạo lý Trần Tiêm Tiêm Tạm không tính Mình và Dương Trùng quan hệ như vậy thân thiết Nàng không có lý do hại ta nha Ngô Tại sao phải mời ta ăn cái này Quả táo ấy dương trùng cùng trần tiêm tiêm ngẩn người Liếc nhau một cái Sau đó chăm miệng một lời nói Đại ca ca sư huyên Qua nhiều năm như vậy xem như thủ tịch chân truyền Thật sự là lao khổ công cao Chúng ta cảm thấy nên cho đại ca ca sư huyên một chút cổ vũ ngươi nhìn ta trần khuyên địch như vậy anh minh thần võ Sẽ tin tưởng sao ăn còn có a Cách này quả táo thế nhưng là chúng ta đặc biệt từ trong tông linh dược viên lấy ra. Nghe nói có thể giúp điều tiết âm dương chi khí. Cũng tính là một hỏa linh quả. Mặc dù đối đại ca ca không có tác dụng gì. Nhưng là là của chúng ta một phần tâm ý. Có thể điều tiết âm dương chi khí Trần khuyên Địch trong đầu cấp tốc lóe lên một đạo công thức. Điều tiết âm dương chi khí trợ giúp tự mình tu luyện võ công đột phá nhanh chóng võ đạo công sư đi đến nhân sinh đỉnh phong cưới bạch phú Mỹ khoái hoặc gì thế giới sinh hoạt hai vị sư mùi hảo ý ta xin tâm lính trần khuyên địch trực tiếp cầm qua quả táo gặm lên. Thật đúng là đừng nói, cái này quả táo cắn một cái, thịt quả non mà nhiều chất lòng, vị đạo giữa răng môi lưu luyến, để cho người ta không khỏi say mê. Thật là thơm ngay tại Trần Khuyên Địch dự định mấy ngụm đem quả táo ăn hết thời điểm. Đột nhiên hai cái tay nhỏ lại là đu lại. Trực tiếp đem Trần Khuyên Địch cắn một nửa quả táo cho đoạn trở về. Trần Khuyên Địch hầu ta quả táo đây ta cay bao lớn quả táo liệt cách này. Hai vị sư mỗi các ngươi đây là... Ác. Kỳ thật chúng ta chỉ là muốn cho sư Huyên nếm thử cách này linh quả có ăn ngon hay không mà thôi. Bây giờ nhìn sư Huyên phản ứng. đúng là ăn thật ngon đây chúng ta đi trước rồi. A Trần khuyên địch trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem rõ ràng là tùy tiện tìm một cái cớ. Quay người liền chuồn mất trần tiêm tiêm cùng Dương trùng hai người. Chỉ chốc lát sau liền biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Quả nhiên bản thân thiên sinh liền cùng những cái này nhân vật chính chính là không hợp. A căn bản không làm rõ ràng được những người này ở đây suy nghĩ gì ta không muốn làm thủ tịch chân truyền. Rồi 12 chương bốn tới tay Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng lén lúc tìm một nơi hẻo lánh. Trần Tiêm Tiêm lập tức liền lấy ra tới tay nửa cái quả táo. Khá là không thôi đi cho Dương Trùng. Nhanh, nhanh lên đem phía trên cả. Sư huyên khí tức cho đào được. Bị tiêm tiêm vừa nói như thế. Dương trùng lập tức đỏ mặt. Mang theo khuôn mặt nhăn nhăn nhó nhó nói. Tiêm tiêm tỉ. Người nói đây coi là không tính là gián tiếp hôn môi. oanh một quyền đánh xuống trực tiếp đánh xuyên Dương trùng bên cạnh vách đá. Người nói cái gì nha. Trùng nhi sư mùi ăn Dương trùng mắt liếc thấy bên cạnh quyền hố. Nhích nhích miệng. Nắm tay nhỏ gó gó bản thân cái đầu nhỏ. Ấy hắt nhanh lên ngô Một chút hài hước tế bào đều không có tiêm tiêm tỉ ngươi tiếp tục như vậy đại ca là sẽ không thích miệng của ngươi Dương sông ta hiện tại muốn bắt đầu thi triển bí pháp không thể đánh đoạn miệng thấy trần tiêm tiêm một bộ bất mãn nhưng lại không thể phát tác bộ dáng. Dương trùng che miệng cười trộm Bất quá vẫn là ngoan ngoãn nâng lên quả táo bắt đầu thi triển lên bí pháp đến Ngô ăn Không thể không thừa nhận cách này có thể điều tiết âm dương chi khí linh quả thật đúng là ăn thật ngon. Thịt quả thơm ngọt vào miệng tan đi. Đã tốt chưa chớ ăn lại thế nào ăn đó cũng là gián tiếp, cũng không phải trực tiếp hắc hắc hắc. Đi tới đã vô dụng hột, dương trùng cười cười đột nhiên tiến tới trần tiêm tiêm trước mặt. Tiêm tiêm tỷ đại ca ca khí tức ta đã nắm được a Nhanh lên chúng ta nhanh đi giám định một lần những người khác. Phượng Tiên sư tỷ còn có tương tư tỷ đều không không không tiêm tiêm tỷ ngươi quên rồi Dương Trùng nghĩa chính ngôn tự nghiêm túc nói ra. So với Phượng Tiên sư tỷ còn có tương tư tỷ ngươi mới là hiểm nghi lớn nhất người đúng không sao cái gì? Hắc Hưu xem chiêu Dương Trùng đứng ở Trần Tiêm Tiêm trước mặt trực tiếp một cách tại chỗ nhảy lấy đà tay phải vòng qua Trần Tiêm Tiêm cổ đem nàng đầu mạnh mẽ kéo thấp. Theo sau khuôn mặt nhỏ nhắn trực tiếp xẹp tới Miệng của hai người môi trong nháy mắt trùng điệp trồng lên nhau Để Trần Tiêm Tiêm mở to hai mắt chính là Dương Trùng thậm chí gõ nàng hàm răng Một đầu linh hoạt cái lưới trực tiếp mò vào Người đang làm cái gì A bát bộ thiên long duy ngã độc tôn quyền ý vạn pháp sai không Phật pháp không không Sắc tức thì không Không tức thì sắc Trong chớp nhoáng này, Trần Tiêm Tiêm toàn thân cao thấp Phật Quang nở rộ, một cố tràn trề đại lực tuôn ra, trực tiếp đem dương trùng cho dùng sức đẩy đi ra. Nếu như không phải dương trùng quanh thân cũng là yêu khí phồn vinh mạnh mẽ. Triệt tiêu Phật Quang lời nói, chỉ sợ chỉ là một lần này đẩy, là có thể đem dương trùng trực tiếp oanh ra mấy trăm mét xa. Người người người người người người người người người ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta xuất phát từ trần tiêm tiêm dữ liệu là Dương trùng bản thân thế mà cũng cùng trần tiêm tiêm một dạng bối rối Tiểu yêu không nghĩ tới ngươi thế mà thực dám làm loại này chiều sâu hôn lưới a ta chỉ là nghe người khác nói qua mà thôi Là ngươi nói hôn môi là cái dạng này ta mới làm a ta vừa rồi đã thần hồn ghi hình đem cái kia hình ảnh ghi xuống Ta nhất định sẽ chân tàng ô ô ô ô, ô dương trùng một bên trong đầu cùng tiểu yêu tranh luận. Một bên vấy tay. Vẻ mặt mồ hôi lạnh mà nhìn xem sắc mặt đỏ bừng. Cũng không biết là thẹn thùng hay là phẫn nộ. Hoặc là hai người đều có trần tiêm tiêm. Cái kia. Tiêm tiêm tỉ cái gì sự tình à, thân yêu trùng nhi sư mội trần tiêm tiêm mỉm cười. Hiện thì gió tiểu ra bích ngọc. Đại gia khuê tú phong phạm thục nữ. Sau đó nàng đưa tay một quyền đập về phía Dương Trùng Đi chết đi không cần kích động như vậy À Dương Trùng ôm đầu ngồi xổm phòng Né tránh trần tiêm tiêm không chút lưu tình một quyền Đồng thời ủy phất hét lớn Xéo đi đây chính là nụ hôn đầu của ta Ta cũng là a ngô Trong hỗn loạn hai người là không theo đạo lý nào Cho nên trận chiến đấu này kéo dài trọn vẹn 15 phút đồng hồ Thẳng đến Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng đều đổ mồ hôi như trời mưa. Mệt đến không muốn đánh về sau. Mới xem như ngừng lại. Mà đổi thành một bên. Trần Khuyên Địch lại là một lần chiếm được tiện nghi của mình lão cha. Thái hoa tiên nhân Ninh Thiên Cơ triệu kiến. Gặp qua nghĩa phụ. Vạn thọ cung bên trong. Ninh Thiên Cơ khá là thỏa mãn nhìn xem Trần Khuyên Địch. Lấy hắn Tu Vi tự nhiên có thể nhìn ra bây giờ Trần Khuyên Địch so với đi tiêu thành trước lại có tiến bộ không ít. Hơn nữa còn là Tu Vi bên trên tăng lên. Kể từ đó, bản thân lần này cũng có thể an tâm giao phó xong sự tình Khuyên Địch lần này gọi ngươi tới là bởi vì ta có thể phải tạm thời rời đi thuần dương cung. Ấy Trần Khuyên Địch kinh ngạc. Tiện nghi của mình lão cha muốn rời khỏi thuần dương cung vị này thái hoa tiên nhân năm đó đánh bại các lộ đảo trích. Trọng chấn thuần dương cung tiếng uy thời điểm. Vì bảo trụ thuần dương cung địa vị. Thế nhưng là trọn vẹn ở trên thái hoa sơn khốn thủ 30 năm. Chưa từng ra thuần dương cung nửa bước. Bây giờ hắn thế mà muốn rời đi cao ninh thiên cơ tựa hồ cũng nhìn ra trần khuyên địch chấn kinh. Kiên nhẫn giải thích nói. Thiên tứ tu vi có chỗ đột phá. Ta thuần dương cung bây giờ cũng xem như có thêm vài phần nổi tình. Hơn nữa có triều đình hiệp trợ. Ta cũng xem như có thể giành tay đến. Hơn nữa khuyên định ngươi cũng đừng quên. Ngạo thiên sự tình còn chưa có giải quyết đây. Ngô ngươi và ngạo thiên đều là ta thuần dương cung nhân tài chủ cột. Lần này ngạo thiên bởi vì tây vực sự tình mất tích. Mặc dù sinh mệnh không lo. Nhưng cuối cùng là bị ám toán Thuần dương cung tự nhiên là không thể ngồi yên không để ý đến Cho nên việc này ta sẽ tự mình ra mặt Trước lúc rời đi Ta cũng có chuyện phải giao cho ngươi Trần khuyên địch con ngươi đảo một vòng Trong lòng lập tức nghĩ tới Trước đó đi tiêu thành thời điểm Tựa như là có một cách như vậy Lúc trước điều động ngươi và ngạo thiên tiến về tiêu thành trước đó Ta và thiên tứ liền thương lượng qua. Một lần này tiêu thành hành trình ai tống hiến to lớn nhất. Người đó liền là đời kế tiếp thuần dương cung cung chủ. ngươi tải tiêu thành biểu hiện ta cũng nghe nói. Bày mưu nghĩ kế. Làm người đại khí. Cũng coi là rất có vài phần thủ đoạn ác. Cho nên ta trước khi đi. Dự định trước đem ngươi tiếp xuống nhiệm vụ phân phối xong. Cũng chính là việc quan hệ trưởng giáo sự tình. Tới rồi quả nhiên là cách này a trưởng giáo đậu xanh rau má Ta thật chẳng lẽ không làm thủ tịch chân truyền Mà là đổi làm trưởng giáo đừng mơ mộng quá rồi Mặc dù việc quan hệ trưởng giáo Nhưng ngươi tu vi vẫn là quá yếu Lúc này không giống ngày xưa Trước kia vi phụ tỏa chấn thuần dương cung tự nhiên không quan trọng Nhưng ta sắp tạm thời rời đi ngươi tu vi liền không thể chỉ có phản hư hợp đạo cảnh giới nếu không chỉ có thể gây nên đạo trích thăm dò hầu trần khuyên địch kinh ngạc có muốn hay không khoa trương như vậy à bất quá ngươi đều có thể giết võ đạo tôn sư hợp đạo tôn giả nghịch phạt võ đạo tôn sư bật này chiến tích phóng nhãn thiên hạ cũng không thấy nhiều cho nên không cần uể hoài không phải ngươi không mạnh chỉ là còn chưa đủ mà thôi ắt toàn bằng nghĩa phụ dạy thật tốt ha ha ha Suốt ngoại lịch luyện mấy lần Vút mông ngựa đều là học xong không ít a khuyên địch ninh thiên tơ cười cười ngoài miệng mặc dù là đang nhạo báng trần khuyên địch nhưng nhìn nụ cười sáng lạn liền biết trần khuyên địch câu này mông ngựa hắn còn là phi thường hưởng thụ tốt rồi một lần này gọi ngươi tới chính là bàn giao phân phó ngươi nhìn ngươi hiện tại vừa mới xuất quan cương khí bất ổn cho ngươi một ngày thời gian điều chỉnh Ngày mai lại đến chỗ của ta Ta trước dẫn ngươi đi gặp mặt ta thuần dương cung chân chính nội tình thuận tiện nói cho ngươi tiếp xuống việc cần phải làm Việc quan hệ ngươi về sau tiếp nhận vị trí trưởng giáo Tuyệt đối không thể lười miếng Là đi, Sơ Ta không làm thủ tịch chân truyền rồi ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 12 chương năm thuần dương cung chân chính nội tình sao Trần khuyên địch tràn ngập chờ mong rời đi vạn thọ cung trong lòng còn lưu lại kích động. Một cái tôn môn nổi tình lại là cái gì không ngoài ba loại đồ vật loại thứ nhất. Tuyệt thi thần đan chính là loại kia ăn một lần xuống dưới khẳng định đột phá một cảnh giới siêu cấp đan dược. Nếu như mình có thể ăn lời nói. Nói không chừng đều không cần khổ tu. Trực tiếp liền đột phá đến võ đảo tôn sư loại thứ hai. Võ công tuyệt thế chính là loại kia vừa tu luyện liền nửa chân đạt đến vào vô địch thiên hạ siêu cấp võ công Đáng tiếc liền Trần Khuyên địch xem ra Khả năng này tương đối thấp Tam hoàng khai thái đại thuần dương công đã đủ ngưu bức Đáng tiếc bản thân đem nó phế bỏ Cũng hẳn không có càng mạnh loại thứ ba Cũng là Trần Khuyên địch cảm thấy đáng tin nhất Tuyệt thế thần binh không bằng nói Giống như là võ đạo thánh địa loại này có thể truyền thừa mấy ngàn năm mà không phá diệt thế lực Trên cơ bản đều cần có một cách sẽ không bởi vì thời gian trôi qua mà suy bại cường đại chiến lực Cũng chỉ có dạng này Mới có thể ở tông môn kế tục tình huống vô lực phía dưới cam đoan tông môn tồn tiếp theo Thẳng đến đời sau trưởng thành Mà tuyệt thí thần binh chính là như vậy một cái chiến lực mạnh mẽ Không biết chết ra uy lực mạnh mẽ chỉ cần có người thôi động liền có thể bộc phát ra lực lượng đáng sợ còn có so với cái này càng đáng tin sao tuyệt thi thần binh a nói không chừng là năm đó thuần dương đạo tôn ta vì kia xuyên việt giả tiền bối lưu lại thần binh cũng không biết là dạng gì trần khuyên địch khá là hưng phấn lẩm bẩm nói nhưng mà đúng vào lúc này trong đầu đột nhiên truyền ra hệ thống thanh âm hệ thống nhắc nhở chúc mừng ký chủ nhiệm vụ của ngài thất bại. Trần khuyên Địch nói thật, nghe được cái tin tức này trong nháy mắt Trần khuyên Địch là hoảng mất. Uổng ta xuyên qua tới một mực cẩn trọng. Cố gắng hoàn thành hệ thống nhiệm vụ đồng thời còn liều mạng không cùng nhân vật chính xính liếu quan hệ. Kết quả nỗ lực phấn đấu lâu như vậy. Cuối cùng thế mà còn là trốn không thoát bị hệ thống xóa bỏ vận mệnh ta thần A. Ngươi rốt cuộc là vì cái gì mới để cho ta xuyên việt đến cái thế giới này Hiện tại, hệ thống trừng phạt tuyên bố Tới đi, ta đã chuẩn bị xong, không phải liền là chết sao Sắp chết đến nơi Trần Khuyên địch ngược lại ngoài ý liệu bình tĩnh lại Có lẽ là từng tại tiêu thành ngoại ô bên ngoài cùng võ đạo tông sư liệu chết qua nguyên nhân a. Hắn hiện tại lại có thể khá là thản nhiên đối mặt cái chết Ăn Mặc dù chân đang run, nhưng đó là phản ứng sinh lý. Tâm tình của ta là rất bình tĩnh. Mời ký chủ ở trong vòng 3 ngày. Đối Trần Tiêm Tiêm, Dương Trùng, Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư. Trong tứ nữ bất luận một vị nào thổ lộ. Trần Khuyên Địch cái gì thổ lộ gạt bỏ đây hệ thống nhiệm vụ không phải là gạt bỏ. a trong trước nhón này, Trần Khuyên Địch trong đầu hiện lên vô số ký ức.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 Cưỡng chế biện pháp là cái gì bí mật dày hệ thống trả lời kém chút không để Trần Khuyên Định não tổ huyết. Một quyền đập trên đầu mình. Ta đã biết Trần Khuyên Địch một bên dẫn mắng hệ thống càng ngày càng ra. Một bên nhanh chân hướng về thuần Dương Cung một cách hướng khác đi đến. Mà cùng lúc đó, Dương Sư muội Trần Sư muội các ngươi làm gì tìm ta cùng lạc sư muội tới nơi này a doanh phượng tiên khá là tò mò nhìn trước mắt một bộ nhăn nhăn nhó nhó trần tiêm tiêm cùng dương trùng nói ra mà ở phía sau của nàng lạc tương tư cũng là có chút không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem hai nàng bất quá chợt hai người tựa hồ cũng liên tưởng tới điều gì sắc mặt cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu biến đỏ vậy cái kia phượng tiên sư tỷ thì... Tương tư tỷ, các ngươi hẳn là cũng biết A Sư Huyên lúc trước trước khi hôn mê. Thế nhưng là đem mặt đều lại gần khẳng định có người bị hắn hôn được ta và tiêm tiêm tỉ đang truy ra. Đến tột cùng là ai bị hôn được vừa dứt lời. Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm ánh mắt liền rơi vào sắc mặt đỏ thắm doanh phượng tiên trên người. Mà là tương tư thì là thần sắc biến đổi. Cả người thần sắc càng thêm nhăn nhó. Cái này, cái kia. Ta không có bị hôn đến hô thực. Lạc tương tư chớ chú phát thể nói, mà trên thực tế, lúc kia, nàng còn thật không có bị hôn đến. Cùng những người khác khác biệt. Vô luận là Doanh Phượng Tiên. Trần Tiêm Tiêm. Vẫn là Dương Trùng. Tất cả đều là nhìn thấy Trần Khương Địch ở cạnh tới. Xuất phát từ thẹn thùng mới nhắm mắt lại. Nhưng chỉ có lạc tương tư khác biệt. Nàng là thẳng đến Trần Khuyên địch mặt quả thật rơi xuống trước mặt của nàng. Chỉ thiếu chút nữa xa liền thông ra gặp nhau đi lên thời điểm. Mới nhắm mắt lại. Minh nhưng là bởi vì nháy mắt kia là tương tư nghĩ tới lúc trước thanh đế thành tế điển lúc sự tình. Cho nên ở nhắm mắt lại đồng thời, nàng hướng về phía Trần Khuyên địch mặt sùng một bàn tay. Đương nhiên cùng nói là dùng một bàn tay, không bằng nói là đẩy một bàn tay đem Trần Khuyên địch cho đẩy ra. Cho nên lạc tương tư phát thể nàng thực không có bị hôn đến thực trần tiêm tiêm cùng dương trùng ánh mắt trong nháy mắt thay đổi. Rơi xuống lạc tương tư trên mặt. Dù sao nàng cái kia ngượng ngùng bộ dáng thật sự là quá mức khả nghi liền xem như đã có bạn trai tương tư tỷ cũng không được ngươi. Các ngươi chơi cái gì à, ta mới sẽ không bị hôn đến đây thực ta thật không có bị hôn đến ấy thật vậy chăng nhìn xem hốt hoảng lạc tương tư. trần tiêm tiêm cùng dương trùng ánh mắt trong nháy mắt trở nên dượng dị hai người cùng nhìn nhau một cái đều từ riêng phần mình trong mắt thấy được kiên quyết trên thực tế ở dương trùng xác nhận trần tiêm tiêm cũng không có bị hôn qua về sau liền sẽ cửa nghiệm chứng khí tức bí pháp truyền cho trần tiêm tiêm chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể lên tương tư tỷ phượng tiên sư tỷ ấy các ngươi muốn làm gì lời còn chưa dứt Dương trùng liền tung người một cách bay lên Cả người trực tiếp đụng ngã doanh phượng tiên Sau đó chu miệng nhỏ liền xẹp tới Mà đổi thành một bên Trần tiêm tiêm thì là cường thế lôi ghéo lạc tương tư cổ áo Trực tiếp đem nàng kéo đến phố cận Nắm cả cổ của nàng đem bờ môi dán vào ba cái kia Lạc sư muội, Ta có chuyện muốn tìm ngươi một chút Chút Chút A đẩy cửa phòng ra Trần khuyên địch nhìn xem bên trong căn phòng cảnh tượng. Khẽ nhích miệng. Con mắt chừng chừng, Ngây ngần cả người. Chỉ thấy gian phòng bên trong. Doanh phượng tiên bị dương trùng ngã nhào xuống đất. Hai người mở môi kề sát. Sắc mặt đỏ bừng như lửa. Mà đổi thành một bên. Trần tiêm tiêm thì là ôm chặt lấy lạc tương tư. Hai người phảng phất tình yêu cuồng nhiệt tình nhân đồng dạng dựa chung một chỗ. Nhất là lạc tương tư. Cả người cùng nước một sảng trực tiếp mềm ở trần tiêm tiêm trong ngực. Trần khuyên địch bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ tiếp xuống nên làm sao sống được vấn đề. B. Sợi. Ta phát thể ta nhất định phải đem cái tràng diện này biến thành tranh minh họa. Một đoạn này viết ta cẩn thận bẩn đều ở nhảy. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 12 chương 6 song đời Trần Khuyên Địch khi nhìn đến gian phòng một màn kia trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Bản thân trên thực tế vẫn luôn có một cái rất lớn chỗ nhầm lẫn. Kia liền là thân làm nhân vật chính. Làm sao có thể sẽ không có hậu cung đoàn đây chỉ bất quá bởi vì cho đến trước mắt gặp phải nhân vật chính trừ bỏ long ngạo thiên bên ngoài cũng chỉ có Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm. Mà hai vị này đều là nữ tính. Lại không có tiếp xúc trừ mình ra nam tính Cho nên bản thân một mực không coi ra gì Nhưng là cho tới bây giờ Trần Khuyên Địch mới phản ứng được Ai nói nữ tính nhân vật chính liền không thể thu nữ tính hậu cung à, à, à, à. Quả nhiên Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm Hai người này đối bên cạnh duy nhất tương đối ưu tú nữ tính đồng thủ nha cứ như vậy Bị hướng dẫn doanh phượng tiên cùng lạc tương tư nhất định sẽ đi theo Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng đi bốn người chỉ cần liên thủ liền có thể lại hiện ra trước đó ở tiêu thành cùng tiêu gia đại trưởng lão tiêu lâm thân lúc chiến đấu đội hình đây chính là có thể cùng hợp đạo tôn giả chống lại lực lượng a hiện tại liền có thể đối kháng hợp đạo tôn giả nếu như chờ các nàng càng tiến một bước song con bê trần sư huyên sư huyên đại ca ca tứ nữ nhìn thấy trần khuyên địch về sau cũng là kinh ngạc một hồi mới bỗng nhiên kịp phản ứng lập tức giống như lò xo so đồng dạng tách ra bốn người sau khi tách ra còn cuống huýt chỉnh sửa một chút có chút hỗn loạn quần áo nhưng là nhìn thấy một màn này trần khuyên địch lại là sinh ra một loại kỳ diệu đã thì cảm sơ e a quy quy vu bắt gian tại giường không đúng không đúng không đúng tán sóc sao đây không phải cái kia cái này cái này cái kia Sự tình không phải như thế sư huyên tứ nữ gần như đồng thời hướng về phía Trần Khuyên địch vươn tay. Muốn giữ lại hắn. Mà Trần Khuyên địch bỗng dưng dùng mình một cái. Chỉ cảm thấy các nàng là muốn giết người diệt khẩu. Ta sẽ chúc phúc các ngươi Trần Khuyên địch không chút do dự mà xoay người chạy, rồi rào bảo phát ra bản. Thân những ngày này tăng trưởng tu vi, một cái nháy mắt liền biến mất ở bốn nữ trong tầm mắt. Bốn người liếc nhau đều tự riêng phần mình trong mắt thấy được một cái ý tứ. Sự tình phiền toái đáng chết, tại sao có thể như vậy, sư huyên tại sao lại ở lúc này tới. Đúng, đúng bí pháp khí tức đưa Trần Tiêm Tiêm trước hết bình tĩnh lại. Một bên hối tiếc đồng thời. Một bên cũng không có quên nhiệm chứng vừa mới thu thập được lạc tương tư trên môi khí tức. Mà đương nhiên, trong đó cũng không có sen lẫn Trần Khuyên địch khí tức. nói như vậy lúc kia bị hôn đến người nhất định chính là phượng tiên sư tỷ tương tư tỷ trần tiêm tiêm bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía doanh phượng tiên mà ngoài ý liệu là dương trùng thế mà cũng làm ra đồng giảng biểu lộ nhìn về phía lạc tương tư hai người ánh mắt ở trên không không chung giao hội cùng một chỗ ấy phượng tiên sư tỷ trên người cũng không có sư huyên khí tức sao không có Tương tư kỷ trên người không có làm sao có thể nói như vậy. Vô luận là Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên. Vẫn là lạc tương tư. Thế mà vào lúc đó đều không có sư huyên cho hôn đến điều này sao có thể chẳng lẽ lúc kia sư huyên hôn cách không khí cách này cũng quá kỳ quái. Không đạo lý a Hai ba mà đang ở Trần Khuyên địch chạy mất xếp, tứ nữ không giải thích được thời điểm. tưởng ảnh lại có vẻ rất buồn sầu. Cùng bình thường hiện ra ở bên ngoài thời điểm trung niên nam nhân gương mặt khác biệt. Lúc này dụ ảnh mở ra mặt nạ. Khôi phục thanh âm của mình. Dù xuống một đầu đến eo tóc dài. Ngay cả trang phục đều đổi thành một thân màu đen váy sò. Nhìn qua không giống như là một cách đã từng bí ẩn người làm việc. Ngược lại giống như là một vị quý phụ nhân. Không sai. Chân chính dụ ảnh chính là một vị nữ tính. Đương nhiên bí mật này dù ảnh che xấu hơn nửa đời người Ai cũng chưa nói với Mà nương tựa theo suốt sắc hóa trang thuật còn có biến hình thuật Bí mật này cũng cho tới bây giờ không bị người phát hiện qua Thậm chí có thời điểm liền dù ảnh chính mình cũng thường xuyên đem mình làm một cách nam nhân đến đối đãi, Nhưng là gần nhất phần này thong song bị người phá vỡ Mà nguyên nhân thì là ở chủ nhân của mình Vì kia thuần dương cung thủ tịch chân truyền Trần Khuyên Địch cùng một vị bái hỏa giáo võ đạo Tông Sư liều chết một trận chiến ở vì kia võ đạo Tông Sư tử vong về sau Trần Khuyên Địch xuất phát từ kích động cùng hỗn loạn Hướng về phía ở đây bốn vị nữ tính Trần Tiêm Tiêm Dương Trùng Lạc Tương Tư Doanh Phượng Tiên Làm ra chiếc cử động Mà lúc kia Vượt ảnh tự nhiên là vẻ mặt vui vẻ đứng ở phía sau chờ lấy xem náo nhiệt Sau đó Trần Khuyên địch mặt liền bị lạc tương tư một bàn tay đẩy tới bất ngờ không kịp đề phòng vượt ảnh trước mặt Chuyện kế tiếp không cần nói cũng biết Vì sao, vì sao lại trở thành như vậy chứ Rõ ràng cùng ta không có quan hệ gì Hết lần này tới lần khác bản thân là thân nữ nhi sự tình tuyệt đối không thể bại lộ Mà Khuyên địch hôn cái nam nhân Càng không thể bại lộ Cho nên vượt ảnh chỉ có thể nuốt xuống nước đắng. Một bên ở trong thuần dương cung dạo bước dài sầu. Một bên lầm bầm lầu bầu phát tiết bất mãn trong lòng. Về phần bị chiếm tiện nghi sự tình Cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Nhưng một chút ngô đây một bóng người chợt lói lên. Gợi lên vượt ảnh hắc sắc váy dài. Cuối cùng đứng tại bên cạnh của nàng. Mà ở thấy rõ thân ảnh của đối phương về sau. Ừ, ảnh càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi Trần Ngô ấy ngươi biết ta Trần Khuyên địch kinh ngạc Quay người nhìn về phía thân nữ nhi vượt ảnh Không biết vì sao Hắn luôn cảm thấy đối phương nhìn qua nhìn rất quen mắt Cũng chính vì như thế hắn mới có thể đột nhiên dừng lại chạy như điên bước chân Bất quá nhìn kỹ Đối phương lại là một vị bản thân cho tới bây giờ chưa từng thấy nữ tính Căn bản không biết ai Ngươi là Thuần dương cung trưởng lão nhìn bộ dáng Vị nữ tử này tuổi tác hẳn là ở 20 hơn. Độ tuổi này không thể nào là đệ tử. Nhưng là trưởng lão bên trong mình cũng không gặp qua đối phương. Chẳng lẽ là cách nào vắng vẻ đỉnh núi trưởng lão vừa ảnh trọng trọng gật đầu một cái. Đưa, Trần Khuyên địch sờ soạn một cái. Càng xem vừa ảnh càng khả nghi, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Sao thế nào a không có ý tứ. Ta cuối cùng cảm thấy giống như ở nơi nào thấy qua ngươi. Ấy cách này chẳng lẽ vừa ảnh dối ra mảnh khảnh ngón trò chống càm. Ra vẻ ung dung mỉm cười. Đang thổ lộ sao ngô đây Trần Khuyên Địch lùi lại một bước. Sắc mặt lập tức quấn bách lên. Tích hệ thống nhắc nhở Nhiệm vụ trừng phạt thay đổi. mấy khí chủ hướng trước mắt nữ tử thần bí thổ lộ Trần Khuyên Địch. Trừng phạt còn có thể thay đổi sao? Không đúng cái này thay đổi tốt so với nhân vật chính. Cái này không biết nơi nào nhô ra nữ tử thổ lộ lên chẳng phải là hậu cố vô ưu coi như về sau đàng hoàng xin lỗi. Đối phương hẳn là cũng có thể tha thứ bản thân. À, tốt cứ làm như thế không sai ta là đang hướng ngươi thổ lộ vừa ảnh. Vinh á Vinh! Trong lúc nhất thời, bầu không khí lâm vào trong yên tĩnh. Cái kia! Thấy vừa ảnh vẻ mặt lúc túng bộ dáng. Trần Khuyên Địch cũng là vội vàng muốn nói xin lỗi. À! Không có ý tứ. Đó là ta. Thật xin lỗi ngươi là người tốt không đợi Trần Khuyên Địch nói cho hết lời. tưởng ảnh chính là hướng về phía Trần Khuyên Địch trọng trọng khom người chào. Sau đó quay người. Trong chớp mắt liền mất đi bóng người. Nếu như Trần Khuyên Địch tử tế quan sát lời nói. Liền sẽ phát hiện đối phương rời đi thủ pháp cùng mình vị kia tù binh. tuyệt ảnh giống như đúc nhưng này lúc hắn đã hoàn toàn mất đi phần kia dư giật trong đầu của hắn chỉ quanh quẩn năm chữ ngươi là người tốt chỉ chốc lát sau trần khuyên địch mới hồi phục tinh thần lại có chút mờ mịt nhìn chung quanh ta đây là bị người từ chối sao hệ thống kích hệ thống nhắc nhở đúng vậy cho nên bây giờ ký chủ ngươi hẳn là minh bạch chưa tình yêu là không thiết thực Là như thế này sao Giờ khắc này Trần Khuyên Địch ánh mắt trước đó chưa từng có thuần tỉnh vô hạ Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 12 chương 7 ngày thứ hai, Ninh thiên cơ ngoài ý muốn phát hiện Khuyên Địch ngươi chuyện gì xảy ra một đêm không ngủ ngô đây Trần Khuyên Địch lắc lắc đầu Thôi động tinh thần lực đem bối rối khu trừ não hải Sau đó lắc đầu bất đắc dĩ Xin lỗi nghĩa phụ Vừa nghĩ tới hôm nay Nghĩa Phụ sẽ có trách nhiệm phó thác Hải Nhi đối tử thân Tu Vi khá là lo lắng Cho nên đêm qua không có nghỉ ngơi tốt Để Nghĩa Phụ thất vọng rồi Trên thực tế Trần Khuyên Địch thật đúng là không có nói láo Bởi vì sau khi trở về Trần Khuyên Địch liền phát hiện mình Phật công lại có tiến bộ không ít Cho nên tu luyện một đêm Về phần vị kia phát bản thân thẻ người tốt nữ tử thần bí Chẳng phải một tấm thẻ người tốt sao? Ta trần khuyên địch con mắt đều không nháy mắt một cái sắt tức thì không. Không tức thì sắt. Ha ha ha. Một bên khác thấy khuyên địch như thế biết nói chuyện, ninh thiên cơ thì là mỉm cười, không sao. Khuyên địch ngươi còn trẻ. tu vi so ra kém những cái kia thế hệ trước võ giả cũng là tự nhiên. Bất quá bàn về sức chiến đấu. Khuyên địch ngươi đã có thể cho không ít lão bối võ giả coi trọng. Một đối một chém giết một vị võ đạo tông sư chiến tích. Lục Phiến Môn thế nhưng là giúp ngươi đăng ký trong danh sách truyền khắp trung nguyên. Khục, nghĩ đến đây Trần khuyên địch cũng là thầm mắng Lục Phiến Môn xen vào việc của người khác. Ngươi nói bản thân như vậy chút thực lực, thật vất vả đối võ đạo tông sư có điểm uy hiếp, kết quả còn bị Lục Phiến Môn cho làm đi ra. Một lần này bản thân về sau ra ngoài còn thế nào giả heo ăn thịt hổ phải biết võ đạo tôn sư cũng không phải dễ đối phó như vậy. Nghiêm ngặt mà nói mình bây giờ cách cảnh giới này vẫn là kém không ít. Chẳng qua nếu như ngươi về sau muốn trở thành ta thuần dương cung trưởng giáo. Nếu là chỉ có hợp đạo tôn giả tu tô vi. Cuối cùng vẫn là yếu thêm vài phần thanh thí. Ngươi đi theo ta. tới rồi quả nhiên là muốn truyền cho ta cái gì tuyệt thi thần binh trần khuyên địch khéo léo đi theo ninh thiên cơ sau lưng đi ra vạn thọ cung sau một đường hướng thái hoa sơn phía sau núi quần phong bên trong đi đến cuối cùng đến vạn thọ cung sau lưng một chỗ trong sơn động khuyên địch có quan hệ ta thuần dương cung trấn cung chi bảo ngươi biết được bao nhiêu ác hải nhi ngô dốt ngày xưa cũng không có thấy có người sử dụng qua Cho nên tình hình cụ thể cũng không rõ ràng. Trần khuyên địch một bên hồi đáp, một bên âm thầm nhích miệng. Nói đến, thuần dương cung chấn cung chi bảo kỳ thật liền là ở nguy nan trước mắt có thể bị lấy ra chấn tràng tử. Bảo hộ thuần dương cung võ đạo thánh địa chi vị đồ vật. Mà qua nhiều năm như vậy, thuần dương cung duy nhất một lần gặp được nguy cơ to lớn. Chính là 30 năm trước trận kia tổn thương nguyên khí nặng nề. Vốn dĩ lúc kia người đời liền có thể gặp được Thuần Dương Cung nội tình Nhưng rất đáng tiếc một năm kia ra một ninh thiên cơ Ngay cả trần khuyên địch sau khi nghe xong Đều không thể không thừa nhận nhà mình vị này tiện nghi lão cha nhất định chính là cái thời đại kia duy nhất nhân vật chính Ở Thuần Dương Cung nguy cơ thời điểm lâm trận đột phá Sau đó liền trấn cung chi bảo đều không dùng Trực tiếp chính là hung hãn rút kiếm giết người Huyết chiến trung nguyên tám ngàn giảm. Cuối cùng giết ra thuần dương cung uy danh hiển hách. Cũng chính là Ninh Thiên Cơ như vậy một trận đại sát đặc sát. Mới để cho thuần dương cung chấn cung chi bảo một mực không thể hiện thế. Cho nên trần khuyên định mới có thể trả lời một cách không biết. Ngươi không biết cũng là hợp tình lý. Ninh Thiên Cơ cũng là im ấm cười cười. Trên mặt rất có vài phần vẻ đắc ý. Hiển nhiên cùng Trần Khuyên địch một dạng nghĩ tới bản thân năm đó xuống mánh chiến tích. Bất quá ngữ khí của hắn vẫn là hết sức nghiêm túc. Ta thuần dương cung sáng lập ra môn phái tổ sư mười phần có tầm nhìn xa. Tổng tổng là ta thuần dương cung lưu lại hai hiện chấn quốc chi bảo. Một món trong đó liền rơi vào cái này địa tâm bên trong. Mà đổi thành một kiện. Thì là bị tổ sư mặt khác phó thác người ngoại phóng. Xem như ta thuần dương cung phá nhà diệt môn lúc một cách đào vong chỗ Tổ sư thật sự là cao chiêm thấy xa Một món trong đó chính là nó liễu ám hoa minh lại một thôn Xuyên qua đen nhánh cửa động Ánh vào Trần Khuyên địch mi mắt Là đập vào mặt sáng rực sóng nhiệt Còn có lóa mắt hào quang màu đỏ thắm Đây là Trần Khuyên địch trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này Chỉ thấy đen nhánh lòng đất nhô ra bị sức người mở ra một cách như vậy hình tròn to lớn không gian. Mà ở cách không gian này ngay trung tâm. Thì là một cách đầm nóng bỏng nham tương. Từ đầu đến cuối không có ngưng ghét. Mà là duy trì chất lỏng tư thái. Một bên nổi lên bọc. Một bên phóng xuất ra đáng sợ nhiệt lượng. Mà ở cách này nham tương đầm ngay trung tâm thì là cắm một chuôi cổ điển trường kiếm. Thân kiếm hiện lên xích hồng sắc. Xanh vàng đỏ trắng đen năm cái giềng xích quấn quanh ở thân kiếm. Chuôi kiếm. Lưới kiếm. Tua kiếm. Lưới kiếm phía trên. Phản phất tại giam cầm một đầu muốn bay lên cửa thiên cử long đồng dạng. Mà trên thực tế. Trên trường kiếm sắc thực điêu khắc một đầu trông rất sống đồng xích sắc thần long. Bay thẳng mây rõ ràng là một thanh kiếm. Nhưng là lúc này Trần Khuyên Địch lại cảm giác không thấy chút nào kiếm ý. Ngược lại tràn ngập một cố cực hạn hung lệ chi khí Phản phất một đầu viễn cổ yêu thú đồng dạng. Mà trên thân kiếm chảy xuôi xích hồng quang Trạch Ở nham tương phủ trở phía dưới thậm chí toát ra mấy phần tôn quý kim sắc đây chính là ta thuần dương cung to lớn nhất nổi tình một trong. Ninh thiên cơ nhìn xem ai nham tương bên trong vàng dòng trường kiếm. Nhích miệng. năm đó tổ sư thân làm võ lâm chí tôn tu vi thôi sơn đào hải chích tinh cầm nguyệt cơ hồ không gì không làm được lời đồn lúc kia có một đầu xích sắc thần long từ thiên ngoại mà đến làm hải giang hồ không người có thể đánh chết về sau tổ sư xuất thủ lấy tam hoàng khai thái đại thuần dương công cô đọng vô tận thần quang chạm long tại thái hoa sơn dưới chân Tổ sư lấy xích long đúc kiếm, long thủ làm chuôi kiếm, dâu sồng làm kiếm tuổi, long lân làm thân kiếm, long sắc làm lưới kiếm, long nha mải nhỏ sau trang trí trên đó, lại lấy hung thú chi linh rót vào trong đó, lấy ngũ hành tỏa phối hợp địa tâm chi hỏa xen đốt dung luyện. Cuối cùng trải qua 300 năm liên tục không ngừng mà chế tạo, mới thành tựu thanh kiếm này. Thành kiếm về sau tổ sư tự thân vì hắn lấy tên xích tiêu xích tiêu kiếm trần khuyên địch. Cho tới nay. Chuôi kiếm này có thể nói đều là không phục quản giáo. Cho dù là ta thuần dương cung người. Cũng chỉ có thể lấy bí pháp thôi động ngũ hành tỏa. Sau đó gián tiếp thôi động chuôi kiếm này lực lượng. Bất quá dựa theo ngày xưa hồ sơ ghi chép. Cho tới bây giờ. Luyện kiếm 4,900 năm. Hẳn là đã triệt để quyến hóa. Hầu cho nên khuyên địch. Ngươi lần này liền tự mình đi cách này hổ sung nhăm bên trong. Đem xích tiêu kiếm lấy ra vừa vạn dạng này cũng có thể vì ngươi trở thành ta thuần dương cung trưởng giáo. Tăng thêm mấy phần thanh thế trần khuyên địch. Nếu như mình vừa rồi không nghe lầm. Thanh kiếm này là không phải tự luyện thành về sau 4,900 năm qua. Đều không có bị người cho nhận chủ qua thậm chí bao gồm tiện nghi của mình lão cha Ninh Thiên Cơ Cái kia à Nghĩa Phụ Ngày năm đó cũng không thể thành công để thanh kiếm này nhận chủ sao ta Ninh Thiên Cơ cười cười Vi Phụ năm đó không cần Đơn giản không cần ba chữ Lại hiển thị rõ bá khí Hiển nhiên Ninh Thiên Cơ cũng không cho là mình không cách nào làm cho xích tiêu kiếm nhận chủ Chỉ là hắn không cần mà thôi Vậy ngài nhìn một chút ta có thể để chuôi kiếm này nhận chủ sao ăn Ninh thiên cơ đặc biệt nghiêm túc đánh giá trần khuyên địch chốc lát Nếu như xích tiêu kiếm không thể quyến hóa lời nói Hẳn là không thể nào a. Nói đúng là a bất quá ngươi không cần lo lắng Ngươi nhưng là thông qua tổ sư thuần dương bí cảnh người Có ngươi đi nhận chủ xích tiêu kiếm lời nói Kiểu gì cũng sẽ nhiều mấy phần khả năng hầu tốt rồi ngươi yên tâm đi. nếu là không thành công, ta sẽ kịp thời cứu ngươi ra ngoài. nhưng nếu là thành công, ta cũng có thể an tâm rời đi. cũng nên thử xem. a tốt a trần khuyên địch do dự chốc lát vẫn gật đầu. sợ a không phải liền là một thanh kiếm sao? bản thân liền võ đạo tông sư đều đánh rồi. Còn sợ chỉ là một cái vật chết phóng ngựa đến đây đi trần khuyên địch vận chuyển toàn thân tông lực. Trực tiếp sải bước đi vào nham tương bên trong. Một giây sau, một đạo như là tiếng chuông vàng kẻng lớn thanh âm ngay tại trong đầu của hắn quanh quẩn lên. Mang theo không có gì sánh kịp long uy cùng như tiên như thần sóng sức mạnh. ngươi đi đi, ta đã không làm đại ca rất nhiều năm.